Cao Hàn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, trần chờ hạ lại đem chưa nói xuất khẩu nói nuốt trở vào. Hắn nhớ tới một kiện càng chuyện quan trọng, nếu chuyện này chỉ có phụ thân hắn cùng lỗ Dung Thu biết đến lời nói, kia hiện tại lại bị tin tức tuôn ra tới, như vậy chính là Lô Dung Thu hướng truyền thông tin nóng. Cứ như vậy nói, khẳng định là nàng lại đưa ra cái gì yêu cầu. Kia, lần này, Cao Hàn vẫn là hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Nếu Lỗ Dung Thu cùng chính mình phụ thân chi gian là như thế này một loại giao dịch quan hệ nói, như vậy từ lần đó chính mình cùng Lỗ Dung Thu thưa kiện sự tình sau, phụ thân tuyệt đối không tham dự cũng đã phá hủy bọn họ hai người chi gian giao dịch. Như vậy cứ như vậy, Lỗ Dung Thu khẳng định sẽ thẹn quá thành giận. Chỉ là nếu chỉ là nói như vậy, còn không đến mức đến hoàn toàn sẽ rách ra mặt nông nỗi. Hiện tại tin tức này lại bị tuân ra tới, là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Cao Hồng cũng nhớ tới những cái đó sự, hắn ánh mắt luôn là rất sâu thúy, làm người xem không nhẹ bên trong chảy xuôi cảm xúc. Lúc này Cao Hàn lại có thể tinh tưởng từ cặp mắt kia nhìn đến căn bản che giấu không được tức giận. Đó là một loại lòng tự trọng bị khiêu khích sau tức giận. Cứ như vậy, hắn trong lòng suy đoán càng tiến thêm một bước mà được đến chứng thực. Khẳng định là lỗ dung thu, hoặc là lỗ ra người nương chuyện này làm cái gì, mới có thể làm người nam nhân này như vậy phẫn nộ. Nhi tử đánh ra ánh mắt làm cao hồng có chút không được tự nhiên, hắn luôn luôn là không thói quen đem chính mình mất mặt một mặt đặt ở người khác trước mặt, dối dám một trận, mới giả vờ bình tĩnh dùng khinh phiêu phiêu mà ngự khi nói, không có gì. Dù sao ta biết chuyện này là ai làm. Chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Bất quá hai ngày này khả năng sẽ phiền toái một chút, chờ thời gian này qua thì tốt rồi. Loại này lý do thoái thác, kỳ thật cao hàn đã sớm đoán trước tới rồi. Người nam nhân này, căn bản sẽ không giống bất luận kẻ nào yếu thế. Chẳng sợ đã xảy ra lại không tốt sự tình, hắn đều vẫn là sẽ kiên trì muốn chính mình giải quyết. Tại đây loại thời điểm, bất luận kẻ nào, bao gồm hắn thân nhân, hắn ái nhân, đều là người ngoài. Trước kia cao hàn cũng là cái dạng này, có bất luận cái gì sự tình đều chính mình chịu trách nhiệm, sẽ không theo những người khác lộ ra nửa cái tự, cũng sẽ không hướng những người khác xin giúp đỡ. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn bên người đều sẽ có người vẫn luôn duy trì hắn. Đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, có tâm sự thời điểm, người kia đều sẽ bồi chính mình. Loại cảm giác này, so với trước kia cô tịch, không biết muốn Mỹ rượu nhiều ít lần. Tuy rằng đã sớm dự đoán được nam nhân sẽ nói như vậy, chính là thật sự nghe được khi hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không thoải mái. Hắn trầm mặc không có đáp lại nam nhân nói. Cao Hồng cũng cảm giác được đến từ nhi tử trên người kia rất nhỏ phản kháng. Hắn không biết loại này phản kháng là có ý tứ gì. Ở trên thương trường Bách Chiến Bách thắng hắn, ở xử lý những việc này khi, thậm chí so với người bình thường đều còn không bằng. Hắn cố ý muốn hòa hoãn loại tình huống này, chính là suy nghĩ thật lâu, cũng vẫn là không biết nên nói như thế nào hảo. Hắn cảm thấy chính mình làm không sai a. Chuyện này là bởi vì hắn dựng lên, hắn muốn cứu lại, muốn chính mình giải quyết. này không phải bình thường nhất bất quá sao phụ từ hai đều là giống nhau quật cường người loạn thế thương vương duy nhất bất đồng đại khái chính là cao hàn đã bắt đầu học thay đổi mà cao hồng lại tiếp tục tại đây điều chú định cô độc trên đường hành tẩu ta là ngươi nhi tử cao hàn suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ loại này trầm mặc cuối cùng nói không nên lời lại là như vậy một câu nhìn như không chút nào tương quan nói kỳ quái chính là Luôn luôn cùng Cao Hàn không có bất luận cái gì ăn ý Cao Hồng lúc này đây lại là kỳ tích mà nghe hiểu lời này chung ẩn hàm chi ý, hắn giật mình, mới bừng tỉnh, chuyện này là bởi vì ta mà thôi, ta có thể xử lý tốt. Cao Hàn nghẹn ở trong lòng thật lâu nói, ở chính mình phụ thân những lời này chung tất cả đều bừng lên. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình đã nói rất nhiều trước kia trước nay chưa nói quá nói. Xử lý tốt. Suy nghĩ của ngươi. Chẳng lẽ chính là tùy ý những người khác bôi đen ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, kỳ thật những việc này đều là một cái âm mưu sao? Hắn hơi chút tạm dừng hạ lại tiếp tục, mụ mụ không có khả năng phản bội ngươi, năm đó nàng đột nhiên rời đi ngươi, khẳng định là có nguyên nhân. Sau đó lại là lỗ dung thu sự, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sở hữu sự tình kỳ thật đều có cái sau lưng đẩy tay sao? Cao Hồng bị nhi tử kia húc đầu một đốn chất vấn làm cho sợ ngây người. Hồi lâu lúc sau mới cười khổ, ta cái này phụ thân, ở ngươi trong lòng có phải hay không đặc biệt thất bại? Liên đương nhi tử người đều phát hiện sự tình, hắn cái này làm phụ thân nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì. Chuyện như vậy, đối bất luận cái gì một đôi phụ tử tới nói, đều sẽ cảm thấy làm phụ thân người thực thất bại đi. Vấn đề này, Cao hàn không có đáp lời, trên thực tế hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cái này phụ thân... Ở sự nghiệp thượng đó là tuyệt đối tương đương thành công. Điểm này, căn bản không cần hắn nói, từ cao thị tập đoàn hiện tại ở thương nghiệp vòng địa vị liền có thể nhìn ra. Chỉ là, con người không hoàn mỹ. Lại như thế nào anh Minh quyết đoán người, vẫn là có nhược điểm. Mà nhược điểm của hắn, chính là ở E quật thượng. Vô luận hắn ở sự nghiệp thượng cỡ nào thành công, đều không thể che giấu hắn ở cảm tình gia đình thượng thất bại. Thân là một người nam nhân. Lại không cách nào bảo hộ chính mình người yêu, thậm chí liền phụ tử quan hệ đều rách nát đến loại tình trạng này. Mặc kệ là ai, đều sẽ không bởi vì hắn là một cái thành công xí nghiệp ra mà cảm thấy hắn thực thành công gì đó. Chỉ là những lời này, người khác có thể nói, hắn cái này làm nhi tử lại là không thể, chẳng sợ hắn là trong đó người bị hại trí nhất, cũng là không được. Lộ ra người không biết như thế nào biết được chuyện này, chạy tới tìm ta. Bọn họ muốn dùng tin tức này tới uy hiếp, ta không có dựa theo bọn họ nói làm, cho nên bọn họ liền đem tin tức này báo cấp truyền thông. Cao Hồng thấy thật lâu mà không có được đến nhi tử hồi âm, đại khái là trong lòng kỳ thật cũng sớm đã có đáp án, cho nên tuy rằng vẫn là thất vọng, lại cũng thực mau liền bình tĩnh trở lại, đem sự tình đơn giản mà nói một hồi. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cao Hàn vẫn là không nhịn xuống đối chính mình phụ thân quan tâm, ở hắn nói xong lúc sau hỏi câu. Chuyện này khả năng còn sẽ liên tục hai ngày. Ta vừa vận nương cơ hội này đem trong công ty sự tình rửa sạch một chút. Chờ xử lý xong liền không có việc gì. Cao Hồng nhàn nhạt mà nói. Vậy ngươi thanh danh đâu? Công ty hình tượng đâu? Ngươi cũng không chuẩn bị cùng công chúng làm sáng tỏ sao. Cao Hàn có chút ngoài ý muốn ách phu dưỡng thành nhớ mới nhất trương. Ta vì những cái đó, làm như vậy nhiều sai sự, hiện tại kết cục, cũng là nhân quả luân hồi báo ứng. Cao Hồng trong giọng nói, mang theo một loại khám phá Hồng Trần đạm nhiên. Hai cha con ở thư phòng Hàn huyên thật lâu, đến cuối cùng, Cao Hàn mới nhớ tới mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu, tiểu chết đâu. Đối với cái này so với chính mình tiểu một mảng lớn, hoàn toàn đều có thể đương nhi tử đệ đệ, Cao Hàn cảm xúc là thực phức tạp. Không thể không nói, liền Cao chết bản thân, là cái thực tốt đệ đệ. Cùng hắn mụ mụ không giống nhau. Tiểu Chiết từ lúc còn rất nhỏ vẫn luôn thực thân cận hắn cái này ca ca cũng thực sùng bái hắn. đã từng rất dài một đoạn thời gian, Tiểu Chiết đều là này một nhà bên trong duy nhất đối hắn thân cận người. Chính là tưởng tượng đến hắn mụ mụ, tâm tình liền trở nên phức tạp lên. Ta sẽ đem hắn đưa đến nước ngoài đi. Cao Hồng ngữ khí rất bình tĩnh, thoạt nhìn là đã sớm quyết định tốt sự tình. Đối cái kia còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện Tiểu Nhi tử, Cao Hồng cũng không chán ghét. Thậm chí ở một mức độ nào đó so Đại Nhi Tử còn muốn thích vài phần. Cũng không phải Đại Nhi Tử không tốt, mà là bởi vì ở trên người hắn cảm tình thành phần quá phức tạp. Nhưng là hiện tại, ở đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lúc sau, hắn là không có khả năng tái giống như trước kia như vậy đối hắn. Có được có mất, lúc này mới cân bằng. diễn than cao hàn khó được lộ ra khiếp sợ biểu tình tới, chính là tiểu chết còn như vậy tiểu. Hiện tại hắn mụ mụ ở ngục giam. Ta cùng lỗ ra chi gian nhất định là phải làm một cái kết thúc. Làm kẹp ở bên trong hắn, ngươi cảm thấy đem hắn lưu tại quốc nội là chuyện tốt. Kỳ thật, về chuyện này, ở Cao Hồng trong lòng, sớm đã có quyết định. Bởi vì hai cái nhi tử mẫu thân không giống nhau, cũng đã sớm chú định, này hai cái nhi tử chi gian, hắn cần thiết làm một cái lựa chọn. Cao Hồng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói một kiện làm Cao Hàn thiếu chút nữa đại kinh thất sắc nói. Năm đó Cao Chiết sinh ra, là kế hoạch bên trong, bao gồm ở năm đó ta cùng nàng hiệp nghị bên trong. Bởi vì ta làm nàng mất đi một cái hài tử, cho nên ở chúng ta kết hôn lúc sau ta sẽ làm nàng lại có một cái hài tử. Cao Hồng nói được đơn giản, có chuyện hắn không có nói. Đó chính là, ở lỗ dung thu thân thể điều trị hảo, có thể muốn hài tử lúc sau. Hắn cùng nàng chi gian thực hiện phu thê nghĩa vụ. Nhưng là chờ lỗ dung thu mang thai lúc sau. Mai cho đến hiện tại sẽ rách ra mặt, hắn đều không có lại đụng vào qua nàng. Hắn cũng không biết chính mình ở kiên trì cái gì, có điểm làm ra vẻ, nhưng là ở sâu trong nội tâm thanh âm nói cho hắn, hắn không nghĩ chạm vào trừ bỏ người kia bên ngoài bất luận kẻ nào. Quả nhiên, Cao Hàn phát hiện, chính mình ở người kia, thật sự cùng người ngoài giống nhau, sự tình gì cũng không biết. Về phương diện khác, cũng biểu hiện ra hắn đối diện trước vị này người có bao nhiêu không quan tâm. Cảm tình gắn bó, quả nhiên là không thể dựa một người đúng không? Cao Hồng rõ ràng mà cảm giác được Nhi tử nhìn chính mình ánh mắt đã xảy ra biến hóa, chỉ là hắn không rõ lắm, kia tự trách, là hắn nhìn lầm rồi vẫn là sao lại thế này. Cao chết đưa đến nước ngoài sự tình đã xác định, chính là hai ngày này sự. Đến lúc đó ta sẽ phái người qua đi chiếu cố hắn. Ở hắn thành niên phía trước, ta sẽ không làm hắn về nước. Đến nỗi sau trưởng thành, liền xem hắn như thế nào lựa chọn. Ở Cao Hồng trong lòng, sự nghiệp là phi thường quan trọng. Nói cách khác, năm đó hắn cũng sẽ không bởi vì cái này từ bỏ như vậy nhiều đồ vật. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có cái thực cũ kỹ kiên trì, ở trên tay hắn phát triển lớn mạnh cao thị tập đoàn, cần thiết là thuộc về cao gia người. Mà nếu đem công ty giao cho tiểu nhi tử nói, chỉ sợ không giá hai năm liền sẽ biến thành lỗ ra võ lâm cửu thiên mới nhất trương. Những người đó tố chất, hắn đã sớm nhìn thấu. Đem tiểu nhi tử đưa đến nước ngoài, cũng là nghĩ thừa dịp hắn còn không có trường oai chi gian đem hắn cùng lỗ người nhà cách ly khai. Bằng không chờ đến thật sự trường oai có hại vẫn là bọn họ cao ra người. Đối với chuyện này, Cao Hàn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Những việc này xử lý đều dễ dàng, nhưng là có chuyện, ta hy vọng phụ thân ngươi có thể coi trọng nó Trước khi đi, Cao Hàn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn ngồi ở kia nam nhân, biểu tình thực phức tạp. Cao Hồng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nếu có người ngoài ở đây nói, liền sẽ phát hiện, này đối phụ tử lúc này bộ giang có bao nhiêu tương tự. Đây là không cần bất luận cái gì kiểm nghiệm thủ đoạn, đều có thể nhìn ra hai người chi gian huyết thống quan hệ. Năm đó những cái đó sự, hẳn là đều không phải ngoài ý muốn. Bao gồm mụ mụ rời đi chuyện của ngươi, cũng giống nhau. Cao Hàn nói không nhiều lắm, nhưng là hắn tin tưởng, những lời này, người nam nhân này có thể hiểu. chớ Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc nhận được chính mình nam nhân điện thoại, kia đã là đến mau giờ ăn cơm trưa. Mà nhận được điện thoại lúc sau, Ninh Nguyễn Tịch cũng không rảnh lo nói khác, lập tức cầm bao bao liền ra cửa. Nàng là biết cửa khẳng định sẽ có phóng viên ở kia thủ chuyện này, lại không nghĩ rằng những phóng viên này như vậy khôn khéo. Nàng vừa mới từ cửa ra tới, liền có mấy cái khiêng camera người vỏ ra, đi ở phía trước cầm mịt rổ phổn đối với, xin hỏi là Ninh Tiểu Thư sao? ninh tiểu thư nghe nói ngươi là cao thị tập đoàn chủ tịch cao hồng con dâu cả về trước mắt bị tuân ra tới về những phóng viên này căn bản không cho ninh nhuế tịch cơ hội phản bác đi lên chính là liên tiếp vấn đề tuy là ninh nhuế tịch tính tình lại hảo lúc này cũng là nhịn không được đen mặt cũng may có bảo an nhìn đến sông lên phóng viên lập tức xông tới che ở ninh nhuế tịch trước mặt mới không làm những lời này đó ống đều trực tiếp chọc đến nàng mặt đối với mấy vấn đề này Nàng tự nhiên là sẽ không trả lời. Nàng một sửa ngày xưa cười tủm tỉm hình tượng, xua mặt, mặt vô biểu tình mà ở bảo an ủng hộ hạ hướng bên ngoài đi đến. Ở Mỹ phóng viên thanh, còn có cái loại này chen trúc, làm nàng tính tình trở nên táo bạo. Nàng ở nỗ lực chịu đựng, chờ tới rồi một cái bùng nổ điểm sự, nàng hoài nghi chính mình sẽ trực tiếp tún hạ những phóng viên này mỉ rổ phổn trực tiếp tạp đến trên mặt đất. Liên ở nàng cố nén tức giận thời điểm. Một cổ quen thuộc hơi thở chiều nàng tiếp cận. Chờ đến nàng nhận thấy được theo bản năng mà ngẩng đầu khi, liền có một con ấm áp bàn tay to ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người đều đưa tới hắn ôm ấp bên trong. Sau đó người tới chỉ là mặt vô biểu tình mà quét những cái đó dịu rít phóng viên liếc mắt một cái. Những phóng viên này giống như là bị người ấn xuống nút tạm dừng giống nhau tất cả đều thành thành thật thật mà đứng ở kia, cái gì thanh âm cũng không dám phát ra tới. Mãi cho đến cái này nhìn thực hung ác nam nhân mang theo bọn họ mục tiêu nhân vật thượng ngừng ở ven đường một chiếc xe, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt. Bọn họ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại sau cái thứ nhất cảm giác chính là, thật đáng sợ, vừa rồi người kia là ai. Qua hồi lâu, rốt cuộc có người chú ý tới chi tiết phản ứng lại đây, người kia ôm nàng eo, nói cách khác. mấy cái vốn là đối thủ cạnh tranh các phóng viên lúc này lại là ăn ý mười phần mà nói ra tương đồng nói cao gia đại thiếu gia bên trong xe cao hàn mặt vô biểu tình mà lái xe ninh nhuế tịch sửa sang lại hạ chính mình bởi vì chen chúc có chút hỗn độn quần áo bĩu môi bất mãn mà oán giận một tiếng phóng viên đều là quá chán ghét nghe được tiểu thê tử kêu mềm mại oán giận thành, tâm tình vốn dĩ có chút hạ xuống cao hàn lại như là bị chưa khỏi giống nhau mím chặt cánh môi đột nhiên giơ lên một chút tập kia sáng như sao sớm đôi mắt cũng phát ra ra một loại ôn hòa sủng nịch quang mang tới vậy làm cho bọn họ thất nghiệp đi quân sủng thủ trưởng hảo sinh mãnh kia lời nói không chút để ý lại mang theo vô địch khí phách ninh nhuế tịch ngơ ngác mà nhìn nam nhân nàng phùng bang bang thẳng nhảy ngược giống cái phạm hoa si thiếu nữ giống nhau đối nam nhân nhà mình nói hoa lão công ngươi hảo soái nói xong lúc sau lại nghĩ tới một sự kiện tới nhìn chằm chằm nam nhân nhìn thật lâu Mới ngữ mang hài hước mà nói, ta còn tưởng rằng dựa theo lão công ngươi tính cách, sẽ nói cái gì tìm vài người đem bọn họ tấu một đốn linh tinh. Nàng lời này là đơn thuần trêu chọc, cũng không hàm bất luận cái gì nghĩa xấu. Cao Hàn tự nhiên nghe hiểu, hắn liếc tiểu thê tử liếc mắt một cái, mới thực bình tĩnh mà nói, thất nghiệp cái này giáo hấn tương đối hoàn toàn, như vậy bọn họ mới có thể trưởng trí nhớ. Ninh Huế Tịch rất ít nhìn đến nam nhân nhà mình như vậy khí phách mười phần thời điểm. Nhìn không được trêu ghẹo, ta lại không phải bọn họ lao bản, như thế nào có thể làm cho bọn họ thất nghiệp đâu. Ta không cái này quyền lợi nha, chẳng lẽ lao công người có sao? Đem bọn họ báo xã mua tới không phải được rồi. Lời này nói, thật sự cùng hôm nay thiên nhiệt muốn nhiều điểm nước giống nhau nhẹ nhàng. Ninh nhuê tịch đôi mắt đều trọn tròn. Nàng nhìn chằm chằm dường như hoàn toàn thay đổi cá nhân, làm việc cùng trước kia trầm ổn điệu thấp phong cách hoàn toàn bất đồng nam nhân. Có chút nghi hoặc hỏi, lão công, cảm giác ngươi giống như trở nên không quá giống nhau. Xe phát ra một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe, sau đó ở ven đường dừng lại. Cao Hàn không biết nhìn chằm chằm địa phương nào đã phát thời gian rất lâu ngốc, mới quay đầu nhìn bên người đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình tiểu thế tử, tin tức nói sự tình, đều là thật sự. Như vậy dèm pha, người bình thường là sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không theo những người khác nói, đặc biệt là chính mình ái nhân. Bởi vì kêu kiện rèm pha đương sự là phụ thân hắn, chuyện này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hắn ở ái nhân cảm nhận trung hình tượng. Chính là Cao Hàn lại hoàn toàn không có cái này cố kỵ. Hắn chính là có cái này tự tin, mặc kệ Cao gia thế nào, mặc kệ những người khác thế nào, chính mình ở tiểu thê tử cảm nhận chung hình tượng, đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ninh Nguyễn Tịch phản ứng, liền cùng nam nhân dự đoán giống nhau, nghe được hắn nói xong nói lúc sau chỉ là ngơ ngác mà ứng thanh. Nga. Cái này phản ứng, lại là làm cao hàn trong mắt ý cười càng rõ ràng. Tiểu tịch, ta muốn điều tra rõ năm đó sự tình. Cái này ý tưởng, là đang nghe đến phụ thân nói hắn cùng lỗ dung thu chi gian gút mắt lúc sau toát ra tới. Đã từng rất dài một đoạn thời gian, bởi vì mụ mụ lâm chung trước phó thác, hắn không nghĩ đi cha cùng đời trước tương quan bất luận cái gì sự tình, thậm chí bởi vì phụ thân đối hắn lánh đạm mà tuyệt vọng thống khổ. Mãi cho đến trước mặt người xuất hiện mới thay đổi. Nhưng mà, hôm nay, ở cùng cái kia hắn muốn kêu phụ thân người nói chuyện với nhau sau hắn mới phát hiện. Hắn cùng hắn phụ tử quan hệ biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không gần là phụ thân một người trách nhiệm. Hắn, cũng là có sai. Bởi vì hắn chưa từng có chủ động đã làm cái gì đi vãn hồi này đoạn quan hệ, chính là bị động mà nhìn nó trở nên yếu ớt, thậm chí đến cuối cùng, đều một lần trực tiếp đứt gây biến mất. hắn đã từng không ngừng một lần bởi vì phụ thân không quan tâm chính mình sự tình mà âm thầm thần thương thẳng đến hôm nay hắn mới tỉnh ngộ chính mình cũng cũng không từng chủ động quan tâm quá cái kia hắn muốn kêu phụ thân nam nhân hơn nữa cũng chưa từng chủ động đi dò hỏi quá hắn làm như vậy nguyên nhân có lẽ cái kia cao cao tại thượng nam nhân cũng không phải cái đủ tư cách phụ thân mà hắn lại xác xác thật thật không phải cái xứng trước nhi tử hắn bỏ lỡ rất nhiều thời gian Làm sai rất nhiều sự, hiện tại, lại không nghĩ còn như vậy. Ninh Nguyễn Tịch nghe được nam nhân nói khi thực ngoài ý muốn, đặc biệt là nhìn đến nam nhân trong mắt kia kiên định quang mang khi càng là ngơ ngẩn. Nàng phía trước cảm giác thật sự không sai, ở nam nhân nhà mình trên người, thật sự đã xảy ra rất nhiều nàng sở không biết thay đổi. Đợi cho từ chính mình kinh ngạc cảm thán chung phục hồi tinh thần lại sau, Ninh Nguyễn Tịch nhìn vẫn luôn nghiêm túc mà nhìn chầm chằm chính mình nam nhân, nhẹ nhàng mà cười. Hảo A. Kêu ngữ khí thực nhẹ nhàng, cũng mang theo một loại dung túng, dường như ở cùng đối phương ám chỉ, mặc kệ hắn muốn làm cái gì sự, nàng đều sẽ duy trì hắn. Chính là đơn giản như vậy hai chữ, lại làm cao hàn vẫn luôn căng chặt huyền rốt cuộc buông lỏng ra. Hắn cả người đều thả lỏng, thậm chí còn thực không hợp hình tượng mà ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng sâu kín mà phun ra một ngụm chọc khí, năm đó phụ thân cưới lô dung thu, chính là bởi vì chuyện này. Dựa theo phụ thân ý tứ, chính là năm đó hắn bởi vì say rượu làm thương tổn lỗ dung thu sự, lại còn có hại nàng mất đi hài tử, cho nên vì cứu lại cưới nàng. Thậm chí, hắn chỉ là hơi chút trần chờ hạ liền đem dư lại nói nói ra, ngay cả tiểu chiết, cũng là vì bồi thường tâm lý mới tồn tại. Ninh Nguyễn Tịch phía trước vẫn luôn là mỉm cười đảm đương người nghe, chờ nghe được nam nhân cuối cùng câu nói kia khi... Lại như là nghe được cái gì thực kinh người tin tức giống nhau trận tròn đôi mắt. Hai vợ chồng ở ngay lúc này là một cái hoàn toàn nhất trí động tác, đó chính là nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Ở đối phương trong mắt, bọn họ đều tin tưởng thấy được chính mình tồn tại. Loại này thư thái cảm giác, làm cho bọn họ trong lòng kinh ngạc cảm thán chậm rãi biến mất, cảm xúc cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Ba uống say Linh nhuế tịch cau mày, lấy ra một cái điểm đáng ngờ. Cao Hàn dùng loại tán thưởng ánh mắt nhìn mắt nhạy bén tiểu thê tử, ngày đó là mụ mụ ngày rỗ. Mỗi năm lúc ấy, hắn đều sẽ buông sở hữu sự tình lựa chọn chính mình một người đãi một ngày. Mụ mụ ngày rỗ. Ninh Nguyễn Tịch Mày nhăn đến càng khẩn, chuyện này như vậy đang nghi điểm, ba năm đó chẳng lẽ liền không đi điều tra. Cao Hàn có chút thở dài địa điểm đầu, tra xét, nhưng là tìm không thấy nửa điểm điểm đáng ngờ. Kia sự kiện từ lúc ấy nhìn, chỉ có thể xem như trùng hợp. Mai cho đến hiện tại chúng ta thoạt nhìn, mới có thể phát hiện trong đó không thích hợp. Đặc biệt là hơn nữa năm đó mụ mụ đột nhiên rời đi cao ra sự tình, ta tổng cảm thấy, những việc này, đều là một người làm. Ninh Nguyễn Tịch cũng đi theo tán đồng gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong bao mặt lấy ra chính mình thói quen tính làm ký lục dùng nổ tệ cuộc sống thêm một đời chi nhàn nhã sinh hoạt. Trên giấy viết mấy cái tên, một bên viết một bên phân tích. Trước từ lỗ dung thu bên này xem, nàng sẽ tìm tới ba, khẳng định là phía trước liền có dự Ngưu. Như vậy loại này dự Ngưu là chủ động, vẫn là bị động, đây là cái thứ nhất điểm đáng ngờ. Nếu là chủ động nói, như vậy ta hoài nghi nàng sau lưng còn có người. Tình huống hiện tại là hai loại đều có khả năng. Tiếp theo chính là mụ mụ sự tình, mụ mụ năm đó rời đi cao ra, khẳng định là có nguyên nhân. Lần trước ba nói hắn điều tra đến tình huống là mụ mụ có ngoại tình, gặp được mối tình đầu nam nhân gì đó. Cái này hiển nhiên là không thể tin. Như vậy, vấn đề hẳn là ra ở ba bên kia. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, là mụ mụ sẽ lựa chọn rời đi cao ra, nhưng là ba chính mình lại hoàn toàn không biết đâu. Ta cảm thấy, nếu muốn cha nói, vẫn là đem sở hữu sự tình đều trải vớt lại dùng một lần điều tra rõ hảo. Ninh nhuế Tịch một bên ở nổ kẹp vụ thượng viết. Vừa nói, Cao Hàn ở một bên thực nghiêm túc mà nghe. Đối với khi đó mụ mụ rời đi cao ra sự tình, hắn nhớ rõ cũng không nhiều. Hơn nữa khi đó tuổi thật sự là tiểu, đều hơn 20 năm trước sự, hồi tưởng lên vẫn là thực khó khăn. Hắn khi còn nhỏ cũng không phải không hỏi qua mụ mụ chuyện này, chỉ là mỗi lần nhìn đến mụ mụ kia thương tâm ánh mắt liền cái gì đều nói không được nữa. Khi đó sự tình muốn điều tra rõ chính là có điểm khó khăn. bất quá ta nhưng thật ra có cái ý tưởng linh nhuế tịch theo bản năng mà muốn dùng cán bút chọc chính mình cảm dường như như vậy có thể làm nàng càng thêm bình tĩnh một ít nếu năm đó mụ mụ là đột nhiên rời đi cao ra như vậy ở kia phía trước khẳng định có cái gì khác thường hành động ít nhất hẳn là gặp qua người nào có người cùng nàng nói qua chút cái gì nếu có thể tìm được cái này nói thì tốt rồi cao Hàn cũng theo tiểu thê tử lời nói hồi tưởng những việc này Trong nhà người hẳn là biết một ít. Đến lúc đó ta đi hỏi một chút phụ thân, còn có chương bá trương thẩm, bọn họ hẳn là cũng biết một ít tình huống. Kỳ thật còn có cái càng trực tiếp biện pháp. Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì dường như quay đầu nhìn bên người nam nhân, người bình thường tâm tình không hảo hoặc là phát sinh cái gì chuyện quan trọng khi đều sẽ viết điểm đồ vật tới phát thiết một chút. Nếu có thể tìm được năm đó mụ mụ nhật ký hoặc là ngay lúc đó tác phẩm gì đó. Ta tưởng hẳn là có thể tìm được một ít manh mối. Lao công, mụ mụ di vật, còn ở sao? Ninh Nguyễn Tịch Đảo không phải lo lắng nam nhân nhà mình đem bà bà những cái đó nghi vấn đánh mất gì đó, ngược lại là lo lắng giống bà bà như vậy làn tâm huệ tính người, sẽ lựa chọn rời đi trước đem sở hữu đồ vật đều là một cái chấm dứt. Nếu là nàng rời đi trước đem đồ vật đều xử lý, cái gì cũng chưa lưu lại nói, kia manh ngồi mới là thật sự chặt đứt. Rốt cuộc, Ở công công cao hồng đều bị chẳng hay biết gì dưới tình huống, duy nhất biết sở hữu chân tướng người, trừ bỏ cái kia phía sau màn độc thủ ngoại, chính là nàng. Nhưng mà, Ninh nhuế Tịch vừa mới ôm một chút may mắn tâm lý, cao hàn nói liền đánh vỡ nàng ý tưởng, không có. Mụ mụ rời đi trước hai ngày đem nàng sở hữu đồ vật đều thiêu hủy, cái gì cũng chưa lưu lại. Ta trên tay liền nàng ảnh chụp đều rất ít. Ninh nhuế Tịch dại ra một hồi. mới hồi phục tinh thần lại sâu kín mà thở dài. Quả nhiên là như thế này, quả nhiên làm chuyện gì đều vẫn là muốn xem vật khí. Chờ đến hai người rốt cuộc trở lại Ninh gia, vẫn luôn đại ở nhà không có đi ra ngoài Ninh gia ba mẹ đều là đại nhẹ nhàng thở ra, những phóng viên này thật là quá chán ghét. Đều ở bên ngoài thủ một buổi sáng. Ninh Nguyễn Tịch lúc này mới nhớ tới những phóng viên này cũng vây đuổi theo nhà mình ba mẹ sự tình, chạy nhanh hỏi, ba, mẹ. Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Ta cấp lao lưu bọn họ gọi điện thoại, sau đó chúng ta đơn nguyên người cùng nhau ra tới đem những phóng viên này đuổi ra đi. Thật là, quốc gia đại sự không quan tâm, dân sinh dân kế sẽ không đưa tin, suốt ngày thủ nhà người khác việc tư làm cái gì, những người này thật là nhàn rỗi không có chuyện gì, tận làm chút không ý nghĩa sự. linh Phụ lòng đầy căm phẫn mà mắng. Ninh Nguyễn Tịch nghe nhà mình ba mẹ làm hàng xóm nhóm cùng nhau đem phóng viên đuổi đi sự tình, nghĩ khi đó hình ảnh liền có chút buồn cười. Phải biết rằng, nhà bọn họ cái này tiểu khu là niên đại thật lâu xa, trên cơ bản hàng xóm đều là ở chung vài thập niên lão hàng xóm. Thậm chí lầu trên lầu dưới, cách vách đơn nguyên người đều là nhận thức, hơn nữa trên cơ bản ở nơi này đều là tuổi khá lớn người quan hệ, cho nên đại gia quan hệ đều rất hòa thuận. có chuyện gì đều là cho nhau chiếu cố sư phụ tường quá cao phát sinh tiểu khu cư dân tập thể đuổi phóng viên sự tình một chút đều không kỳ quái đương nhiên nếu là những cái đó xa hoa sang quý tân tiểu khu nói chỉ sợ là có chút thiên phương dạ đảm sự tình cao hàn đem tiểu thê tử đưa về nhà hôn hôn nhà mình bảo bối nhi tử lúc sau liền ra cửa hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành hiện tại là cao gia xảy ra sự tình hắn không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Liên tính là ở khi đó hắn lựa chọn cùng chính mình phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, thoát ly cao gia sự tình đã xảy ra loại chuyện này, hắn cũng sẽ không đương người đứng xem. Hùng chi hiện tại cùng phụ thân cao hồng quan hệ hòa hoán rất nhiều, hắn càng không thể có thể ngồi yên không nhìn đến. Ninh Nguyễn Tịch là biết này đó, cho nên ở cao hàn rời đi khi cũng chưa nói cái gì, chỉ là nghĩ đến hiện tại cao gia tình huống, trong lòng buồn đến hoảng. Vì cái gì? Muốn quá điểm đơn giản sinh hoạt, sẽ như vậy khó khăn đâu. Đây là người làm. Một cái lanh diệm nữ nhân ngồi ở ghế trên, cầm báo chi đối với song sắt sau nữ nhân. Nữ nhân nhìn đến kia mặt trên viết đổ vật mặt trắng bệnh, nếu không phải cường lực chống đỡ kia lung lay sắp đổ thân thể liền phải trực tiếp từ ghế trên ngã xuống. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn kia báo chí thượng nội dung, liền tính cách song sắt cũng muốn từng câu từng chữ nghiêm túc mà nhìn, sợ lộ điểm cái gì tin tức trọng yếu giống nhau. này này sao có thể nàng cả người đều hoảng đến không biết làm sao kia sự kiện lại nói tiếp là nàng nắm lớn nhất lợi thế nhưng cái này lợi thế hữu hiệu tính là thành lập ở người nọ kiêng kỵ tin tức này bị người biết đến tiền đề hạn hiện tại tin tức này lại bị công khai đưa tin ra tới cũng liền tỏ vẻ nàng lợi thế biến mất như vậy về sau nàng nên làm cái gì bây giờ trong nháy mắt kia Nàng thậm chí đều có loại toàn bộ thế giới đều hỏng mất cảm giác. Chuyện này, trừ bỏ ngươi cùng ta, còn có hắn, không có những người khác biết. Không phải ngươi nói, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta nói là chính hắn tuân ra đi sao? Cũng không cần tìm cái gì là phóng viên điều tra ra tới loại này lấy cớ, nếu là liền này đều có thể điều tra ra tới, người như vậy cũng không có khả năng chỉ đương một cái nho nhỏ phóng viên mà thôi. Hú hồ, năm đó sự tình ta đều xử lý tốt. Không có khả năng có bất luận cái gì manh mối. Mỹ diễm nữ nhân thanh âm lánh đến như là từ hầm băng truyền ra tới giống nhau. Chính là, ta, Lô Dung Thu theo bản năng mà muốn biện giải. Ở cái này nữ nhân trước mặt, nàng luôn là có loại chân tay luôn cuống cảm giác. Chính là vừa mới khai cái khẩu, nàng liền nhớ tới một sự kiện, đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Nàng cái này biểu hiện, càng là ở một mức độ nào đó chứng thực phía trước lánh diễm nữ nhân nói nói. thật là ngươi nữ nhân lạnh lùng mà nói lỗ dung thu sợ ngây người nàng liều mạng lắc đầu ta không phải cố ý hơn nữa chuyện này không có khả năng là từ ta này truyền ra đi bọn họ không có khả năng ai nữ nhân tìm được nàng trong giọng nói từ ngữ mấu chốt lập tức bắt được kia một chút lạnh lùng hỏi là ai ngươi đem chuyện này với ai nói ngươi là ngồi tù đem đầu vóc làm chuyện xấu sao liên loại chuyện này đều cùng người khác nói sẽ không chuyện này ta chỉ cùng ta mẹ nói qua hơn nữa nàng cùng ta nói chuyện này là vì làm ta lão công không cần đem tiểu chết đưa đến nước ngoài đi đặc công trọng sinh ở vườn trường khẳng định là nàng ở cùng ta lão công nói thời điểm bị ai nghe được Lô dung thu nỗ lực muốn vì chính mình người nhà biện giải chỉ là một loại điểm xấu dự cảm ở trong lòng nàng ấp rủ ra cũng bắt đầu theo thời gian trôi qua mà lên men đều qua đi nhiều năm như vậy Chuyện này vẫn luôn không ai biết. Lại ở nàng đem bí mật này cùng nhà mình lao thái thái lộ ra lúc sau bị bạo ra tới. Này trung gian, thật sự chỉ là trùng hợp sao. Nàng có chút không dám thâm tưởng đi xuống. Nàng nỗ lực an ủi chính mình, không có khả năng là chính mình người nhà làm. Phải biết rằng, kia chính là nàng thân nhân A, sao có thể sẽ làm loại này cùng loại với sau lương thọc nàng một đao sự tình đâu. Chỉ là trong lòng kia ẩn ẩn bất an. Là chuyện như thế nào? Ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy đi theo hắn bên người, ngươi tiến bộ một ít. Hiện tại xem ra, vẫn là giống nhau xuẩn. Các ngươi lộ ra những người đó là cái gì đức hạnh, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nữ nhân hừ lạnh, không chút nào che giấu đối lâu người nhà khinh thường châm chọc niệm ai. Lỗ Dung thu mặt trướng hồng, nàng muốn phản bác nữ nhân nói nói, chính là trong khoảng thời gian ngắn lại thật sự tìm không thấy cái gì. Giống như trong tiềm thức liền ở tán đồng nàng lời nói giống nhau, nàng người nhà, tựa hồ sắc thật luôn là ở làm không đàng hoàng sự tình. Hiện tại hảo, chuyện này bị tuôn ra đi, hắn cũng không có gì hảo cố kỵ. ngươi cùng hắn chi gian quan hệ, xem như hoàn toàn chặt đứt Nữ nhân nói lời này thời điểm, không biết là bởi vì ống loa xuất hiện ảo giác vẫn là gì đó, có thể cảm giác được trong đó một loại cùng loại với giải hận cảm xúc ở cái loại này ngự khí. Giống như là chính mình vẫn luôn hy vọng xa vời đồ vật bị một cái khác không bằng chính mình người được đến, mà hiện tại người kia cũng muốn mất đi cái loại này đồ vật cảm giác. Chúng ta còn có tiểu chiết, đó là ta cùng con hắn. Lô Dung Thu khó được kịch liệt mà phản bác một lần. Chỉ là nữ nhân trên mặt trào phúng lợi hại hơn, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi đứa con trai này là như thế nào được đến sao? Ngươi cho rằng, hắn sẽ để ý ngươi đứa con trai này. Ở hắn đứa con trai này mụ mụ làm như vậy nhiều hại hắn mặt mũi mất hết sự tình sau. Lúc này nữ nhân, như là rốt cuộc sẽ xuống mang theo rất nhiều nam ngụy trang giống nhau, trong giọng nói đều là vui sướng khi người gặp họa trào phúng, thậm chí không màng tất cả mà hướng nữ nhân miệng vết thương thượng giải mối. lỗ dung thu cả người đại chịu đả kích, đối với đối phương các loại công kích không hề đánh trả chi lực. Nàng rất rõ ràng, chính mình được đến những cái đó, đều là bởi vì nữ nhân này. Chính là, vì cái gì, nàng muốn ở ngay lúc này còn nói loại này đả thương người nói đâu? Chẳng lẽ nàng đối chính mình, thật sự chỉ có lợi dụng không có một chút thật cảm tình sao? Liên tính là cũng đá, chỉ sợ đều phải che nhật đi. Nàng tự nhận là, từ được đến người này trợ giúp lúc sau, nàng sinh hoạt sắc thật đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, chính là nàng không phải vẫn luôn ở nỗ lực báo đáp nàng sao? Chẳng lẽ như vậy, còn chưa đủ sao? Nàng kỳ thật không ngừng một lần hoài nghi quá người này trợ giúp chính mình nguyên nhân, chỉ là mỗi lần đều bởi vì một ít chuyện khác mà chậm trễ. Hiện tại, nhìn nữ nhân kia có chút điên cuồng ánh mắt, còn có kia bên trong ẩn ẩn hận ý, dường như trong đầu có cái gì chốt mở đột nhiên lập tức bị mở ra giống nhau, cả người, có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Người, lỗ dung thu có chút run rẩy chỉ vào trước mặt nữ nhân, cái kia suy đoán quá mức không thể tưởng tượng. Kinh đến nàng đều cảm thấy chính mình là bị đả kích đến thần kinh thắc loạn. Nguyên lai like ngươi, nay trong nháy mắt, nàng rốt cuộc nghị thông suốt rất nhiều chuyện đặc công trọng sinh, thiên tài yêu nữ. Nàng nhớ tới lúc ấy giống như chúa cứu thế giống nhau xuất hiện ở chính mình trước mặt nàng, nghĩ đến nàng đối chính mình trợ rút, nghĩ vậy chút năm nhật tử, đột nhiên, có loại chính mình làm chàng thực vớ vẩn mộng cảm giác. Nguyên lai, like, nhiều năm như vậy, vô luận nàng như thế nào nỗ lực? nàng đều chỉ là trên tay nàng một cái quân cờ sao. Đối với ánh mắt của nàng, vẫn luôn thực lãnh diễm cho người ta cao quý không dung xâm phạm nữ nhân lại như là bị người chọc chúng đau đớn giống nhau, thần sắc rốt cuộc xuất hiện một tiêu biến hóa, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Dù sao ngươi hiện tại chính là như vậy, nếu là ngươi lại nói ra cái gì không nên nói sự tình, hỏng rồi chuyện của ta, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cho rằng, Nếu là hắn biết năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cùng ngươi cái kia giã loại, còn sẽ có ngày lành quá mẹ. Tiểu chết không phải giã loại. Ở nữ nhân trước mặt luôn là mềm yếu đến liền cái không tự cũng không dám nói lỗ dung thu. Giờ khác này rốt cuộc dung cảm một phen. Ở nữ nhân nói chính mình nhi tử là giã loại khi hô to một câu. Tiểu chết là cao hồng nhi tử. Ta cùng hắn là danh chính ngôn thuận phu thê. Không phải cái gì giã loại. Nữ nhân bị nàng kịch liệt phản bác khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại sau tức muốn hụt máu mà nói, không có ta, ngươi cho rằng ngươi có hôm nay. Ngươi thật là cánh lạnh. lỗ Dung Thu có chút buồn cười, nàng ấp ủ thật lâu vẫn là đem câu nói kia nói ra, dù sao ta hiện tại, cũng không có giá trị lợi dụng không phải sao. Nữ nhân sở hữu tức giận, đều bởi vì những lời này ngăn chặn, cũng không biết là trột dạ vẫn là như thế nào, cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói quay đầu liền đi rồi. Chờ đến nữ nhân đi rồi, lỗ Dung Thu còn đãi ngồi ở kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến cảnh ngục tới cảnh cáo, nàng mới đứng dậy, mang theo kia nặng nghề mà xiềng xích hướng bên trong đi đến. Đột nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì dường như vọt tới cảnh ngục trước mặt. Cái kia cảnh ngục cũng bị hoảng sợ, theo bản năng mà cầm lấy điện côn liền chuẩn bị phòng vệ. Ta muốn đánh cái điện thoại, có thể hay không làm ta gọi điện thoại. Nàng cầu xin mà nhìn cảnh ngục. Cảnh ngục giật mình, thực mau phục hồi tinh thần lại, mặt vô biểu tình mà cự tuyệt nói, không được. Này không hợp quy củ. Quả nhiên, cùng mong muốn giống nhau, cao ra rèm pha sự kiện, cũng không có bị chấn áp đi xuống, ngược lại là theo thời gian trôi qua bị ồn ào đến càng thêm lửa nóng. Chẳng qua ngắn ngủn hơn 20 tiếng đồng hồ thời gian, không chỉ có là này tin tức trở thành các đại tin tức đầu đề, liên quan cao thị tập đoàn cổ phiếu, đều đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu thẳng tắp hạ ngã. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà đem mục tiêu chuyển hướng về phía đương sự cao hồng, chuyển hướng về phía cao gia, chuyển hướng về phía cao thị tập đoàn. Nhưng mà, làm cho bọn họ thất vọng chính là, làm kiện bị tuân gia đi vào hiện tại, đương sự cao hồng đều không có đứng ra, giải thích hoặc là phản bác gì đó. Hắn lãnh đạm, ngược lại là cho người một loại cảm giác. Hình như là bọn họ sở hữu nóng bỏng cùng chú ý, đều là chính mình một đầu nhiệt. Đột nhiên. Thân phận đều tới cái đại nghịch chuyển, rõ ràng là đương sự Cao Hồng, đột nhiên lập tức biến thành lãnh đạm người đứng xem. Mà những cái đó quấy dối, còn lại là nhảy nhót vai hề giống nhau. Sở hữu tin tức đàm phán hòa bình luận, đều thành trâm trọc cười điểm. Ở những cái đó Cao Hồng đối thủ tìm mọi cách chờ đợi nhìn đến Cao Hồng tướng xui xẻo, muốn dùng ra sức đánh cho rơi xuống nước khí thế đem Cao Hồng hung hăng mà giáo hấn một đôi khi, lại phát hiện. sự tình căn bản không có hướng tới bọn họ muốn phương hướng phát triển ít nhất phát triển xu thế không như vậy rõ ràng rốt cuộc mặc kệ bọn họ bên này như thế nào nháo cùng nếu cao hồng không ra mặt nói sở hữu hành động đều là hưởng phí cùng lúc đó người ở bên ngoài chờ đợi xem kịch vui dưới tình huống cao thị tập đoàn bên trong cũng đang ở phát sinh một ít biến động mà mấy đại cổ đông đều đồng thời đi tới cao thị tập đoàn ở chủ tịch cao hồng an bài hạ Bắt đầu rồi mỗi năm một lần cổ đông đại hội. Một cái đầu tóc hoa dâm láo nhân, khí thế mười phần mà ngồi ở kia, đôi tay hòa ngực, thoạt nhìn so thân là chủ tịch Cao Hồng còn muốn ngưu bẻ như vậy điểm điểm, tình huống hiện tại thấy thế nào? Ta đối sắp tới sự kiện rất bất mãn. Công ty phát triển đến bây giờ tình trạng này không dễ dàng, nó không phải tư nhân tài sản. Hán kia khí hống hống nói, đã không chút khách khí mà trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay thân là chủ tịch Cao Hồng. Làm trừ bỏ Cao Hồng ở ngoài đệ nhị đại cổ đông, hắn xác thật có cái này kiêu ngạo tư bản. Nhưng tiền đề ở chỗ, hắn nhằm vào người, không phải nắm có cổ phần là so với hắn còn muốn nhiều Cao Hồng. Cao thị tập đoàn cổ phần tình huống, thân là chủ tịch Cao Hồng trên danh nghĩa năm có 45, mà đệ nhị cổ đông nắm có 25, trong đó ở đây vài vị chủ yếu cổ đông tổng cộng chiếm đại khái 15, cổ phần. Còn có năm lưu lạc ở thị trường chứng khoán tán cổ. Đến nỗi còn dư lại kêu mười, cổ phần người nắm giữ, đến bây giờ mới thôi, còn không có xuất hiện quá. Chỉ có vài vị tuổi già cổ đông, mới biết được một ít bên trong tin tức. Đương nhiên, này đó đều là bên ngoài thượng phân phối tình huống. Đến nỗi ngầm sao lại thế này, liền không ai biết được. Cao Hồng không nói lời nào, giống cái người đứng xem giống nhau, thật sâu ẩn ẩn mà còn có chút thất thần. Mặt khác cổ đông nhìn xem hai đại cổ đông chi gian đối trọi gây gắt. Nhìn nhìn lại từ lão kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, nghĩ đến hiện tại bên ngoài đối với cao thị tập đoàn chú ý, đều yên lặng mà đem lời nói nuốt trở vào. Hiện tại lúc này, chim đầu đàn đều không phải như vậy dễ làm. Vì thận trọng khởi kiến, vẫn là trước ngồi xem này biến hảo. Kết quả là, to như vậy trong phòng hội nghị liền biến thành như vậy một loại trạng huống. Mười mấy người vây quanh bàn dài ngồi, nhưng là nói chuyện, chỉ có cái kia đầu tóc hoa dâm từ lão mà ngồi ở chính giữa nhất chân quý nhất vị trí thượng nam nhân, lại là từ đầu tới đuôi đều trầm mặc, không rên một tiếng. Từ lao kỳ thật thực kiêng kỵ cái này so với chính mình tuổi hơi nhỏ một ít nam nhân, chính là nghĩ đến hiện tại bên ngoài đối với hắn đánh giá, tự tin lại đủ chút, cao chủ tịch, chúng ta lúc trước tuyển ngươi đương chủ tịch, là tín nhiệm ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi xem, bởi vì ngươi việc tư, đem toàn bộ tập đoàn đều đặt thủy nhóm lửa nhiệt bên trong hà hương điển viên. Loại tình huống này, làm chúng ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Liên chuyện này, ngươi yêu cầu đối chúng ta ở đây các vị cổ đông làm một công đạo. Cao Hồng thật lâu cũng chưa hề răng, giống như là không nghe được từ lão lời nói giống nhau. Liên ở từ lao sắc mặt trở nên càng thêm khó coi khi, hắn mới đưa xoa ở bên nhau đôi tay bùng ra, cả người hơi hơi ngửa ra sau, sắc bén đôi mắt híp lại nhìn quét ở đây mọi người. Công đạo cái gì? Rốt cuộc! Tại như vậy thời gian dài trầm mặc sau, hắn mở miệng. Chỉ là kia nói ra nói, lại làm từ lao sắc mặt thay đổi lại biến. Công đạo cái gì? Nay con cần ta nói thẳng sao? Ngươi chẳng lẽ là suy minh bạch giả bộ hồ đồ? Hiện tại tập đoàn cổ phiếu đều đại ngã, tất cả mọi người ở nghị luận về ngươi dèm pha. Ta cá nhân cảm thấy, thân là công ty tối cao chấp hành quan, đại biểu chính là công ty hình tượng. giống ngươi như vậy bởi vì tư nhân sự tỉnh cấp tập đoàn bôi đen ta cá nhân tỏ vẻ thực tức giận từ lao khí hống hống mà nói một đống lời nói phía sau bí thư chạy nhanh đưa lên bảo vệ sức khỏe trà cao hồng từ bắt đầu nói chuyện sau liền tỏ vẻ hắn sẽ không lại tiếp tục trầm mặc đi xuống cho nên từ lao mới vừa nói xong hắn liền trầm gì gì mà ném câu nếu ngươi đều nói là ta việc tư kia cùng công tác của ta lại có cái gì quan hệ Ta nhưng không có đem việc tư lấy ra tới cùng người khác thảo luận yêu thích. Ý của ngươi là, ta không thể lại tiếp tục đương cao thị chủ tịch. Vậy ngươi nói, ta không tư cách nói, ai có tư cách. Hắn nói xong, tạm dừng, như là tự cấp người trả lời thời gian giống nhau. Trong sân người biểu tình bởi vì hắn nói được những lời này mà trở nên phong phú lên. Cao thị tập đoàn chủ tịch, tối cao chấp hành quan vị trí này, ai không nghĩ muốn. chỉ là muốn xem chính mình có bản lĩnh hay không ngồi trên đi mà thôi đơn thuần như vậy một cái hỏi lại liền đem ở đây tâm tư đều điều động đi lên từ lao khô quắt môi run lên một chút vừa mới chuẩn bị nói cái gì cao hồng liền bóp chặt thời gian này cờ lực mở khẩu ngươi đừng nói là chính ngươi những lời này triệt triệt để để mà đem từ lão mau xuất khẩu nói đổ trở về kia một trương vỏ cây giống nhau khô khốc mặt giả nháy mắt trứng hồng ta có công ty 45% cổ phần. Dựa theo quy định, kiểm giữ cổ phần tối cao người, chính là công ty tối cao chấp hành quan. Đối với điểm này, ai còn có dị nghị? Lời này vừa ra, tất cả mọi người cứng lại rồi, động tác nhất chí mà nhìn về phía khơi màu cái này để tài tử lao. Từ luận điệu cũ dích chỉnh một chút, lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu tỉnh lại lên, chỉ là 45%, còn không có vượt qua một nửa. Chỉ cần chúng ta dư lại người liên hợp đầu phiếu, hoàn toàn có thể bãi miễn ngươi chủ tịch chức vụ. Những người khác cũng trước mắt sáng ngời, tuy rằng bọn họ trên tay cổ phần cũng không nhiều, nhưng là khiêng không người ở nhiều a mỗi người trên tay nắm một chút, thêm lên tổng số, có 40, còn hơn nữa vị kia chưa bao giờ lộ diện đệ tam đại cổ đông trên tay nắm có 10, chính là 50, vừa vặn vượt qua cao hồng trên tay nắm có 45. Phải không? Cao Hồng nhưng thật ra hoàn toàn không bởi vì cái này mà kinh hoàng gì đó, hắn thản nhiên bộ dáng, không giống như là đang tiến hành cái gì quan trọng đàm phán, mà là đang chờ đợi sự tình gì giống nhau. Ta cá nhân cảm thấy, cùng với nhàn dội không có việc gì đem mục tiêu đặt ở ta việc tư thượng, còn không bằng tới tâm sự thanh đổ cái kia hạng mục. Không biết là nhìn thấy gì, Cao Hồng rốt cuộc có động tĩnh, hắn trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Mà ở hắn đứng lên đồng thời, Những người khác mới chú ý tới có cái nhìn lại gầy lại không có khí thế, thậm chí biểu tình còn có chút yếu đuối nam nhân cầm văn kiện đi đến. Ở đây người nhận ra tới, người này, chính là Cao Hồng Bí Thư Văn Tùng. Mà đối với hắn lúc này xuất hiện, cùng trên tay hắn ôm kia một chồng đồ vật, ở đây người thần sắc đã xảy ra biến hóa phệ long đế mới nhất trương. Mà bởi vì cảm xúc không giống nhau, biểu hiện ra ngoài cũng tự nhiên cũng không giống nhau. Một ít người là mờ mịt trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu, mà mặt khác một ít, còn lại là kinh hoàng thất thố, dư lại, chính là ẩn ẩn có chút bất an lại còn ở cường tráng chấn định. Những người này cảm xúc biến hóa, đều bị cao hồng nhất nhất thu ở trong mắt. Hán triều vạn tùng ném cái ánh mắt, ở vạn bung ra thủy đèm trên tay tư liệu hướng ở đây cổ đông trên tay phân phát thời điểm bắt đầu nói, thanh đồ hạng mục, là có chút người mãnh liệt yêu cầu tiến hành. Lúc ấy cấp ra lý do là càng ngày càng nhiều người có khuynh hướng xuất ngoại, đem nước ngoài làm định cư địa điểm. Vì thế, gạt ra 300 triệu hai ngàn vạn tài chính khai khai triển cái này hạng mục. Từ hạng mục bắt đầu đến bây giờ, có 3 năm nửa thời gian, mà các ngươi trên tay nhìn đến, chính là hiện tại thành quả. 100 triệu hai ngàn vạn, một phân không dư thừa, mà đổi lấy, chính là cái này. Hắn nói, tình huống có chút mất khống chế. Đem đồ vật trực tiếp làm trước mặt trên bàn một ném. Lưu loát một mảnh, rất nhiều đều là ảnh chụp cùng một ít giám định tư liệu. Tất cả mọi người là theo bản năng mà một bên lật xem trên tay đồ vật một bên nghe Cao Hồng nói chuyện. Theo lật xem động tác, trên mặt biểu tình cũng đã xảy ra rõ ràng mà biến hóa. Không dám tin tưởng, hoảng sợ, bất an, phẫn nộ, từ từ cảm xúc đều có. Đầu tư 300 triệu hai ngàn vạn, nói là chế tạo tê quốc người hoa vòng xa hoa biệt thự. Nhưng mà, làm ra tới lại là thứ này. Ta đã tìm người đi điều tra qua, chi ra đi 300 triệu 2 ngàn vạn, làm được, lại là mấy trăm vạn đổ vật Kia dư lại kia bút tư kim, đi đâu? Cao Hồng cười lạnh một tiếng, nhìn bên kia sắc mặt trắng bệnh lại làm bộ chấn định từ lão ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng cách hắn gần nhất người kia. Cái này hạng mục là Phó Tổng Giám Đốc Lê Cường ngươi đề nghị. Hơn nữa lúc trước còn phải tới rồi từ lao cập các vị cổ đông mãnh liệt duy trì. Đối với hiện tại cái này tình huống, Lê Cường chính ngươi nói đi. Theo Cao Hồng Giảng Thuật, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía bên kia mặt xám như cho tàn Lê Cường. Ở thanh đồ hạng mục bị nhắc tới khi, Lê Cường sắc mặt liền không quá đẹp. Chờ thật sự bị điểm danh khi, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là nhìn về phía bên người từ lao. Mà từ bột nở đối hắn xin giúp đỡ dường như ánh mắt. chỉ là môi nhu giật mình cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói chỉ là yên lặng mà đừng khai mắt như vậy lúc sau cao hồng phản kích chính thức bắt đầu hắn điểm ra mấy năm nay công ty sở kinh doanh mấy cái quan trọng hạng mục đều là đề cập tài chính tương đối nhiều đều không ngoại lệ chính là nay đó hạng mục sở chi ra kim ngạch cùng sở đầu nhập hoàn toàn không đợi sở hữu thêm lên tích lũy vốn lưu động đạt tới gần 700 triệu nhân dân tệ cái này con số mặc kệ ném tới nơi nào đều là phi thường khổng lồ điểm này từ này yên tĩnh đến liền hô hấp đều nghe thấy tất cả mọi người nín thở sợ phát ra điểm thanh âm liền đem đầu mâu hấp dẫn lại đây phải biết rằng hiện tại đề cập đến tài chính cũng không phải là số nhỏ mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn chính là rất nhiều hiện tại càng là trực tiếp tới rồi gần 700 triệu như vậy con số đủ khả năng mua vài trong nhà chờ công ty niêm yết nay đó tiền chạy về phía nơi nào Vẫn là cái mê. Hơn nữa, nơi này liên lụy đến sự tình, nhưng không có đơn giản như vậy. Mà ở những người này chung, cùng từ lao nhất phái mấy người kia sắc mặt đặc biệt khó coi. Đặc biệt là cái kia bị điểm danh phó tổng giám đốc Lê Cường, nếu không phải ở trước công chúng nói, chỉ sợ đã sớm tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Cao thị tập đoàn, phát triển đến bây giờ trở thành thành phố S thương nghiệp vòng long đầu lão đại, đừng nói là mỗi năm. Liên tính là mỗi tháng mỗi tuần hạng mục đều là kinh người. kia lớn lớn bé bé hạng mục, nhiều thượng trăm triệu, thiếu mấy vạn, đều là số đều không đếm được. Cũng không phải sở hữu sự tình đều là phải trải qua tối cao chấp hành quan cao hồng, giống phó chủ tịch, tổng giám đốc, phó tóm lại loại, cũng đều là có quyền lực xử lý. Thậm chí trong tình huống bình thường, chủ tịch đều là sẽ không núng tay mấy người kia xử lý sự tình. Trừ phi là ở có cũng đủ chứng cứ. Nếu không nói đều sẽ không rút dây động rừng động tiên. Cứ như vậy, liền trực tiếp trợ chướng nào đó người khí thế, trong tối ngoài sáng rất nhiều không muốn người biết sự tình đều ở phát sinh. Đương nhiên, những việc này đều là thực ẩn ấp, giống nhau đều là cha không đến bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng mà, giống nhau cũng không đại biểu tuyệt đối. Tỷ như nói giống hiện tại bộ dáng này, chính là nắm giữ tuyệt đối chứng cứ lúc sau, lựa chọn ở như vậy thời gian điểm. Đem bị theo dõi người một lưới bắt hết. Lúc này, mới rốt cuộc có người bừng tỉnh đại ngộ lên. Trách không được lần này cao ra tuân ra rèm pha lúc sau, cao hồng phía sau đoàn đội thế nhưng không có ở trước tiên lựa chọn ra tay đem tin tức gáp xuống tới, mà là tùy ý thời gian phát triển. Tuy rằng thời gian thực đoạn, trước sau cũng liền 3 ngày không đến thời gian, nhưng kêu tin tức lấy tinh hỏa liệu châm chi thế nhanh chóng truyền khai, cũng làm những cái đó vẫn luôn cẩn thận người rốt cuộc lộ ra dấu vết. nửa giờ thời gian trong phòng hội nghị tình huống liền tới rồi cái đại nghị chuyển phía trước còn kiêu ngạo đến không được từ lão một đám người lúc này lại héo giống nhau nằm liệt ngồi ở mềm ghế mà vẫn luôn trầm mặc cao hồng lúc này lại triển lộ hắn một cái tập đoàn tối cao chấp hành giả quyết đoán sở hưu âm mưu dương mưu ở trước mặt hắn đều không chỗ nào che giấu một giờ sau cổ đông đại hội kết thúc thân là phó chủ tịch từ tiến bị tạm thời hủy bỏ sở hữu chức vụ Phó Tổng Giám đốc Lê Cường bị từ chức, cổ đông đại hội sau khi kết thúc trực tiếp bị chờ bên ngoài cảnh sát mang đi. Chứ hắn ở ngoài, còn có một ít mặt khác ở vào chức vị quan trọng nhân viên đã chịu ảnh hưởng. Tổng thể tới nói, chính là cao thị tập đoàn cao tầng một lần đại rửa sạch. Kết quả cuối cùng chính là, lấy phó chủ tịch từ tiến cầm đầu nhất phái người tổn thất thẳng trọng. Lúc này đây hành động, càng tiến thêm một bước mà củng cố chủ tịch cao hồng địa vị. xác định cao ra người ở tập đoàn tuyệt đối địa vị mà mặt khác cổ đông cũng lại một lần nhận thức đến bọn họ chủ tịch liền tính hiện tại năm này sang năm nọ già cả nhưng là hắn sức chiến đấu hắn quyết đoán cũng không từng đã chịu nửa điểm ảnh hưởng chỉ cần cùng công ty tương quan sự tình cũng đừng kỳ vọng có thể giấu giếm được hắn những cái đó tự cho là thông minh ý tưởng vẫn là tạm thời thu hồi tới hảo ở cổ đông đại hội sau khi kết thúc hai cái giờ trên mạng sở hữu về cao gia dèm pha tin tức toàn bộ lọt vào che chắn không chỉ có như thế đến ngày hôm sau buổi sáng sở hữu tin tức thượng đều không hề xuất hiện bất luận cái gì cùng cao gia tương quan chữ mà những cái đó báo chí cũng tất cả đều thay cho trước một ngày đầu đề tivi báo chí thượng đều là nhất phái tường hòa dường như trước hai ngày náo nhiệt đều là người hảo giác giống nhau cho tới bây giờ mọi người mới kiến thức tới rồi cao gia lực ảnh hưởng Tấm tắc, không ai, đều không thấy. Chân lộ ghé vào Ninh Nhuế Tịch văn phòng trên cửa sổ, từ thượng đi xuống nhìn cổng lớn lui tới đám người, một bên nhìn một bên phát ra kinh ngạc cảm thán tấm tắc thanh. Ninh Nhuế Tịch đem trên tay báo chi bông, cũng đi theo đi tới tỏ mò mà liếc liếc mắt một cái. Bất quá cũng chỉ là liếc mắt một cái liền không lại nhìn. kỳ thật đối với cái này tình huống, nàng là trước tiên biết một chút nội tình. Bởi vì đêm qua, Công công cao hồng hiếm thấy mà cho bọn hắn gọi điện thoại. Hơn nữa điện thoại chung nội dung còn làm người thực khiếp sợ, tuy rằng không có nói thẳng thực xin lỗi linh tinh nói, nhưng là xin lỗi hương vị thực rõ ràng. Trừ cái này ra, hắn còn tỏ vẻ chuyện này đã kết thúc, sẽ không lại có người bởi vì chuyện này tới ảnh hưởng bọn họ sinh sống. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như thế này. Ở tiểu khu cửa thủ hai ngày phóng viên đều biến mất, hiện tại, cửa tiệm người cũng đều biến mất. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được thở dài. Quên thế, lại nói tiếp, nào đó thời điểm, thật đúng là chính là cái khó lường thứ tốt. Đối Nga, Nguyễn Tịch, có chuyện ngươi biết không? chân Lộ đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, xoay đầu nhìn Ninh Nguyễn Tịch, ngữ khí kia kêu, kêu một cái vui sướng khi người gặp họa ác ma chiến trường mới nhất trương. Làm sao vậy? Ninh Nguyễn Tịch có chút tò mò mà nhìn về phía hắn. Cái kia, không phải cái kia phùng đảo gần nhất muốn kết hôn sao. Ta nghe người ta nói, giống như sự tình thất bại. Bởi vì phía trước phùng đào đối hàng tỷ ngọc thạch hạ độc thủ sự tình, chân lộ đối hắn là một chút hảo cảm cũng chưa. Thậm chí còn bởi vì nghe được hắn xui xẻo sự tình mà vui sướng khi người gặp họa. Linh nhuế tịch phản ứng hạ, mới nhớ tới phùng đào kết hôn đối tượng là ai, nghĩ đôi mắt cũng đi theo trở tròn, tròn. Giống như phùng đào cùng nhậm nhược đồng hôn kỳ chính là như vậy mấy ngày, nhưng là hôn sự thất bại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là nhậm nhược đồng lâm thời đổi ý không nghĩ gả cho cái kia lão nam nhân? Liên tính ninh nhuế tịch là một cái người đứng xem, cũng vẫn là phi thường tán đồng nhậm nhược đồng cùng phùng đào ở bên nhau, là đóa hoa nhải cắm bãi cất châu như vậy một câu. Hơn nữa nàng chưa bao giờ cảm thấy nhậm nhược đồng cùng phùng đào ở bên nhau hội trường lâu. Chỉ là liền tính nàng như vậy tin tưởng vững chắc hai người sẽ không lâu dài, cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ở ngay lúc này xuất hiện vấn đề. Lại còn có đem tin tức truyền đi ra ngoài Nghĩ vậy Nàng to mò mà nhìn Trần Lộ Ngươi như thế nào biết chuyện này Trần Lộ sâu kín mà mắt trận trắng An Bình có cái tiểu tỉ mội Ở phùng đào trong nhà làm việc Là từ nàng kia truyền ra tới Nàng nói phùng đào cái kia tiểu vị hôn thê ra ở cữ Hiện tại đem trong nhà nháo đến người ngã ngựa đổ Hai người trên cơ bản là vừa thấy mặt liền đại xảo Cho nên hiện tại phùng đào đều dứt khoát không trở về nhà Liên kết hôn sự tình, đều đã lâu không lăn lột qua. Hắn nói, lại hắc hắc cười rộ lên, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được bọn họ hai cái vì cái gì sẽ nháo đến như vậy hung. Ninh nhuế Tịch nhưng thật ra rất phối hợp địa điểm đầu. Ân, Sao lại thế này? Phùng đào có tiểu tam. Cái này lời nói vừa ra, Ninh nhuế Tịch tay đều đi theo run run một chút, nắm chén trà đều thiếu chút nữa không cầm chắc rớt đi xuống. Tiểu tam. Ninh nhuế tịch khỏe miệng chịu chịu, Phùng Đào tuổi tác hẳn là không nhỏ đi, đều như vậy một phen tuổi, ở có nhậm nhược đồng dưới tình huống, cư nhiên còn dưỡng nổi lên Tiểu Tam kia không khỏi cũng quá liều mạng điểm đi. Nàng suy nghĩ hạ Phùng Đào kia năm đoạn mập mạp dáng người, như là nhớ tới cái gì thực ghê tởm đồ vật giống nhau, dùng sức lắc lắc đầu, liền hắn như vậy, còn dưỡng Tiểu Tam không muốn sống nữa. Chân lộ thiếu chút nữa liền phun, bị nước miếng sặc đến hò khan vài thanh. tay thẳng run run mà chỉ vào Ninh Nhuyệt Tịch, mặt đỏ hồng, giống như là bị đùa giỡn giống nhau. Nhuyệt Tịch, ngươi. Ninh Nhuyệt Tịch có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Trần Lộ trên mặt đỏ ửng nhìn sẽ. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười xấu xa nói, đúng rồi, quên chúng ta Trần Lộ vẫn là cái thanh thuần đồng nam. Nói như vậy đề, xác thật không rất thích hợp ở ngươi trước mặt nói, làm ta đều có điểm ở tàn hại cây non cảm giác phạm tội. Nàng này một phen trêu chọc. làm trần lộ mặt đỏ đến lợi hại hơn. Nghe được câu kia đồng nam khi, càng là lắp bắp mà phản bác, ai, ai nói. Ta, ta. Chỉ là lắp bắp nửa ngày, vẫn là chưa nói ra cái nguyên cớ. Đặc biệt là đối thượng ninh nhuế tịch kia cười như không cười ánh mắt khi, liền càng là toàn thân đều ứa ra nhiệt khí, phùng đào có thể cùng ta so sao. Ta là tân thời đại hảo nam nhân, đối tương lai đối tượng trung trinh như một, một dạ đến lĩnh giả. Ra đây là kêu có trách nhiệm thông phụ trách nhiệm hảo nam nhân mặt sau kia mấy chữ mỗi cái tự đều dùng tăng mạnh ngữ khí mang một cái tạm dừng lấy kỳ cường điệu Ninh nhuế tịch ở một bên nghe đặc biệt là nhìn đến trần lộ kia đáng yêu hoa hoa mặt bạo hồng lại nỗ lực ngụy trang chấn định bộ dáng càng là cười đến thở hồn hển một bên cười to còn một bên gật đầu tỏ vẻ tán đồng ân ngươi là có trách nhiệm cảm phụ trách nhiệm hảo nam nhân đồng tử kê tiên sinh trần lộ theo như lời về phùng đảo cùng nhậm nhược đồng hôn sự bắt quái, Ninh huế Tịch vốn là nghĩ nghe một chút đã vượt qua. Chính là kế tiếp thời gian chứng minh, nàng giống như có điểm quá xem nhẹ nữ nhân này đối chính mình lực ảnh hưởng. Nhậm nhược đồng sự tình không ngừng ở trong đầu đảo quanh, rơi vào đường cùng nàng đành phải buông đỉnh đầu thượng công tác, lên mạng xem xét một chút tin tức. Vừa mở ra trang web, nàng liền phát hiện, Phía trước trên mạng phô đầu cái mặt sở hưu về cao da rèm pha sự tình đều tất cả đều biến mất. Sạch sẽ, giống như là bị người từng giọt từng giọt tỉ mỉ mà rửa sạch quá giống nhau. Nàng mở ra mấy cái chủ yếu tin tức tuyên bố trang web, đều không có tìm được bất luận cái gì tin tức. Cái này phát hiện, nhưng thật ra làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể ở một ít không biết tên trang web thượng tra được một ít tiểu đạo tin tức. tỉ như nói cái gì cao thị tập đoàn chủ tịch cao hồng phu nhân nhà mẹ để có người hướng truyền thông công bố cao hồng các loại máu lạnh chi tiết tội ác. Đáng tiếc chính là, sở hữu mấy tin tức này, trên cơ bản đều là vừa rồi tuyên bố không bao lâu liền bởi vì nào đó nguyên nhân bị che chắn Mà nàng, cũng thực mau có thể dự kiến đến lỗ ra cuối cùng kết cục Nhà mình công công tính tình không tốt, nhìn như máu lạnh kỳ thật có chút thời điểm vẫn là nhớ tình cũ. Nếu lỗ ra thành thành thật thật, Lỗ Dung Thu không có đem kia sự kiện tuân ra đi nói, có lẽ Lỗ Gia còn có thể tiếp tục cùng Cao Gia bảo trì quan hệ thông gia quan hệ. Chẳng sợ đi được không như vậy gần, ít nhất tầng này quan hệ vẫn là tồn tại. Nhưng mà hiện tại Lỗ Gia cách làm, lại là hoàn toàn trọc giận nam nhân kia. Như vậy kế tiếp chờ đợi bọn họ, chính là hắn phẫn nộ phản kích. Quả nhiên, ở mấy ngày kế tiếp, Ninh Nguyễn Tịch liền lục tục nghe được vài cái về Lỗ Gia bắt quái. Tỷ như nói cái gì lỗ ra kia ra bán vật liệu xây dựng tiểu công ty bị nghi ngờ có liên quan trốn thuế lậu thuế, còn có cái gì hàng nhái hàng giả bị nghiêm phong nha. Tỷ như nói lỗ ra người nào ở nơi nào nháo sự a lại hoặc là cái gì cảm kích nhân sĩ tin nóng lỗ người nhà hoành hành năng ngược, ý thế hiếp người gì đó. Tóm lại, bởi vì leo lên cao ra cái này hào môn mà cá chép nhảy long môn tác ai tác phúc rất nhiều năm lỗ ra, lúc này đây... Bởi vì bọn họ tự cho là đúng hổ khẩu rút long cần hành động, hoàn toàn chọc giận bọn họ đại kim chủ, mà khiến cho vốn là không nhiều ít nội tình cả gia đình hoàn toàn băng bản. Trong lúc này, Ninh nhuế Tịch nghĩ đến về lỗ dung thu cùng nhà mình công công kia sự kiện thượng điểm đáng ngờ, còn chuyên môn tìm người đi điều tra hạ năm đó sự tình. Thời gian lâu lắm, rất nhiều tình huống cha không ra, nhưng là có hát khóc tiểu tiểu bạch ở đây, cuối cùng bọn họ vẫn là tra được một ít tư liệu. Mà cái này tư liệu, cùng chuyện này không có trực tiếp quan hệ, mà là cùng lỗ dung thu ở gả vào cao ra phía trước cảm tình trải qua tương quan. Dựa theo ngay lúc đó tình huống, lỗ dung thu ở gả vào cao ra phía trước là có thai, mà tiểu tiểu bạch tìm được, chính là lúc ấy nàng cái kia bạn trai tư liệu. Ninh tỉ tỉ, ngươi muốn đi tìm người này sao? Tiểu tiểu bạch điếu môi ghé vào trên sofa, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhìn làm người hận không thể đi véo một phen. Hắn mấy ngày nay cũng bội thật sự. Gần nhất là trường học khai giảng, muốn quân huấn Mặt khác chính là bọn họ huấn luyện công ty bắt đầu buôn bán, cũng là một đống lớn sự tình. Hiện tại lại là hoa hai ngày thời gian tới giúp Ninh nhuế Tịch tra tư liệu, cả người nhìn có điểm héo héo. Ôm ôm gối ghé vào kia, mắt to lười biếng mà nửa híp liền nói chuyện thời điểm đều là hưu khí vô lực. Ninh nhuế Tịch đem tư liệu tỉ mỉ xem xét một phen, suy tư hạ chờ đến trong lòng có đại khái ý tưởng sau mới dừng lại tới trả lời tiểu tiểu bạch vấn đề ân hẳn là ta muốn đi tìm hắn hỏi điểm sự tình bất quá muốn nhìn thấy hắn tựa hồ có điểm khó khăn mặt trên tư liệu biểu hiện cái kêu kêu hình khôn nam nhân bởi vì cô ý giết người bị phán xử ở tù trung thân hơn nữa hắn nơi ngục giam cũng không ở thành phố ép nho nhỏ này mặt trên tư liệu đều là là thật sao thì như nói hắn bỏ tù thời gian Ninh Nguyễn Tịch nghĩ tới điểm cái gì, sơ sơ cằm, quay đầu xem bên kia đôi mắt muốn mị không mị nhìn vây đến không được tiểu tiểu bạch. Ân, hẳn là, ta còn làm ca ca ta hỗ trợ xác định hạ. Hắn là ở năm ấy tháng 6 bỏ tù. Tiểu tiểu bạch gật gật đầu, điều hòa trong phòng không nóng không lạnh vừa vặn tốt thực thoải mái độ ấm, làm người thấy buồn ngủ ý càng trọng. Hắn che miệng đánh cánh áp, nỗ lực mở to hai mắt muốn chống cự kia thổi quét mà đến mệt mỏi. Đại đại đôi mắt hạ đều treo hai giọt tròn vo giọt nước. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến hắn dáng vẻ kia nhịn không được cười. Nghĩ vậy chút niên đại xa xăm tư liệu, biết người bình thường là tuyệt đối không có biện pháp tra được. Nếu không phải bởi vì tiểu tiểu bạch kia cao siêu máy tính kỹ thuật nói, chỉ sợ là hoàn toàn không thể nào tra được. Đương nhiên, liền tính là tiểu tiểu bạch, tìm được mấy thứ này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cặp kia mắt to phía dưới ám thanh. Ở trắng nón làn da chiếu phim sấn đến phá lệ thấy được. Nho nhỏ, cảm ơn ngươi giúp ta tra mấy thứ này, vất vả. Ta làm người trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi hạ, nếu là có chuyện gì nói ta lại tìm ngươi. Tiểu Tiểu Bạch rất muốn lắc đầu nói hắn không gây, bắt đầu kia héo héo đột nhiên trở nên thực trọng mí mắt làm hắn liền lắc đầu sức lực đều không có. Chờ đến Tiểu Tiểu Bạch rời đi, Ninh Nguyễn Tịch lại đem về hình khôn tư liệu hảo hảo xem mấy lần. Chờ đến nhà nàng nam nhân xuất hiện thời điểm, nàng đã đem những cái đó tư liệu đều ghi tạc trong đầu. Bất quá nhìn đến nam nhân nhà mình kia mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú, Ninh Nhuế Tịch vẫn là trước đem tư liệu đưa cho hắn, ta làm tiểu tiểu bạch cha được. Cái này hình khôn, là lỗ dung thu bạn trai. Dựa theo ngay lúc đó tình huống xem, nàng trong bụng đứa bé kia, hẳn là chính là hắn. Cái này hình khôn là cái hôn xã hội đen tên côn đồ, kỳ quái. ở năm ấy tháng 6, hắn liền bởi vì cố ý giết người tội bỏ tù. Ta cảm thấy nếu muốn làm rõ ràng năm đó sự tình nói, đây là một cái thực tốt đột phá khẩu. Cao Hàn thực nghiêm túc mà nhìn, càng xem càng là kinh hãi. này đó tư liệu, vừa thấy liền không phải người thường có thể lấy đến ra tay. nếu là cha tình huống hiện tại, hắn còn có vài phần nắm chắc. nhưng là này mặt trên sự tình đều không sai biệt lắm là mười mấy năm trước sự. chỉ là nhìn. Hắn là có thể tưởng tượng phải được đến này phân tư liệu đến có bao nhiêu vất vả. Nghĩ vậy, Cao Hàn đứng dậy đi đến tiểu thê tử bên người, ở nàng nói xong dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, không chút do dự cúi đầu, hôn đi lên. Ninh Nguyễn Tịch có chút dại ra mà cảm giác được cánh môi gian độ ấm còn có nam nhân kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, thông minh đầu có chút treo máy. Đây là có chuyện gì? Như thế nào lại đột nhiên thân lên đây đâu? Cũng may nàng chỉ là cứng đờ vài giây, liền phục hồi tinh thần lại. Rất phối hợp mà vươn tay vòng lấy nam nhân cổ, dịu ngoan mà phối hợp nam nhân động tác. Chờ xong hôn môi kết thúc, Cao Hẳn cũng không có lập tức triệt hay, mà là cùng Ninh nhuế Tịch cái chán tương để, đen nhánh đôi mắt không chấp mắt chuyên chú mà nhìn nàng, nói cái gì đều không nói. Ngược lại là Ninh nhuế Tịch bị nam nhân nhà mình kia thâm thủy ánh mắt xem đến có chút không biết làm sao, nàng dịu ngoan mà nằm ở nam nhân trong lòng ngực. Ánh mắt né tránh hạ, mềm mại mà kêu một tiếng, lao công ơn. Nam nhân mặt vô biểu tình mà đồng ý sau đó, cũng không có mặt khác đáp lại. Ninh Nguyễn Tịch đều có chút bất quá đối với cùng nam nhân nhà mình thân mật, nàng là hoàn toàn không có nửa điểm bài xích tâm lý. Cho nên thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình, tiếp tục an tâm mà hưởng thụ nam nhân kia cảm giác an toàn mười phần ôm ấp. Ta sẽ đi qua một chuyến. Nam nhân thanh âm, ở chỉ có hai người văn phòng vang lên. Ninh Nhuế Tịch đang ở thất thần, đột nhiên nghe được thanh âm này, hoảng sợ, theo bản năng mà ngẩng đầu đi xem nam nhân nhà mình. Một người sao? Nếu không ta Ninh Nhuế Tịch tự nhiên biết nam nhân nhà mình nói chính là đi gặp hình khôn sự. Ân, ngươi lưu tại gia. Cao hàn bá đạo mà đánh gãy tiểu thê tử nói, đang xem đến tiểu thê tử theo bản năng mà chu lên miệng khi nhàn nhạt mà bổ sung câu, chiếu cố cơm nắm. Nhắc tới khởi cơm nắm. Linh Nguyễn Tịch liền nhịn không được lộ ra cái kia sơ là mẹ người hạnh phúc tươi cười. Nghĩ nam nhân nói, cũng càng thêm cảm thấy có đạo lý, đi theo phối hợp địa điểm đầu, cũng đúng. Kia lão công ngươi đi đi, ta cùng cơm nắm ở nhà chờ ngươi. Nam nhân đôi mắt có chút nguy hiểm mà nheo lại. Nhìn tiểu thê tử trên mặt kia có tử vạn sự đủ hạnh phúc tươi cười, cao hàng tỏ vẻ hắn trong lòng có điểm điểm khó chịu. Trước kia mỗi lần chính mình muốn một người đi làm cái gì thời điểm, tiểu thê tử đều sẽ bồi hắn. Hơn nữa mỗi một lần tách ra, đều sẽ đặc biệt khổ sở. Nhưng là hiện tại, nàng phản ứng cư nhiên như vậy lãnh đạm. Chẳng lẽ nhi tử, so với hắn còn muốn quan trọng sao? Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cao hàn bá đạo mà dùng bàn tay to phủng trụ tiểu thê tử mặt, tiếp theo cúi đầu ngậm ở kia bị chính mình hôn môi đến càng thêm liễm diễm có dụ hoặc ánh sáng cánh môi. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Hắn là bởi vì thê tử đem nhi tử xem đến so với hắn còn muốn quan trọng, ghen tị đâu. Bị tập kích ninh nhuế tịch là hoàn toàn không hiểu ra sao, tuy là nàng lại làm sao vậy giải nam nhân nhà mình, tại đây một khắc cũng sẽ không theo thượng hắn mạch não. Nàng sao có thể nghĩ đến, nhà mình lạnh lùng xoáy khí nam nhân, sẽ bởi vì chính mình trong lúc vô tình một cái hành động, mà giấm tính quá độ, an khởi vừa mới trăng tròn không bao lâu nhi tử giấm đâu. Nếu quyết định kế tiếp hành trình, Như vậy kế tiếp sự tình cũng liền nhanh. Huống hồ Cao Hàn ở nhà đại thời gian là có kỳ hạ, chờ tới rồi ra, nhìn hạ bảo bối nhi tử cơm nắm, cùng ninh ra ba mẹ công đạo hạ, Cao Hàn liền trực tiếp ra cửa. Ninh nhuế tịch ôm ngây thơm mở mịt chỉ biết liệt cái miệng nhỏ ngây nô cười cơm nắm đứng ở cửa nhìn theo nam nhân rời đi. Rõ ràng biết nam nhân đi địa phương cũng không xa, nhiều nhất hai ngày là có thể đã trở lại, nhưng nàng vẫn là cảm thấy trong lòng ế ẩm. Thực không tha cảm giác Cơm nắm có phải hay không cũng tưởng ba ba Quay đầu đối thượng cơm nắm trong suốt như lưu li mắt to Ninh nhuế Tịch nhịn không được cười ở kia khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái Cơm nắm căn bản không biết nhà mình mụ mụ đang nói cái gì Dù sao chính là ngây ngô cười Ninh nhuế Tịch bởi vì nam nhân rời đi mà có chút hạ xuống tâm tình Đang xem đến nhà mình nhi tử kia đáng yêu ngốc dạng khi Thực mau liền biến mất bị chứa khỏi Nếu Cao Hàn ở đây nói chỉ sợ lại sẽ bởi vì điểm này chi tiết nhỏ mà giận dỗi quả nhiên ở trong lòng nàng cơm nắm so với chính mình quan trọng đương nhiên điểm này tiểu tâm tư hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói ra tới bởi vì như vậy mẫn cảm như lâm đại ngọc ý tưởng thật sự là quá có tổn hại hắn đại nam nhân hình tượng ai du cơm nắm thật đáng yêu tới mau kêu mẹ nuôi rất xa nô hàm nhìn đến đẩy xe con lại đây ninh nhuế tịch Hương phấn mà nhào qua đi. Bất quá nàng không phải đối ninh nhuế tịch tỏ vẻ hoan nền, mà là trực tiếp ngồi xổm xuống thân muốn đi nét xe con bên trong cơm nắm. Nhìn đến khuê mật cái dạng này, ninh nhuế tịch không hề hình tượng mà hướng lên trời mắt trợn trắng. Làm ơn, ta nhi tử còn không đến hai tháng đại, làm sao nói chuyện. Hơn nữa, cái kia mẹ nuôi là có ý tứ gì? Ta nhưng không nhớ rõ ta có giúp ta nhi tử nhận cái gì mẹ nuôi. Nô hàm thiện mặt thò qua tới. Nàng thừa nhận, lần đầu tiên nhìn đến cơm nắm thời điểm nàng biểu hiện là như vậy trực tiếp điểm. Chính là sau lại không phải sửa lại sao. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến sinh hạ tới nhìn hồng toàn bộ nắm chờ đến mở ra lúc sau cư nhiên như vậy đang yêu. Nhìn kia cắn núm vũ cao su không ngừng suýt cái miệng nhỏ, nhìn kia tròn xoe mắt to, thấy thế nào như thế nào đang yêu, hảo tưởng trực tiếp ôm về nhà chính mình dưỡng. Nô hàm trong mắt nóng lòng muốn thử làm linh nhuế tịch theo bản năng mà nheo nheo mắt. chạy nhanh che ở cơm nắm trước mặt, đem nô hàm trên dưới đánh giá một phen mới cười xấu xa nói, nếu như vậy thích tiểu hải tử, vậy chính mình đi sinh một cái a dù sao tô ca đều hướng ngươi cầu hôn, hôn kỷ cũng định ra tới, trước tiên đem hải tử sinh cũng là có thể. nô hàm hiện tại tuy rằng đối chính mình cùng tô vệ hàm sự tình không phía trước như vậy ngượng ngùng, nhưng nhắc tới thời điểm vẫn là sẽ có chút ngượng ngùng. hư, ta về sau bảo bảo khẳng định so cơm nắm còn muốn đáng yêu. Nô hàm ngạo kiều mà nâng cầm lên. Ninh nhuế Tịch bình tĩnh mà nhìn nàng, ở ngô hàm đắc y đôi mắt nhỏ hạ chắc chắn mà nói câu, không có khả năng. Nha nàng cơm nắm, tự nhiên là trên thế giới đáng yêu nhất bảo bảo. Hai người đứng ở kia đấu xe miệng, cuối cùng đều nhịn không được cười ha hả. Vừa rồi biểu hiện, thật sự là quá ngây thơ. Hôm nay ra tới đi dạo phố mục đích, một cái là Ninh nhuế Tịch tưởng cho chính mình thêm vào một chút quần áo mới. Bởi vì mang thai quan hệ, nàng muốn beo không ít, phía trước quần áo tạm thời đều còn xuyên không thượng. Nàng đến chọn mấy thân thích hợp hiện tại nàng xuyên y ghề phục như vậy có cái gì chính thức trường hợp thời điểm cũng không đến mức quá mức chật vật. Cho nên nói, liền tính là dáng người biến dạng thai phụ cùng tân mụ mụ, cũng là có tư cách làm chính mình hình tượng trở nên càng mỹ lệ một chút. Có ngô hàng tại bên người bồi, lại hơn nữa mang theo cơm nắm quan hệ, ninh nhuế tịch tâm tình vẫn luôn đều thực hảo. Hai người đẩy một cái xe nôi ở cao ốc dạo, một người xem quần áo khi một người khác liền phụ trách nhìn cầm nắm, phối hợp thật sự an ý có hay không đại một mã. Ninh Nguyễn Tịch nhìn chúng một kiện trường khoản váy liền áo, cao eo, phía dưới là triển khai, vừa vặn có thể ngăn trở nàng hiện tại còn không có thu hồi tới bụng. Hướng dẫn mua tiểu thư nhìn vị khách nhân này, tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, thoạt nhìn không giống nhiều ít có tiền bộ dáng. Nhưng là bên người nàng cái kia bằng hữu vừa thấy chính là kẻ có tiền, nàng nhớ rõ, trên người nàng quần áo trên người, không cái 5 vị số là tuyệt đối bắt không được tới. Nghĩ vậy, hướng dẫn mua tiểu thư đối Ninh nhuế Tịch thái độ cũng trở nên hòa ái rất nhiều, có, tiểu thư phiền thoái ngài trước chờ một chút. Ninh nhuế Tịch gật gật đầu. Đối với hướng dẫn mua tiểu thư phía trước kia đánh giá tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thực bình tĩnh mà coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Tiểu tịch Cái này cũng không tồi. Nô hàm một bên đẩy xe một bên nhìn, thường thường mà cấp ninh nhuế tịch một ít ý kiến. Thức mau, ninh nhuế tịch liền cầm chọn lựa ra tới vài món quần áo vào phòng thử đồ. Nô hàm nhìn ngồi ở xe nôi thượng chỉ là ngậm núm vũ cao su liền ngoan ngoãn không khóc không nháo tiểu bao tử, trong lòng thích vô cùng. Nghĩ nghĩ, đem cơm nắm tử trong xe ôm ra tới, ngồi ở một bên chờ đợi khu. Nàng ôm hài tử động tác cũng không thuần thục. Cũng may cơm nắm rất phối hợp, chỉ có ở thật sự không thoải mái khi mới hủy khuất mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Bất quá chờ đến ngô hàm điều chỉnh tốt tư thế sau, hắn lại bắt đầu tiếp tục truyền tâm hút núm vú cao su. Rõ ràng thứ gì đều hút không ra, hắn cũng vẫn là hứng thú bừng bừng bộ dáng. Ngô hàm rất ít cùng như vậy tiểu nhân hải tử giao tiếp, nhìn nhìn liền nhịn không được bắt đầu tưởng. Nếu là nàng về sau cũng có hải tử nói, có thể hay không cũng giống cơm nắm như vậy ngoan. như vậy đáng yêu mắt thấy chính mình tốt nhất bằng hữu đều đã kết hôn đương mẹ mà nàng lại còn không có đi vào hôn nhân điện phủ đối với vẫn luôn thực sợ hai hôn nhân lại nhiều một phần chờ mong linh nhuệ tịch ở phòng thử đồ thực gian nan mà cùng quần áo mới làm đấu tranh chờ đến thay quần áo nàng mới phát hiện chính mình có điểm xem nhẹ chính mình dáng người biến hóa vốn dĩ tưởng béo một chút lớn một cái mã hiện tại mới phát hiện một cái mã căn bản không được không chỉ có là eo Tính cả ngực còn có làn da đều lớn không ít. Còn có cánh tay, bởi vì gần nhất ăn thật sự là quá hảo cơm nắm lại hảo mang, cho nên ăn xong đi đồ vật đều biến thành mỡ đôi ở trên người. Nghĩ nghĩ, Ninh Nguyễn Tịch vẫn là chọn trong đó nhất rộng thùng thình một kiện hay. Cũng may cái này còn hảo, nhưng thật ra không như vậy khẩn. Chờ đến nàng đổi hảo quần áo từ phòng thử đồ ra tới sau, theo bản năng mà liền đi tìm lô hàm cùng cơm nắm thân ảnh. Thế nào? Ninh Nguyễn Tịch đi đến nô hàm trước mặt, có chút thấp thỏm hỏi. Rốt cuộc, nàng là nhất rõ ràng chính mình hiện tại dáng người có bao nhiêu không xong. Nàng đi qua đi mới phát hiện, nô hàm sắc mặt nhìn rất kỳ quái, như là nhìn thấy cái gì làm nàng thực ngoại ý muốn đổ vật giống nhau. Làm sao vậy? Cũng không rảnh lo chính mình phía trước vấn đề không có được đến đáp lại, Ninh Nguyễn Tịch có chút lo lắng hỏi. Nô hàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng trong lòng ngực cơm nắm chuyển lưu mắt to nhìn đột nhiên xuất hiện mụ mụ, trực tiếp liền liệt khai cái miệng nhỏ, liền ngậm núm vu cao su đều không dành lo. Ninh Nguyễn Tịch có chút giở khóc giở cười, đi qua đi đem ngô hàm trong lòng ngực cơm nắm bế lên tới, thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, bảo bối, tưởng mụ mụ có phải hay không. Tiểu tịch, ta vừa rồi ngô hàm có chút rối rắm mà cao mày, nửa ngày mới nói nói, ta giống như nhìn đến nhậm lược đồng. Hơn nữa... Nàng cũng ở chỗ này mua quần áo, mới vừa đi vào thí quần áo. Ninh Nguyễn Tịch theo bản năng mà theo ngô hàm chỉ hướng nhìn về phía nào đó đóng lại phòng thử đồ, trong lòng cũng là đánh đột. Không đến mức như vậy xào đi. Liên tính đoan ra ngõ hẹp cũng không đến mức hẹp thành tình trạng này đi. Như vậy nhiều mua sắm cao úc, như vậy nhiều thời gian điểm, như vậy đều có thể gặp được, thật là. Không đúng a, ta nhớ rõ nàng hẳn là vừa mới ở cữ xong đi. Ngô hàm tiểu tâm mà thư khẩu khí, trách không được đâu, ta xem nàng bộ dáng có điểm kỳ quái. Nếu không phải xem cẩn thận, đều hoàn toàn không nhận ra như vậy hào người tới. Nàng biến, cũng thật nhiều. Ngắm lại phía trước chính mình nhìn đến nhậm lực đồng, nhìn nhìn lại trước mặt trở nên trâu tròn ngọc sáng làn ra đều là khỏe mạnh màu hồng phấn ninh nguyễn tịch, đều là mang thai sinh hài tử, như thế nào khác biệt liền như vậy lại đâu. Ninh nguyễn tịch còn không biết ngô hàm nói lời này là có ý tứ gì. bất quá chờ đến nghe được thanh em quay đầu lại nhìn đến cái kia từ phòng thử đồ đi ra người khi nàng cũng là nhịn không được trận tròn đôi mắt lúc này cuối cùng là biết vừa rồi Ngô Hàm phản ứng như thế nào sẽ như vậy kỳ quái từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Ngọc Đồng Ninh Nhuyệt tịch liền thừa nhận đây là một cái mỹ nhân là một cái dáng người diện mạo cùng tồn tại mỹ nhân đương nhiên khí chất cũng vẫn là có điểm khí chất thứ này đều là ở không hiểu biết một người dưới tình huống mới có thể tồn tại. Nhưng mà hiện tại, cái kia mới từ phòng thử đồ đi ra, dáng người gầy, làn da vàng như đến nữ nhân, nhìn tựa như hơn 30 tuổi nữ nhân ở, thật là cái kia vẫn luôn muốn đương tiểu tam đào nàng góc tưởng nữ nhân sao. Ninh Nguyễn Tịch tỏ vẻ, nếu chính mình tình địch thật là như vậy một người nói, nàng tuyệt đối sẽ không cảm giác được nửa điểm nguy cơ cảm. Nô Hàm cũng thỏ qua tới, Ghé vào ninh nhuế tịch trên người nhỏ giọng mà nói lặng lẽ lời nói, cái này nhậm nhược đồng, cũng trở nên quá nhiều đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến sinh song hải tử sau còn như vậy gầy. Chẳng lẽ là bị ngược đãi? Lời này nàng chỉ là nói giỡn nói nói mà thôi, tưởng cũng biết đó là không có khả năng sự tình. Người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng chính là rất rõ ràng vị kia tuổi một đống phùng đào có bao nhiêu yêu thương hắn cái này tuổi trẻ chưa quá môn thế tử. Hiện tại rất nhiều người ta nói khởi bắt quái thời điểm, đều sẽ dùng vui lửa ngự khí nói lên phùng ra cùng nhậm ra trận này liên hôn. Đây là một cái cùng có lợi kết quả. Phùng đào được đến một người tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu lão bà, nhậm ra từ phùng đào tới tới rồi tuyệt bút tài chính, dùng để vượt qua kinh tế thượng khó khăn. Bất quá người sáng suốt đều rõ ràng, trận này liên hôn muốn gì chính là dị dạng. Muốn lâu dài là kiện thực chuyện khó khăn, chỉ là chờ xem hai nhà băng bàn thôi. Mà trước kia ở thành phố S còn xem như số một số hai gia tộc nhậm ra, từ nhậm xương đương ra lúc sau, đó là ngày càng xa suốt. Hiện tại đều đã tới rồi muốn rửa gã nữ nhi tới duy trì tài chính quay vòng nông nỗi, tất cả mọi người rõ ràng, nhậm ra hiện tại chẳng qua là nhìn phong cảnh, kỳ thật bên trong đã sớm không, chỉ còn lại có cái thùng giống. Mà nhậm ra ở lựa chọn dùng liên hôn tới lựa chọn vượt qua khủng hoảng kinh tế, hơn nữa vẫn là lựa chọn qua tuổi nửa trăm phùng đào khi. kỳ thật cũng đã là một loại đắm mình truy lạc. Ở những cái đó thượng lưu nhân sĩ trong lòng, trước kia phong cảnh vô hạn nhậm ra đã hàng không ngừng một cái cấp bậc. Ninh Nguyễn Tịch lắc đầu, không biết. Nói liền túi đầu chuẩn bị không đi nhìn, đối với nữ nhân kia, nàng thái độ hiện tại là có thể làm lơ liền làm lơ, thật sự là không nghĩ lại cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa. Nô hàm lại là hứng thú bừng bừng bộ dáng. Ở lần đầu tiên Tử Ninh nhuế tịch trong miệng nghe được nhậm nhược đồng tên này khi, nàng liền đối nàng sinh ra dạy đặc lòng hiếu kỳ. Sau lại cũng nghe nói một ít về nàng Kỳ Ba sự, hiện tại lại nhìn đến cái kia tâm cao khí ngạo nữ nhân biến thành hiện tại cái dạng này, nghĩ như thế nào, đều có loại thế sự khó liệu cảm khái. Trên thế giới này, quả thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, vạn sự thiện ác chung có báo sao? Nô hàng nghĩ, không chịu nổi tâm lý tò mò. ở Ninh nhuế Tịch bên thai nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói, ta nghe ta ba mẹ nói qua, Nhậm gia hiện tại chỉ là nhỏ mạnh hết à, khởi không được cái gì khí hậu. trước kia cái kia ở thành phố S có thể coi như số một số hai Nhậm gia, hiện tại xem như hoàn toàn số dốc. Nhậm gia sự tình, Ninh nhuế Tịch cũng nghe người ta nói khởi quá một ít, hiện tại nghe được cũng là gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cái này ta biết, bất quá liền tính lại thế nào. Cũng không đến mức nghèo túng đến bây giờ tình trạng này đi. Không biết nha. Bất quá ta có thứ nghe ta mẹ bọn họ nói lên nhậm ra sự, mỗi lần nói lên nhậm nhược đồng mụ mụ khi đều là một bộ thực khinh bị ngữ khí. Thoạt nhìn nhà bọn họ mẹ con đều không phải cái gì được hoan nên nhân vật A ta ta ba cũng nói nhậm xương kỳ thật cũng không tệ lắm, chính là năng lực hiếm khuyết như vậy điểm. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia không biết đã xảy ra điểm chuyện gì. Cứ nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng ồn nào, Mà này trận tiếng ồn nào, đúng là từ nhậm nhược đồng cùng hướng dẫn mua tiểu thư bên kia truyền đến. Nhậm nhược đồng thanh âm tiêm cùng nhi đồng tiếng thét trói thai giống nhau, nghe được người lô thai đều đau đớn. Hơn nữa kia hung ác ngữ khí, chính là đem trong tiệm người khiếp sợ. Mà Ninh Nguyễn Tịch lại không rảnh lo đi xem những cái đó, bởi vì cơm nắm bị cái kia thanh âm dọa tới rồi, liệt cái miệng nhỏ gào khóc. Cái này Có thể so ninh nhuế tịch cấp đau lòng hỏng rồi. Phải biết rằng cơm năm chính là thương ngoan, ngày thường rất ít khóc, liền tính khóc thời điểm cũng là hủy khuất mà rớt nước mắt, rất ít có lớn như vậy động tinh thời điểm. Đặc biệt là nhìn hắn khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, ninh nhuế tịch tâm càng là trực tiếp nắm khẩn. Không rảnh lo khác, nô hàm chạy nhanh cùng ninh nhuế tịch cùng nhau ôm cơm nắm đi vào bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Sau đó ninh nhuế tịch liền ở kê ôn nhu mà Trấn An khóc nháo không ngừng cơm nắm. Nàng hối hận cực kỳ, sớm biết rằng sẽ nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không mang cơm nắm ở cái này địa phương dừng lại. Quả nhiên, hoan gia chính là hoan gia, liền tính thế nào chỉ cần gặp được đều là muốn xui xẻo. Bảo bảo, không khóc không khóc, bảo bảo không khóc, mụ mụ ở chỗ này. Nàng nhẹ nhàng loạn trọng trong lòng ngực cơm nắm, một bên loạn trọng một bên ôn nhu Trấn An hôn môi. Cơm nắm mở to xong bởi vì khóc thút thít mà có vẻ ướt rầm rề mắt to hủy khuất mà nhìn nhà mình ngủ mụ như là bị người khi dễ ở xin giúp đỡ giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến hắn cái dạng này, càng là đau lòng đến không được, ngựa khí cũng càng thêm ôn hòa. Chờ đến cơm nắm rốt cuộc dừng lại khóc thút thít, ôm bình sữa bắt đầu ăn mai khi, Ninh Nguyễn Tịch mới thoáng thư khẩu khí. Tiểu hàm, chúng ta nàng quay đầu, chuẩn bị cùng ngô hàm nói các nàng đổi một nhà cửa hàng dạo thời điểm. liền cảm giác được từ bên cạnh truyền đến một đạo nóng rực ánh mắt. Mà ánh mắt kia trung ý tứ, tuyệt đối không tính là thân thiện. Là nàng. Nhìn thấy kia ánh mắt nơi phát ra, ninh nhuế tịch đôi mắt hơi hơi có rút lại hạ, chỉ là thực mau liền thả lỏng lại, tiếp tục túi đầu chấn an cầm nắm, đương phía trước chính mình nhìn đến người không tồn tại. Nô hàm cũng cảm giác được ninh nhuế tịch thân thể nháy mắt cứng đờ, theo nàng ánh mắt thấy được nguyên nhân nơi. Mí môi, chủ động nói, tiểu tịch. Chúng ta đi thôi. ta đi đem trên người của ngươi quần áo tiền thanh toán. Bên cạnh còn có mấy nhà cũng thực không tồi cửa hàng. Đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi cấp cơm nắm mua mấy thân đáng yêu tiểu y y phục đâu. Ninh Nguyễn Tịch mới vừa gật gật đầu, nô hàm liền đứng dậy đi trả tiền. Mà làm nàng dối rắm chính là, nô hàm mới vừa đi, cái kia vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình xem người liền trực tiếp đã đi tới. Đây là A Hàn Nhi Tử. Ngươi nọ một mở miệng, Ninh Nguyễn Tịch mới phát hiện nàng thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Ân. Ninh Nguyễn Tịch gật đầu, lại tiểu tâm mà đem cơm nắm bảo vệ, không nghĩ bị người này nhìn đến hắn mặt. Nhậm nhược đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Nguyễn Tịch trong lòng ngực trắng non tiểu bao tử, nghĩ đến nhà mình cái kia lại hát lại gầy vịt con xấu xí giống nhau nữ nhi, liền có một loại chán ghét tâm tư nảy lên trong lòng, thật đáng yêu. Nàng này ba chữ vừa ra tới. Ninh Nhuế Tịch liền theo bản năng mà run lên hạ. Nha nàng bảo bảo đáng yêu đây là tự nhiên sự tình, không ai so nàng cái này đường mẹ nó rõ ràng hơn. Câu nói kia nhưng thật ra không có gì vấn đề, có vấn đề chính là người nói chuyện. Nàng hoàn toàn đều không thể tưởng tượng, cái này hận không thể chính mình lập tức biến mất trên thế giới này người cư nhiên sẽ khen nàng bảo bảo đáng yêu. Này! Quá không bình thường! Nàng âm thầm đề cao cảnh giác, lại vẫn là nhàn nhạt mà hồi. Cảm ơn. Nhậm nhược đồng ghen ghét mà nhìn trước mặt Ninh Nguyễn Tịch. Nàng phát hiện, rõ ràng đều là mang thai sinh hài tử. Chính mình hiện tại bộ dáng gì nàng nhất rõ ràng bất quá. Mà Ninh Nguyễn Tịch bộ dáng, lại cùng nàng hoàn toàn tương phản. Nàng làn da hảo đến, có thể véo ra tới thủy giống nhau. Trắng non chung mang theo phấn hồng, giống như tốt nhất men gốm xứ giống nhau. Làm người nhìn liền nhịn không được muốn đi sờ sờ. Nàng xác thật là béo không ít. Chính là nhìn lại không khó coi. Nàng béo đến cân sướng, không chỉ có là eo béo, ngực cũng lớn không ít. Hơn nữa trên người nàng ăn mặc chính là ngăn trở ngăn trở bụng cao eo váy liền áo, nhìn ngược lại là có vẻ thượng vây thực đầy đạn, đến nỗi eo nói nhưng thật ra có thể xem nhẹ. Trước kia ninh nguyên tịch, nhìn chính là cái diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú bình thường nữ hài. Nhưng mà hiện tại nàng, quanh thân lại tản mát ra một loại dung hợp thành thục vũ mị cùng thuần tịnh kỳ lạ khí chất. Hơn nữa nàng nhìn trong lòng ngực tiểu bao tử kia chịu mến ánh mắt, cả người thế nhưng so với phía trước càng có mị lực. Liên dường như, mang thai đối với nàng tới nói, cũng không phải thai nạn, mà là một loại lễ rửa tội. Trải qua lễ rửa tội sau nàng, trở nên càng thêm mị diễm động lòng người, mị lực bắn ra bốn phía. Nhìn xem ninh Huế tịch, nhìn nhìn lại chính mình, nhậm nhược đồng hận đến thiếu chút nữa liền hàm răng đều cắn Vì duy trì dáng người. Nàng toàn bộ mang thai trong lúc đều ăn thật sự thiếu. Liên ở ở cứ trong lúc cũng vẫn luôn ở ăn uống điều độ. Nàng nhưng thật ra không béo, thậm chí còn so trước kia còn gầy không ít. Chính là cả người lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dàn mua đi xuống. Nàng làn ra, không hề bóng loáng trắng nón, ngược lại là vàng như nến khô khốc. Nàng dáng người, không chỉ có là lả lướt hấp dẫn, ngược lại là trên bụng nhiều hai điều ghê tởm vết sẹo, địa phương khác lại là khô quát Trên bụng kia vặn vẹo nhâm sinh văn, liền nàng chính mình, đều là nhìn đệ nhị mắt đều sẽ nổ ra. Vì cái gì rõ ràng đều là mang thai, nàng lại không duyên cớ già rồi vài tuổi, mà ninh nhuế tịch lại là trở nên càng thêm xinh đẹp. Vì cái gì đều là sinh hài tử, ninh nhuế tịch bảo bảo lại là trắng non phấn điêu ngọc trác, nàng sinh hạ tới lại là cái lại hắc lại gầy vịt con xấu xí. Đều là bởi vì bọn họ nam nhân không giống nhau. Nghĩ đến cao lớn xoáy khí cao hàn, lại nghĩ đến nhà mình cái kia lại lùn lại xoa lao nam nhân, nhậm nhược đồng liền hận đến ngứa răng. Mỗi lần tưởng tượng đến chuyện này, đối với trước mặt nữ nhân này hận chính là không có cối giống nhau trào ra tới. Ta chính là không hiểu, người rốt cuộc có chỗ nào so với ta tốt, dựa vào cái gì ngươi là có thể cùng á hàn ở bên nhau. Nhậm nhược đồng đến gần một ít, bàn tay ra tới muốn chạm vào ninh nhuế tịch trong lòng ngực cơm nắm mặt giống nhau. cơm nắm bị dọa đến đôi mắt mở đại đại, Ninh Nhuế Tịch cũng là theo bản năng mà một cái né tránh, dùng chính mình chặn cái tay kia. Chính là bởi vì ngươi đến bây giờ còn cảm thấy chính mình nơi nào đều hảo, cho nên cuối cùng cùng Á Hàn ở bên nhau người là ta. Ninh Nhuế Tịch nhìn nhậm nhược đồng có chút thần kinh hề hề mặt, mặt vô biểu tình mà trở về câu. nay không công bằng, rõ ràng ta cùng Á Hàn trước nhận thức là ngươi đem hắn đoạt đi rồi. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể được đến hạnh phúc vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống sao. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ, ngươi bảo ứng, nhất định sẽ đến. Nhậm nhược đồng lắc đầu, trên mặt toát ra một loại làm người sợ hãi điên cuồng kính. Ta chưa từng có đắc ý kiêu ngạo quá, ta chỉ là thực quý trọng ta hiện tại được đến hết thể đồ vật mà thôi. Ninh nhuế tịch túi đầu nhìn xem trong lòng ngực mở to mắt to hết sức chuyên chú mà cắn núm vũ cao su cơm nắm, ánh mắt nhu hòa đến tiện sát người ngoài mắt. cùng nói chuyện khi kia không chút để ý ngự khí hình thành tiên minh đối lập. Nàng càng là như vậy đạm nhiên dường như cùng thế vô tranh bộ dáng, xem ở người ngoài trong mắt càng là hận đến ngứa răng. Ngươi dựa vào cái gì có thể tới được đến mấy thứ này. Ninh Nguyễn Tịch, ngươi không cần quá đắc ý, ta quá không được cái gì ngày lành, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá đến nào đi. Nhậm nhược đồng căm giận mà nói, trong giọng nói uy hiếp chi ý rõ như ban ngày. Ninh Nguyễn Tịch bất đắc di cười khẽ, Ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Ngươi biến thành như bây giờ cùng ta có cái gì quan hệ? Ta cùng A Hàn kết hôn ở phía trước, hơn nữa ngươi cùng A Hàn cũng trước nay đều chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi dựa vào cái gì dùng như vậy một bộ đương nhiên tư thái tới chất vấn ta? Ta thật là chịu đủ ngươi. Ngươi đầu góc là trang tức cho sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến muốn đương người tiểu tam còn đương đến như vậy đương nhiên. Ngươi hiện tại biến thành như vậy. Đó là nhân quả báo ứng Là cha mẹ ngươi làm ngươi gả cho so với chính mình hơn 10 tuổi Lao nam nhân Cái này muốn trách liền đi trách ngươi ba mẹ Đừng lao hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, Ngươi thế nào Cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ Ta cũng trước nay không để ý quá Ninh nhuế tịch rốt cuộc nhịn không được Đứng lên căm tức nhìn trước mặt nữ nhân Liên tiếp phản bác phun đến nhậm nhược đồng chính là nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới Vừa vặn lúc này ngô hàm cũng chạy tới Nàng làm bộ thực bộ dáng giật mình nhìn chằm chằm nhậm nhược đồng nhìn thật lâu, mới thực không thể tưởng tượng mà nói, ta thật không hiểu được có một số người, nhìn đến người khác hai vợ chồng cảm tình hảo hảo liền muốn đi đương tiểu tam chia rẽ nhân gia trọng sinh chi mỹ vị quan hệ toàn văn đọc Nhà mình ra không có tiền, liền vì tiền gả cho đủ để cho chính mình đương cha nam nhân. Hiện tại lại nói chính mình cái này nghèo túng bộ dáng là người khác làm hại. Thật là đủ chẳng biết xấu hổ, chính mình đắm mình truy lạc. Làm bậy quá nhiều lọt vào báo ứng còn trách người khác, thật là chó ăn cất còn trách người khác ị phân đâu. Ngô hàm kia thô tục so sánh, làm ninh nhuế tịch mặt trở nên cùng vị pha màu giống nhau phong phú cực kỳ, chính là hoa thật lớn sức lực mới đưa sắp bên miệng phun cười nhịn trở về. Tiểu hàm, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn ngô hàm liếc mắt một cái, sau đó ninh nhuế tịch coi như không có nhậm nhược đồng người này tồn tại, ôm cơm nắm hướng xe nôi đi đến, chúng ta đi thôi. nhậm nhược đồng đứng ở tại chỗ ngơ ngác mà nhìn kia hai người đẩy xe nôi rời đi thân ảnh trong đầu còn ở không ngừng quanh quẩn hai người vừa rồi lời nói chẳng lẽ này hết thảy thật là nàng sai sao cái này ý niệm vừa mới vừa xuất hiện đã bị nàng dùng sức lắc đầu phủ quyết thực mau vẫn là phía trước ý niệm chiếm cứ thượng phong đều là bởi vì ninh nhuế tịch nếu không có nàng chính mình là có thể cùng á hàn ở bên nhau lại vô dụng Trong nhà xảy ra chuyện thời điểm A Hàn cũng sẽ hỗ trợ. Cứ như vậy nói, chính mình cũng sẽ không cùng phùng đảo cái kia lão nam nhân nhắc lên quan hệ. Nghĩ đến phùng đảo, nhậm nhược đồng trán ghét nheo lại đôi mắt. Cái kia lão nam nhân, cư nhiên còn dám làm thực xin lỗi chính mình sự, lá gan thật sự là quá lớn. Hắn như thế nào không nghĩ, chính mình nguyện ý đi theo nàng, đó là ăn nhiều ít mệnh bị nhiều ít ủy khuất hắn cư nhiên còn dám làm thực xin lỗi chuyện của nàng, thật là. chỉ nghe được một tiếng thực nhẹ tạp sát thành trên tay nàng kia ly tạo hình thật sự tinh xảo móng tay ngay cả thịt một chút cắt đứt mà gương mặt kia thượng căm ghét cửu hận biểu tình càng là làm một bên vốn di chuẩn bị tiến lên hướng dẫn mua tiểu thư đều khiếp bước theo bản năng mà lùi về sau vài bước từ rời đi kia ra cửa hàng bắt đầu nô hàm liền không che giấu chính mình đối nhậm nhược đồng bài xích vẫn luôn nói nàng nói bậy đương nhiên nói lên nàng hiện tại bộ dáng khi cũng là vui sướng khi người gặp họa căn bản sẽ không có cái gì đồng tình thương hại linh tinh cảm xúc ở. Ninh nhuế Tịch tự nhiên sẽ không đánh gây ngô hàm nói, dù sao nàng cùng nhậm nhược đồng bất hòa đó là cho tới nay sự tình, nhậm nhược đồng là nàng địch nhân, nghe được người ta nói địch nhân nói bậy nàng hẳn là cảm thấy cao hứng. Nàng cung phùng đào hôn sự muốn thất bại. Chờ đến ngô hàm rốt cuộc nói đủ, đôi mắt tinh lượng mà nhìn linh nhuế Tịch khi, nàng mới cười tủm tỉm mà nói cái nhất kính bạo tin tức. a nô hàm quả thực như đoán trước chung giống nhau phát ra một tiếng thét trói thai, chờ đến phục hồi tinh thần lại sau lập tức che lại miệng mình, đôi mắt trừng mắt đại đại đối với ninh nhuế tịch chớp chớp, dường như đang nói, thật sự thật vậy chăng? Ân, Xem nhậm nhược đồng hôm nay bộ dáng, tin tức này hẳn là sẽ không sai. Vốn dĩ liền suy nghĩ phùng đào có thể chịu đựng nàng cái kia tính tình bao lâu, hiện tại xem quả nhiên. Ninh nhuế tịch cũng lộ ra chính mình vui sướng khi người gặp họa một mặt, Chiều Ngô Hàm lộ ra một cái nghịch ngậm tươi cười. Ngô Hàm đối tin tức này cảm thấy hứng thú cực kỳ, nàng liền không hiểu, phùng đào đối nhậm nhược đồng dụng tâm đó là bọn họ cái kia trong vòng người đều nghe thấy quá. Hiện tại nhậm nhược đồng hài tử cũng sinh, hôn kỷ cũng công bố đi ra ngoài, mắt thấy liền phải trực tiếp tổ chức hôn lễ, như thế nào sẽ ở cái này thời điểm thay đổi đâu. Hôn hồ, như vậy tin tức, mặc kệ là đối nào một phương đều không phải cái gì tin tức tốt. Phùng Gia cùng nhập ra, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Nhìn ngô hàm càng ngày càng sáng tràn đầy chờ mong đôi mắt, Ninh Nhuế Tịch cũng nhịn không được cười, nàng cười nói, ta nghe được tin tức là Phùng Đào ở bên ngoài lại có một cái. Hơn nữa nhậm nhược đồng tính tình ngươi là biết đến, cho nên. Ngô hàm nghe xong lúc sau đầu tiên là ngẩn ngơ thật lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút bừng tỉnh mà nhìn Ninh Nhuế Tịch, chính là, ta nhớ rõ, Phùng Đào tuổi tác. Ơn. Lá mau 60 thiếp mưu một màu, Không nghĩ tới tinh lực còn như vậy tràn đầy. Bất quá hắn đều có thể làm nhậm nhược đồng mang thai sinh hài tử, hiện tại dưỡng cái tiểu nhân kia cũng không tính hiếm lạ sự. Nói lên phùng đào cái này phong lưu sử, ninh nhuế tịch cũng là thổn thức không thôi. Dựa theo vừa mới bắt đầu cùng phùng đào tiếp xúc thời điểm xem, kia còn chỉ là cái rất hòa thuận trưởng giả, ai biết sau lại sẽ phát sinh những cái đó sự, quả thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nô hàm nghĩ vậy, cũng là tán đồng gật đầu, đồng thời còn không quên tiếp tục bắt quái giả, ta nghe ta ba bọn họ nói, phùng đào là càng ngày càng không đàng hoàng. Hắn vì nhậm nhược đồng làm những cái đó sự, đều khiến cho rất nhiều người bất mãn. Liền hắn những cái đó lao bằng hữu hiện tại đều đối hắn có ý kiến. Ta cảm thấy còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn danh nghĩa cái kia sản nghiệp cũng muốn thay đổi người tới làm ông chủ. Dựa theo mong muốn giống nhau, Cao Hàn chỉ là đi hai ngày một đêm. Đến ngày hôm sau buổi tối 8 giờ nhiều thời điểm liền đến ra. Nhìn phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt nam nhân, Ninh nhuế Tịch vui mừng mà đón đi lên. Nói hội thoại, Ninh nhuế Tịch liền đi cấp nam nhân phóng thủy. Thừa dịp nam nhân rửa mặt trải đầu lỗ hồng, nàng đi phòng bếp cấp nam nhân hạ chén mì. Lại đem tủ lạnh những cái đó ăn thịt lấy ra tới nhiệt nhiệt, cùng nhau đoàn đến trên bàn trà phóng. Vốn dĩ Ninh mẫu là chuẩn bị tới hỗ trợ, nhưng là bị Ninh nhuế Tịch ngăn cản xuống dưới. Nàng cảm thấy, mặc kệ thế nào, nam nhân là nhà mình, không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác tới chiếu cố. liền tính người kia là chính mình mụ mụ cũng là không được. Bởi vì, phu thế gian rất nhiều chuyện, là thông qua không ngừng hô động mới trở nên càng có ăn ý. Chờ đến Cao Hàn mang theo một thân hơi nước ra tới, nhìn đến chính là tiểu thê tử ngồi ở nóng hôi hổi đồ ăn trước mỉm cười mà nhìn chính mình bộ dáng. Có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói sau, lão công. Người ăn cơm trước. Ninh Nguyễn Tịch cười nói. Hơn nữa xem nam nhân bộ dáng, nàng trực giác lần này hắn khẳng định không phải mới đi, nhất định có không ít thu hoạch. Bất quá này đó, đều vẫn là chờ nam nhân nhà mình ăn trước xong cơm thu thập hảo rồi nói sau. Cao hàn ăn cơm tốc độ luôn luôn thức mau, hắn không chỉ có đem tràn đầy một chén lớn mì sợi ăn đến sạch sẽ, tính cả những cái đó mới vừa nhiệt tốt thịt đều ăn xong rồi. Chờ đến ăn xong mới thỏa mãn mà thở dài. Vì sớm một chút về nhà nhìn đến tiểu thê tử cùng nhi tử, hắn xác thật là một vội xong liền lập tức trở về đuổi, căn bản không lo lắng ăn cơm. Thấy nam nhân ăn xong, ninh nhuế tịch liền bắt đầu thu thập đồ vật. Cao hàn nhìn tiểu thê tử bận rộn thân ảnh, trong mắt phức tạp cũng thực mau bị một mảnh ấm áp thay thế được. Loại cảm giác này thật tốt, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có người sẽ bồi ở chính mình bên người. Không có gì, so này càng làm cho người cảm thấy hạnh phúc sự. chờ đến bận rộn xong hai vợ chồng son trở lại chính mình phòng cao hàn lúc này mới bắt đầu giảng thuật chính mình này một chuyến thu hoạch ta thấy đến hình khôn kia sự kiện xác thật có ẩn tình dựa theo hình khôn cách nói ở kia sự kiện trước một tuần lỗ dung thu liền đi tìm hắn muốn chia tay hơn nữa lúc ấy bởi vì hài tử sự tình hình khôn đều đã tưởng hảo cùng nàng kết hôn sự ai biết không bao lâu hắn liền biết đứa bé kia chuyện không có thật không chỉ có như thế Chính hắn còn trực tiếp bị người cử báo bắt, tội danh là cố ý giết người tội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị trảo, hơn nữa cái kêu cử báo người cung cấp chứng cứ còn thực đầy đủ hết. Trình sự kiện tiến hành thật sự mau căn bản chưa cho hắn phản ứng cơ hội liền định án. Mà từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa tái kiến lô dung thu. Cao Hàn nói xong, Ninh Nhuế Tịch liền đưa qua một ly ôn khai thủy. Ở Nam Nhân uống nước nghỉ ngơi lỗ hổng, Ninh Nhuế Tịch cũng bắt đầu đưa ra chính mình nghi vấn. Hình khôn dễ dàng như vậy liền nói. Cao hàn nhìn tiểu thê tử mê mang mắt to cười lắc đầu, đương nhiên không phải vô địch thầy tướng mới nhất trương. Bất quá ta cho hắn nhìn những cái đó tư liệu. Năm đó cái kia cử báo người của hắn, chính là Lô Dung Thu. Hắn đối Lô Dung Thu cảm tình rất sâu, chuyện gì đều nói với hắn, hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng sau lương thọc một đao người chính là nàng. Hơn nữa, ta cùng hình khôn nói ở hắn ngồi tù lúc sau Lô Dung Thu sự tình sau. Hắn liền rất khẳng định mà nói kia sự kiện là dự mưu. Hơn nữa, hắn còn nói nổi lên một sự kiện. Cao Hàn cao mày, thoạt nhìn thực dối dám bộ dáng. Ninh Nguyễn Tịch không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này ngừng lại. Nhìn nam nhân đầy mặt dối dám cùng phức tạp biểu tình, ý thức được kế tiếp tin tức khả năng sẽ tương đối chấn động, đi theo khẩn trương lên, lao công, chuyện gì. Cao Hàn thật sâu hít vào một hơi, nhìn tiểu thê tử đầy mặt tín nhiệm, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Nếu không phải có hình khôn cái này manh mối nói, hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến. Chuyện này cư nhiên sẽ như vậy phức tạp, để cho hắn ngoài ý muốn, là người kia tồn tại. Tuy rằng hiện tại còn không có cái gì manh mối, nhưng là hình khôn nhắc tới cái kia tin tức, lại là không dung bỏ qua. Mặc kệ thế nào, lúc này đây, hắn đều phải đem nhà mình những cái đó dơ bẩn sự triệt triệt để để mà giải quyết, tuyệt đối không thể làm những việc này lại xúc phạm tới chính mình để ý người. nghĩ vậy cao hàn ánh mắt lại trở nên kiên định lên hình khôn nói lô dung thu vốn dĩ cùng hắn còn hảo hảo là ở thấy một người lúc sau thái độ thay đổi hơn nữa ở nhận thức như vậy người không bao lâu liền cùng hắn đưa ra chia tay người kia là ai linh nhuế tịch trực giác người này thân phận khẳng định không tầm thường hơn nữa xem nam nhân nhà mình biểu hiện rất có khả năng kia vẫn là cái người quen ít nhất là hắn quen thuộc nếu đồng mụ mụ lữ hoan Đương Cao Hàn rốt cuộc đem chôn giấu ở trong lòng nói nói ra khi, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Phải biết rằng, từ biết tin tức này bắt đầu, hắn trong lòng liền đè nặng nặng chữ cục đá, mãn đầu hốc đều là miên man suy nghĩ các loại suy đoán. Đây cũng là hắn từ ngục giam ra tới lúc sau, liền cơm đều không dành lo ăn, một giây đều không nghị chậm trễ trực tiếp hướng ra đuổi lớn nhất nguyên nhân nơi. Cái, cái gì? Tin tức này, không chỉ có là làm Cao Hàn thất thố. Ninh Nguyễn Tịch nghe được lúc sau, cũng là cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hai phu thê lướt nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt không dám tin tưởng cùng nào đó suy đoán. Ta phải uống nước làm chính mình bình tĩnh một chút. Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên đứng lên, đem nam nhân đặt ở một bên ly nước cầm lấy quay lại đem thủy đảm mãn, sau đó ôm ly nước liền uống lên vài khẩu cả người mới chân chính bình tĩnh lại. Đợi cho một lần nữa ngồi trở lại nguyên lai vị trí khi. Nàng đã không giống phía trước như vậy đại kinh tiểu quái, chỉ là nhớ tới chuyện này vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, chuyện này xác định sao? Như thế nào liền xác định là nàng đâu? Hơn nữa, chuyện này đều phát sinh thời gian lâu như vậy, hình khôn như thế nào liền nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu? Có thể hay không? Ninh Nguyễn Tịch cùng Cao Hàn Sở Dĩ đều như vậy khiếp sợ, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ở bọn họ cho tới nay nhận chi bên trong. Cái kia luôn là lãnh đạm lại Mỹ Diễm tới cực điểm hoang gì, là Cao Hàn mụ mụ tốt nhất bằng hữu, tốt nhất khuê mật, liền cùng Cao Hồng, đều là quen biết đã lâu. Chính là hiện tại, như thế nào lại đột nhiên lại tuân ra tới như vậy một cái đại mánh liêu đâu. Cao Hàn gật đầu tỏ vẻ đối tiểu thê tử nghi vấn tán đồng, vấn đề này ta cũng suy xét tới rồi. Chỉ là ta không nghĩ ra chính là, đều thời gian dài như vậy, hắn cư nhiên còn biết nàng tên, cái này nhìn không tốt lắm giải thích. ta hỏi qua hắn chuyện này hình khôn giải thích chính là hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình năm đó xảy ra chuyện có điểm kỳ quái thoạt nhìn như là có dự mưu mà chỉnh sự kiện chung lớn nhất điểm đáng ngờ chính là đột nhiên xuất hiện lữ hoan cùng lỗ dung thu thái độ biến hóa hắn mấy năm nay mỗi ngày đều suy nghĩ những việc này cho nên kia đoạn thời gian sự tình đều khắc ở hắn trong đầu rành mạch mà một chút cũng chưa quên còn có một chút chính là lữ hoan bộ dáng, thật sự là quá đáng chú ý gặp qua nàng người, trên cơ bản đều rất khó sẽ quên. Tuy rằng biết nam nhân nhà mình nói là hoàn toàn dập khuôn hình khôn lời nói, chính là nghe được từ hắn trong miệng nói ra lữ hoan bộ dáng đẹp đến đáng chú ý làm người quên không được loại này lời nói, nàng vẫn là cảm thấy thực khó chịu toàn hệ Pháp sư toàn văn đọc, Kia đều là Mỹ nữ xà, ăn thịt người không ngáy mắt. Ninh Nguyễn Tịch căm giận mà phun tào nói, Luôn luôn có chút chất phác cao hàn lúc này đây lại là dị thường mẫn cảm mà đã nhận ra tiểu thê tử khó chịu. Nghe được cái kia lời nói sau không những không có sinh khí, ngược lại là tán đồng mà phụ họa ân, nàng vẫn luôn đều thực không đơn giản. Nghe nam nhân nói, Ninh Nguyễn Tịch về điểm này tiểu biệt nữ cũng đã biến mất. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ninh Nguyễn Tịch nghĩ, như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Kỳ thật ở lần đầu tiên nhìn thấy lữ hoan thời điểm nàng liền cảm thấy có điểm địa phương nào quái quái, đặc biệt là nhìn đến nàng cùng lỗ dung thu ở chung cùng với nàng ở cao gia bản thân thân phận khi, cái loại này quái dị chỗ liền càng rõ ràng. Hiện tại nghe được nam nhân nhà mình nói cái kêu manh mối, giống như đột nhiên sở hữu sự tình đều có giải thích giống nhau. Khác không nói, ít nhất có một chút, nếu từ lữ hoan trên người làm điểm xuất phát nói, không chừng thật sự có thể tìm được cái gì rất quan trọng manh mối. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên trong đầu lình quang trận lóe, cả người hưng phấn đến đôi mắt đều là sáng lấp lánh, lao công, ta nghĩ đến một cái chủ ý. Cao hàn chờ mong mà nhìn tiểu thế tử. Kỳ thật ta vẫn luôn đều khá tò mò vì cái gì nàng cùng lỗ dung thu quan hệ sẽ như vậy tốt. Theo đạo lý tới nói, nàng là mụ mụ hảo bằng hữu, mà lỗ dung thu thân phận chính là mụ mụ mặt đối lập, nhưng là bọn họ quan hệ nhưng vẫn thực hảo. Hiện tại xem ra... nếu năm đó thật là nàng đúc kết một chân làm lỗ dung thu vào cao gia nói như vậy hết thể đều có giải thích chỉ là còn cần một cái chứng cứ kỳ thật phương pháp nói khó cũng không khó nói đơn giản cũng không đơn giản nhưng nếu là đối lao công ngươi tới lời nói xác thật không phải việc khó Ninh nhuệ tịch khó được ở nam nhân nhà mình trước mặt bán nổi lên kiện tụng cao hàn nhưng thật ra cũng rất phối hợp tiếp tục truy vấn ân thế nào Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tỉm mà nói, ta tưởng, gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cũng đủ làm Lữ hoan chấn động. Nếu năm đó lỗ dung thu tiến cao ra sự tình thật sự cùng nàng có quan hệ nói, như vậy hiện tại lỗ dung thu đã xảy ra chuyện Lữ hoan cũng nhất định ngồi không được, ít nhất cũng sẽ đi xem nàng vài lần đi. Chỉ cần đi tra một chút gần nhất có người nào đi xem qua lỗ dung thu, còn có mỗi lần đi thời gian, lại so đối một chút phát sinh sự tình, liền không sai biệt lắm xác định. Chỉ cần là có tật giật mình nói, sớm muộn gì đều sẽ lộ ra dấu vết. Ninh Nguyễn Tịch thực chắc chắn địa điểm đầu. Cao Hàn phản ứng rất đơn giản, chính là đi qua đi, đem tiểu thê tử ôm vào trong lòng, gắt gao mà ôm. Hắn sẽ không nói, từ biết cái kia tin tức bắt đầu luôn luôn thực bình tĩnh chính mình có bao nhiêu hoảng loạn. Sự tình hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Nhưng mà hiện tại, ở tiểu thê tử kêu mềm nhẹ trong giọng nói, sở hữu bất an cùng hoảng loạn đều biến mất. Dư lại, chính là thể muốn đem hết thể sự tình một cha được đế kiên định. Cảm giác được nam nhân bất an cùng mềm yếu, ninh nhuế tịch không lưu dấu vết mà khe khẽ thở dài, cũng dội tay vòng lấy nam nhân eo, dựa vào nam nhân trong lòng ngực nhỏ giọng mà nói, lao công, không cần tưởng quá nhiều. Mặc kệ thế nào có ta, có cơm nắm, có ta ba mẹ bồi ở bên cạnh ngươi. Chuyện này, nếu ngươi tưởng điều tra do nói ta sẽ bồi ngươi, nếu ngươi không nghĩ tra xét, cũng không quan hệ. Cao Hàn thân thể cứng đờ một lát, tiếp theo ninh nhuế tịch liền nghe được nam nhân nhà mình kia dầu dĩ thanh âm, không, nhất định phải điều tra rõ. Ta đã lừa mình dối người như vậy nhiều năm, không thể lại trốn tránh đi xuống. Ta không nghĩ, lại nhìn đến các ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Luôn luôn đối quyền thế tài phú xem đến thực đạm Cao Hàn, ở đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình sau lại đột nhiên xuất hiện ra một loại vội vàng mà muốn trở nên càng cường đại ý niệm. cái kêu ý niệm vừa xuất hiện liền lấy mắt thường không thể thành tốc độ nhanh chóng bá chiếm hắn toàn thân huyết mạch dung nhập hắn toàn bộ thân thể giữa cái này ý niệm là như vậy kiên định kiên định đến làm hắn cả người máu đều bắt đầu mênh ngông lên ninh nhuệ tịch tạm thời còn không biết ở nàng nỗ lực muốn cấp nam nhân nhà mình chia sẻ đồng thời cái này trầm mặc ít lời nam nhân cũng bắt đầu thay đổi cao hàn đã có muốn đem chuyện này tra đi xuống ý tưởng liền không khả năng từ bỏ vì thế Hắn cố ý ở bên trong trở về một chuyến bộ đội, đem sắp tới nhiệm vụ đều xử lý, sau đó cùng thủ trưởng điều chỉnh ra một cái so lớn lên kỳ nghỉ. Đáng được ăn mừng chính là, hắn hiện tại đã bắt đầu hướng phía sau màn trên đường đi rồi, chiến thần sự tình, trên cơ bản không cần hắn tự thân xuất mã, có hoàng dục ở là được. Đợi cho từ bộ đội trở về, Cao Hàn liền quá chú tâm đầu nhập đến điều tra chuyện này bên trong. Từ cùng tiểu thê tử kết hôn lúc sau đến bây giờ phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, thoạt nhìn là không hề liên hệ, nhưng kỳ thật chân chính truy cứu lên, cùng đời trước nội tình có rất lớn quan hệ. Tỷ như nói Lô Dung Thu, tỷ như nói Lư hoàn lại tỷ như nói chính mình cùng phụ thân quan hệ. Thật sự nếu không giải quyết nói, như vậy những cái đó bi kịch sự tình còn sẽ có cho tàn lại cháy cơ hội. Cái này, là hắn nhất không muốn nhìn đến. Có tiểu thê tử ngày đó nhắc nhở. Hắn thực mau liền đi tìm được rồi trịnh đồng, thương lượng xem xét thăm tủ tư liệu sự tình. Chuyện này nếu là người khác nói thật đúng là không hảo tra được, này đó đều thuộc về tuyệt đối văn kiện bí mật. Nhưng mà có trịnh đồng hỗ trợ, lại hơn nữa cao hàn mặt khác một ít quan hệ, đảo cũng coi như không thượng nhiều khó khăn. Thực mau, hắn liền bắt được trực tiếp tư liệu. Trong đó liền bao gồm lỗ dung thu từ bị giam giữ đang bảo vệ sở đến sau lại bỏ tù quá trình giữa sở hưu thăm tù ký lục. Trải qua đối lập, Cao Hàn phát hiện, phía trước chính mình cùng tiểu thê tử suy đoán được đến chứng thực. Lữ Hoan đi thăm lỗ dung thu thực thường xuyên, hơn nữa thực xảo chính là trên cơ bản đều là ở phát sinh những cái đó riêng sự tình trước sau. Trong đó nhất thấy được một lần, chính là Cao Gia lần đó rèm pha bị tuân ra tới sau. Thăm tù ký lục biểu hiện. Ở tin tức tuân ra tới ngày hôm sau, lữ Hoan liền đi ngục giam. Chờ đến đêm sở hữu tư liệu xem xong, Cao Hàn biểu tình, đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung âm u hắn ngồi ở ghế trên, eo định đến thẳng tắp, hồi tưởng từ nhỏ đến lớn về vị kia hoan gì ký ức, nhớ tới mỗi lần nàng nói lên nàng cùng mụ mụ quan hệ khi biểu tình, một cổ hàn khí từ đáy lòng thoáng khởi. Hắn có chút không dám tưởng tượng, nếu chuyện này thật sự cùng nàng có quan hệ, Nàng tầm cơn nên là có bao nhiêu sâu, mới có thể tại như vậy nhiều năm đều đem bọn họ toàn ra đều lừa gạt đến hoàn toàn. Liên phụ thân, đến bây giờ mới thôi, đều còn đương nàng là một cái thực tốt lao bằng hữu. Hắn không nghĩ ra chính là, người kia làm như vậy mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Ninh Nguyễn Tịch nhìn xem nam nhân nhà mình, có lẽ là tâm hữu linh tê quan hệ, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn lúc này dối dám. Tuy rằng từ lúc bắt đầu liền đối vị kia Mỹ diễm đến cùng yêu tinh giống nhau hoan gì không có gì hảo cảm, chính là hiện tại nhìn đến nam nhân nhà mình bộ dáng, vẫn là có chút không đành lòng, lao công, nếu không lại cha cha đi, không chừng là có cái gì hiểu lầm đâu. Cao hàn nhắm mắt lại kiên định mà lắc đầu, không phải là hiểu lầm. Ninh nhuê tịch gan tĩnh mà nhìn hắn, đợi cho nam nhân lại lần nữa mở mắt ra khi, hắn mới nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, ta rốt cũng biết. Vì cái gì năm đó mụ mụ rời đi trước lần nữa dặn dò ta mặc kệ phát sinh chuyện gì đều tuyệt đối không thể cưới nếu đồng. Ta hoài nghi, năm đó mụ mụ đã sớm thấy rõ nàng gương mặt thật, liền tính không có như vậy, cũng nhất định là phát hiện cái gì manh mối Chỉ là đáng tiếc, khi đó ta quá ngu ngốc, cái gì cũng chưa hỏi. Nói đến này, hắn lại có chút tự trách. Hắn ý thức được, từ nhỏ đến lớn, vô luận là ở cùng phụ thân quan hệ duy trì thượng. Vẫn là ở cùng nhà mình mụ mụ trong sinh hoạt, hắn đều vẫn luôn ở vào tình cảm bị động trạng thái. Nếu khi đó hắn có thể chủ động một chút, chủ động do hỏi mụ mụ những cái đó sự tình, có phải hay không nàng cùng phụ thân chi gian hiểu lầm liền sẽ thoải bỏ, mụ mụ cũng sẽ không như vậy đã sớm. Nghĩ vậy, hắn có chút thống khổ mà ôm lấy đầu. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nam nhân như vậy đau lòng đến không được, không rảnh lo khác, chạy nhanh đi qua đi đem nam nhân đầu ôm vào trong lòng. Lão công, đừng nóng nổi. Chúng ta từ từ tới. Nàng không có tham dự quá nam nhân nhà mình tiền tam 12 năm nhân sinh, liền tính bọn họ hiện tại lại như thế nào tình đầu ý hợp, kia 32 năm chỗ trống vẫn là ở trong sinh hoạt chiếm cứ rất quan trọng thành phần. Ở ngày thường trong sinh hoạt vẫn là sẽ xuất hiện một ít đắp không thượng tình huống. Tỷ Tì như nói hiện tại, đối với lưu hoan ở cao gia ảnh hưởng cùng nam nhân nhà mình trong lòng địa vị, nàng kỳ thật là không quá hiểu biết. Đương nhiên Ở không hiểu biết dưới tình huống nàng cũng sẽ không tùy tiện mà thế nam nhân nhà mình làm quyết định. Càng nhiều thời điểm, nàng sẽ lựa chọn làm một cái người đứng xem, sau đó duy trì nam nhân nhà mình sở hữu quyết định. Thì như nói hiện tại, nàng tin tưởng, mặc kệ Cao Hàn cuối cùng rốt cuộc có cái dạng gì quyết định, nàng đều sẽ duy trì. Nàng nhất không hy vọng nhìn đến, chính là cái này ăn không ít khổ nam nhân lại lần nữa đã chịu nửa điểm thương tổn Cao Hàn nhắm mắt lại. càng thụ được đến từ tiểu thê tử trên người ấm áp. Cái này dáng người nho nhỏ thậm chí tuổi đều so với hắn kém hơn một mảng lớn nữ hài, ở rất nhiều thời điểm đều mang cho hắn đi tới động lực. Ở trên người nàng, hắn có thể đạt được vô cùng vô tận lực lượng. Vẫn luôn loạn đến không được tâm, cũng đi theo chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi tự hỏi, hô hấp cũng trở nên bằng phẳng. Ta đi tìm hạ phụ thân, chuyện này, ta cần thiết muốn một cha được đế. Vô luận là vì các ngươi, vẫn là vì mụ mụ, đều cần thiết tiến hành đi xuống. Cao Hàn kiên định mà nói. Ninh nhuế tịch gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ta cùng ngươi cùng đi đi, thuận tiện đem cơm nắm cũng mang về. Trương Bá, trương thẩm còn không có gặp qua cơm nắm đâu, hơn nữa ba cũng thật lâu chưa thấy được cơm nắm. Tuy rằng phía trước Cao Hàn cùng Cao gia thoát ly quan hệ, nhưng là gần nhất sự tình. Làm ninh nhuế tịch lựa chọn thân cận vị kia trước kia xem ra có chút bất cận nhân tình trưởng bối. Vô luận như thế nào, ít nhất lần này cơm nắm cùng lỗ dung thu sự tình thượng, người kia là đứng ở phía chính mình. Phụ tử chi gian, nào có như vậy thâm cừu hận, như phi tất yếu nói, thật sự không thể đi vào tuyệt cảnh. Vô luận là vì nam nhân nhà mình, vẫn là vì còn ở tã lót bên trong ngây thơ vô chi nhi tử, nàng đều phải thích hợp thỏa hiệp, hơn nữa, chủ động chút. Cao Hàn sao lại không hiểu tiểu thê tử làm như vậy nguyên nhân, nhấc môi, giấu đi nội tâm kích động, gật gật đầu, hảo. Ở đi phía trước, Ninh Huế tịch trước làm nam nhân nhà mình cấp công công gọi điện thoại. Nói cách khác, nếu là hắn không ở nhà, bọn họ như vậy chạy tới phát công dạ chàng vẫn là thừa phí. Huống hồ, lấy bọn họ hiện tại cùng Cao gia kia có chút phức tạp quan hệ, tới cửa phía trước, vẫn là trước chào hỏi một cái hảo. Cao Hồng nhận được đại nhi tử điện thoại khi đang ngồi ở trên xe chuẩn bị ra cửa. Đã chuẩn bị phát động xe tài xế đang xem đến hắn tiếp điện thoại động tác đương thời ý thức mà dừng. Thực mau hắn liền sẽ phát hiện chính mình cái này theo bản năng hành động có bao nhiêu chính xác. Không có, ta hiện tại ở nhà, hôm nay không đi công ty. Ân, có thời gian, các ngươi lại đây đi. Cao Hồng mặt vô biểu tình mà nói. Phía trước tài xế nghĩ Lao ra sáng sớm liền gọi điện thoại cho chính mình nói muốn đi công ty sự, lại nghe cái này điện thoại, trong lúc nhất thời đều có chút thác loạn. Chỉ là hắn vẫn là bất động thanh sắc, thậm chí liền hô hấp đều trở nên nhẹ rất nhiều. Mặc kệ thế nào, nếu Lao ra nói như vậy, kia hắn liền đều đến phối hợp điểm. Chỉ là hắn có chút tò mò, rốt cuộc là người nào, có thể làm luôn luôn lấy công tác làm trọng Lao ra buông công tác. Thậm chí đều thay đổi ngay từ đầu liền chế định tốt kế hoạch tới phối hợp. Liên ở tài xế miên man suy nghĩ thời điểm, điện thoại kết thúc. Cảm giác được phóng ra ở chính mình trên người lạnh băng ánh mắt, tài xế thân thể đều có chút cứng đờ. Trở về đi, ta hôm nay không ra đi. Cao Hồng nhàn nhạt mà nói. Nay đoạn tiểu nhạc đệm, Cao Hàn mấy cái tự nhiên là không biết. Chỉ là chờ đến bọn họ một nhà ba người đi vào Cao Gia Khi. Liền phát hiện Trương Bá Trương Thẩm đã ở cửa chờ Liền xe cũng chưa xem đi vào liền trực tiếp xuống xe, sau đó đem chìa khóa ném cho bảo an làm hắn lái xe đi vào dừng lại. Trương Bá, Trương Thẩm, Ninh Nguyễn Tịch nhìn trước mặt hai vị khuôn mặt hiền từ lao nhân lễ phép mà kêu lên. Cao hàn chính đẩy xe nôi, cao lớn hắn, ở xe đẩy thời điểm muốn hơi hơi cong eo. Hơn nữa khuôn mặt lạnh lùng, cùng ngày đó màu lam ngây thơ chất phát vị mười phần xe nôi hoàn toàn không đáp. Cái kia cảnh tượng, chỉ cần là nhìn đến người đều sẽ theo bản năng mà xem qua đi. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, các người rốt cuộc tới. Trương thẩm đầu tiên nên lại đây, cùng ninh nhuế tịch còn có cao hàn nói nói mấy câu, lực chú ý đã bị xe nôi trắng non đáng yêu tiểu đoàn tử cấp hấp dẫn ở. Cái này, chính là tiểu tiểu thiếu gia sao. Trương thẩm kích động mà nhìn tiểu đoàn tử, tay đều vươn tới, một bộ muốn ôm một cái lại không quá dám bộ dáng. Liền sắc mặt tương đối nghiêm túc trương bá, đang nghe đến lời này khi cũng nhịn không được nhìn qua đi. Ninh nhuế Tịch thấy, đi qua đi đem trong xe cơm nắm bế lên tới. Tiếp theo đưa cho Trương Thẩm, đúng vậy, lũ danh kêu cơm nắm, đại danh kêu cao một hàng. Trương Thẩm có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn mở to mắt to nhìn chính mình tiểu bao tử, muốn đi ôm lại không quá dám, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Ninh nhuế tịch thiếu phu nhân, này. Ninh Nguyễn Tịch giả vờ sinh khí mà nhìn Trương Thẩm, Trương Thẩm, không phải đều nói trực tiếp kêu ta Nguyễn Tịch sao? Như thế nào mấy ngày không có tới liền như vậy khách khí đâu? Không có việc gì, cơm nắm không sợ sinh. Hơn nữa ta nghe A Hàn nói qua, hắn khi còn nhỏ cũng là Trương Thẩm ngươi mang, cơm nắm khẳng định cũng sẽ thực thích ngươi. Trương Thẩm nghe xong lời này, lại nhìn cơm nắm bộ dáng thật sự là mềm mại đáng yêu vô cùng. cuối cùng vẫn là không nhịn xuống trong lòng chờ mong rốt cuộc đem cơm nắm bế lên tới. Trương bá cũng đi theo vây lại đây, nhìn chằm chằm cơm nắm xem cái không ngừng, cùng đại thiếu gia khi còn nhỏ thật giống, chính là một cái khuôn mẫu ra tới. Trương thẩm cũng là phối hợp mà nói, đúng vậy, hơn nữa tiểu tiểu thiếu gia hảo ngoan a, đại thiếu gia khi còn nhỏ cũng là như thế này. Hai vị lão nhân nhìn tiểu cơm nắm nói cao hàng khi còn nhỏ sự tình, ninh nhuế tịch cũng ở một bên nghe. Ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn xem nam nhân nhà mình, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt ý cười. Hiển nhiên, ở trương thẩm trương bá trên người, nam nhân nhà mình đã từng cảm nhận được rất nhiều ấm áp. Cao Hàn ở bên cạnh đứng một hồi, cuối cùng vẫn là cùng tiểu thê tử sử cái ánh mắt trước tiên hướng phòng trong đi đến. Ninh Nguyễn Tịch biết lần này tới chủ yếu mục đích, cũng rõ ràng kia sự kiện vẫn là bọn họ hai cha con lén liêu tương đối hảo, liền tính nàng là Cao Hàn lão bà. cũng vẫn là không cần đúc kết hảo. Cơm nắm đâu? Cao Hàn vừa vào cửa liền thấy được cầm trương báo chí ngồi ở kia thoạt nhìn thực chuyên tâm phụ thân. Mà đối phương, đang xem đến hắn tiến vào sau liền lập tức buông báo chí nhìn lại đây. Bất quá ánh mắt là trực tiếp lướt qua hắn, chờ chú ý tới hắn phía sau khi không có ai có chút thất vọng mà nói. Còn ở bên ngoài, trương thẩm chính ông đâu? Nàng cùng trương ba còn không có gặp qua cơm nắm. Cao Hàn giải thích nói. Cao Hồng rất muốn nói hắn cũng thật lâu chưa thấy được chính mình ngoan tôn tử, nhưng là nhìn nhi tử dáng vẻ kia, lại đem những lời này cấp nuốt trở vào. Chỉ là vẫn là có chút không cam lòng mà lẩm bẩm, ta là cơm nắm ra ra. Đối với những lời này, Cao Hàn chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, căn bản không làm bất luận cái gì phụ họa dường như đáp lại. Cứ như vậy, liền Cao Hồng chính mình đều có chút xấu hổ lên. Điều chỉnh một chút. hắn mới rốt cuộc từ cái loại này cảm giác mất mát chung phục hồi tinh thần lại nhìn giống căn cây cột giống nhau đứng ở kia nhi tử ngươi nói có việc muốn tìm ta là chuyện gì cao hàn mặt lại lạnh vài phần vẫn là đi thư phòng nói đi cao hồng cảm giác được một kia không thích hợp chỗ không có đang nói chuyện trực tiếp đứng dậy chờ tới rồi thư phòng cao hàn liền đem mang đến đồ vật đều đưa cho đối phương cao hồng là không hiểu ra sao mà tiếp nhận Chờ đến sau khi xem xong cũng vẫn là có điểm sở không được manh mối. Hoan gì, cùng mụ mụ, thật là bạn tốt. Cao Hàn hỏi ra cái này từ phát hiện cái kia bí mật lúc sau liền vẫn luôn giống xương cá giống nhau tạp ở hắn trong cổ họng vấn đề. Cao Hồng chú ý tới Nhi tử cho chính mình xem tư liệu, mặt trên trên cơ bản đều là cùng Lữ Hoan có quan hệ. Hiện tại lại nghe được Nhi tử nói, khó hiểu hỏi, đúng vậy. Các nàng nhận thức rất nhiều năm. So với ta nhận thức mẹ ngươi còn muốn sớm. Lô Dung Thu, ta không nghĩ kêu nàng cái gì thu gì. Cao Hàn nói cái tên, lại nhìn như tùy hứng mà bổ sung câu. Cao Hồng có chút ngơ ngẩn, hắn như thế nào cảm giác vừa rồi nhi tử ở cùng chính mình làm nũng. Không nghĩ kêu thu gì sao. Nữ nhân kia, không gọi cũng thế. Không nghĩ kêu cũng đừng kêu. Cao Hồng không sao cả mà nói. Nàng năm đó cùng chuyện của ngươi, ta hoài nghi là dự mưu. Ở kia sự kiện phía trước, nàng có một cái đang ở kết giao bạn trai. Đứa bé kia, chính là nàng cái kia bạn trai. Nhưng là ở kia sự kiện trước một tuần tả hưu, nàng cùng nàng bạn trai đưa ra chia tay. Hơn nữa ở kia sự kiện sau không đến một tháng, cái kia kêu hình khôn nam nhân liền bởi vì cố ý giết người tội bị bắt lấy bỏ tù. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Cùng nhi tử thảo luận kia sự kiện, làm Cao Hồng cảm giác phi thường kỳ quái. Hắn có chút xấu hổ mà rời mắt tỉnh, biệt nữ mà nói, chuyện này, không có gì hảo thuyết. Đều qua đi thời gian lâu như vậy sự, hơn nữa, năm đó ta cũng tra qua, thật là cái hiểu lầm. Không phải trùng hợp. Cao Hàn thực nghiêm túc mà phản bác, bởi vì chuyện này, cùng hoan gì có quan hệ. Tin tức này, thực sự giống như sấm dậy đất bằng đèm cao hồng kinh ngạc. Hắn trực tiếp từ ghế trên đứng lên, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. liền nhất quán khí thế đều không dành lo. Không có khả năng. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Hắn cùng Lữ Hoan nhận thức vài thập niên, nhận thức thời gian, thậm chí so cùng vợ trước tô Cảnh Lam đều còn muốn sớm. Nếu không phải nàng lời nói, năm đó hắn đều có khả năng liền sẽ không cùng Cảnh Lam quen biết. Hiện tại Cảnh Lam qua đời, Lữ Hoan ở trong lòng hắn vẫn là một cái rất quan trọng lao bằng hữu. Vừa rồi ngươi xem những cái đó chính là chứng cứ. Cao Hàn đã sớm liệu đến phụ thân sẽ có phản ứng, nhưng thật ra không kinh ngạc, chỉ là trong giọng nói mang lên nào đó hoài nghi. Nhìn phụ thân như vậy đại phản ứng, hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, phụ thân cùng nữ nhân kia chi gian, có phải hay không có điểm cái gì không muốn người biết quan hệ. Ở phát sinh kia sự kiện phía trước, Hoan Dĩ liền cùng Lô Dung Thu nhận thức. Hơn nữa ở bọn họ nhận thức sau không lâu, Lô Dung Thu liền cùng hình Khôn chia tay. Lúc sau liền đã xảy ra kia sự kiện. Lại lúc sau, ở Lô Dung Thu nằm viện trong lúc, Hình Khôn đã bị bị cử báo bỏ tù. Không chỉ có như thế, lần này Lỗ Dung Thu bị chảo, ở nàng bị chảo trước sau, hoan gì đều vài lần đi xem nàng. Trong đó còn có một lần, chính là ở kia sự kiện bị Tuân ra đi ngày hôm sau. Nếu như vậy phụ thân ngươi còn cảm thấy hoan gì cùng chuyện này không có nửa điểm quan hệ, ta không lời nào để nói. Ở Cao Hàn trong lòng, từ tra được những cái đó tư liệu lúc sau. Hắn liền đem lữ hoan từ một cái đáng giá tôn kính trường bối, dịch tới rồi yêu cầu cảnh giác đối tượng. Ở trong lòng hắn, hắn thậm chí có loại cảm giác, lữ hoan không chỉ có cùng lỗ dung thu năm đó cùng phụ thân quấn lên sự tình có quan hệ, thậm chí càng nghiêm trọng, năm đó mụ mụ rời đi cao ra, khả năng cũng cùng nàng có chút phiết không rõ quan hệ. Hắn hiện tại nhất hoài nghi, chính là nàng cùng mụ mụ là tốt nhất bằng hưu kia một chút. Nếu là tốt nhất bằng hưu nói... vì cái gì lại làm ra loại sự tình này tới đâu? Cao Hồng vốn dĩ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Nhi Tử nói câu nói kia thực vớ vẩn, chính là chờ nghe xong Sở Hưu nói, lại tinh tế tự hỏi một phen sau, hắn liền trần chờ. Trên mặt hắn hiện lên một loại gọi là ngưng trọng biểu tình, hắn lại lần nữa cầm lấy đặt ở trên bàn những cái đó tư liệu, một chút một chút mà nhìn, càng xem trên mặt biểu tình càng tương. Cao Hàn liền ở bên cạnh chờ, cũng không nói lời nào. Này đó, từ nào được đến? Chuẩn xác sao? Chờ đến lại lần nữa đem tư liệu xem xong. Hai lần, xem chính là hoàn toàn giống nhau tư liệu, nhưng là cảm giác lại không giống nhau. Lần đầu tiên là cưới ngựa xem hoa, thậm chí còn có chút khó hiểu. Hiện tại mang theo mục đích tính đi xem, lại là càng xem càng kinh hãi, càng xem, càng cảm thấy trái tim băng giá. Hình khôn tư liệu là tiểu tịch bằng hữu tra được. Ta đi đi tìm hình khôn. Từ kia chứng thực này đó tư liệu chuẩn xác tính. Rồi sau đó mặt cái kia, là ta tìm bằng hữu tra được, cũng đều là thật sự. Cao Hàn gật đầu, nhìn phụ thân bộ dáng, lại hạ một cái mánh liêu, không chỉ có như thế, hiện tại ta còn có điểm lo lắng. Năm đó mụ mụ đột nhiên rời đi người, khả năng cũng cùng nàng có điểm quan hệ. Nếu nói thật còn có cái gì có thể làm Cao Hồng hoàn toàn thất thu nói. như vậy hiện tại nhi tử đột nhiên ném ra cái này tin tức tuyệt đối là thuộc về trong đó hạng nhất ở kia một khắc hắn nhất quán mang theo nghiêm túc cũ kỹ mặt nạ nứt thành từng mảnh từng mảnh mảnh nhỏ tính cả cặp kia luôn là rất bình tĩnh nửa híp đôi mắt đều không chịu khống chế mà mở to thời gian đều dường như đình chỉ giống nhau cao hồng thậm chí đều cảm thấy chính mình hô hấp đều giống như sắp đình chỉ chờ đến rốt cuộc từ cái loại cảm giác này chung tránh thoát ra tới Hắn đứng dậy cầm điếu thuốc hộp đi đến cửa sổ trước, bật lửa yên yên lặng mà an tinh thật lâu. Chuyện này, ta sẽ đi điều tra rõ. Còn có, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Chờ đến cầm điếu thuốc tay không hề run rẩy đến như vậy lợi hại, Cao Hồng quay đầu lại, nhìn bên kia ở xương khói chung đều có vẻ có chút mơ hồ nhi tử nói. Tiểu tịch biết, Cao Hàn hoàn toàn mặc kệ cái gì thiện ý nói dối linh tinh, đang nghe đến phụ thân nói sau trực tiếp nói như vậy nói. Cao Hồng thiếu chút nữa đã bị trong miệng còn không có phun ra yên cấp sặc tới rồi, ho khan vài thanh, mới bình tĩnh lại. Hiểu nghĩ cái kia luôn là cho chính mình mang đến hoàn toàn mới cái nhìn con dâu, cuối cùng sâu kín mà thở dài, nàng biết còn chưa tính. Những người khác liền đừng nói nữa. Ân. Cao Hàn gật gật đầu. Chứ bỏ tiểu thế tử, chuyện này hắn cũng không tính toán cùng ai nói quá. Rút dây động dừng loại chuyện này, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này phát sinh. Có thể bất động thanh sắc mà làm ra như vậy nhiều chuyện tình, vẫn là gạt bạn tốt, lữ hoan tâm cơ sâu, xa xa vượt qua người bình thường tiêu chuẩn. Cùng người như vậy giao tiếp, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nói cách khác, có hại tuyệt đối chính là chính ngươi. Còn có mặt khác chuyện gì sao? Nhi tử mang đến cái kia tin tức, thật sự là quá chấn động, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn đều có chút tiêu hóa không được. Hắn hồi tưởng cùng lữ hoan nhận thức nhiều năm như vậy thời gian. vẫn là có chút vô pháp tưởng tượng đến nàng cư nhiên làm như vậy nhiều chuyện tình hơn nữa để cho hắn khó hiểu chính là hắn căn bản là làm không rõ nàng làm như vậy động cơ khác đều hảo thương lượng nhưng nếu năm đó cảnh lam rời đi chính mình sự tình thật sự cùng nàng có quan hệ nói hắn thật sự không dám tưởng tượng đến lúc đó chính mình sẽ làm ra chuyện gì một bên chịu yên một bên tự hỏi đột nhiên hắn động tác dừng lại hắn đột nhiên nhớ tới khi đó ở cảnh lam đột nhiên không hề dự triệu mà rời nhà trốn đi hắn đi tìm nàng không tìm được cuối cùng hướng đi lữ hoan xin giúp đỡ khi vẫn là từ lữ hoan trong miệng mới biết được người kia trở về tin tức lúc này đem sở hữu sự tình đều hồi tưởng lên một chút một chút chi tiết liên hệ ở bên nhau đến ra một cái làm hắn cả người đều lạnh cả người kết luận nếu không phải yên châm song đốt tới tay nói phỏng chừng hắn đều sẽ không từ trầm tư chung phục hồi tinh thần lại Chỉ là trên tay bị phỏng cũng chỉ là làm hắn theo bản năng mà rụt hạ, nhưng thân thể thượng không cảm giác được nửa điểm cảm giác đau. Bởi vì hắn cả người đều ở vào một loại cực độ khiếp sợ đến chết lặng trạng thái, cùng nó so sánh với, bị bị phỏng về điểm này đau đớn, thật sự không tính cái gì. Ở cái này thời gian, Cao Hàn giống như đột nhiên có thể cảm giác được nhà mình phụ thân tâm tình. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, là nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện quá một loại cảm giác. Hắn hầu kết lăn lộn vài cái, một loại muốn an ủi cái kia đưa lưng về phía chính mình nam nhân xúc động dũng đi lên. Chỉ là loại này xúc động quá xa lạ, làm hắn trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luôn cuống. Phu thân, đợi cho rốt cuộc nói ra khi, hắn mới phát hiện chính mình thanh âm đã ách đến lợi hại. Cao Hồng không có quay đầu lại, nhưng Cao Hàng chính là biết hắn kỳ thật là nghe được chính mình thanh âm. Chỉ là những cái đó an ủi nói ở hắn xem ra đều thật sự là quá buồn nôn. Căn bản không phù hợp hắn tính cách, cung căn bản nói không nên lời. Cơm nắm ở dưới, đi xem cơm nắm đi. Hắn trưởng thành rất nhiều. Quả nhiên, an ủi loại này lừa tình sự tình vẫn là không rất thích hợp hắn. Cuối cùng chọn dùng phương pháp, vẫn là cũ kỹ nói sang chuyện khác. Ninh Nguyễn Tịch ở dưới lầu cùng Trương Thẩm nói chuyện thiếm. Trương Ba Kỳ thật cũng rất muốn nhiều nhìn xem tiểu tiểu thiếu gia, nề hà trên người sự tình quá nhiều. Ở một hồi công phu đã bị tìm rất nhiều lần. Rơi vào đường cùng đành phải nhịn đau cùng ninh nhuế tịch chào hỏi một cái sau liền đi xử lý sự tình. Ở trương ba đi rồi, cơm nắm liền vẫn luôn đái ở trương thẩm trong lòng ngực. trương thẩm nhìn cơm nắm dáng vẻ kia, làm ninh nhuế tịch nghĩ tới chính mình mụ mụ. Kia thật là kêu ngậm ở trong miệng sợ tan phùng ở trên tay sợ nát. Trên cơ bản trương thẩm là nói một lời liền xem trong lòng ngực tiểu bao tử liếc mắt một cái, còn sợ hắn không thoải mái thường thường điều chỉnh hạ tư thái. Cũng may cơm nắm còn tính phối hợp, chỉ cần không phải quá khó chịu đều là ở kia ngây ngốc mà cười. Cái dạng này, từng không ngừng một lần làm linh nhuế tịch thực lo lắng hắn lớn lên lúc sau sẽ bị người bắt cóc sự tình. Hai người nói chuyện trọng điểm trên cơ bản đều đặt ở cơm nắm trên người. Trương thẩm nóng trông đại thiếu gia cao hàn sinh hải tử không biết đã bao nhiêu năm, hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện. Đặc biệt là nhìn đến cơm nắm còn như vậy đáng yêu. Đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân Tri gian cũng như vậy hòa thuận, nàng vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Trương thẩm đối vị này đại thiếu phu nhân ấn tượng vẫn luôn thực hảo, tuy rằng không phải xuất thân danh môn, nhưng nàng chính là cảm thấy đối phương tính tình thực thích hợp đại thiếu gia. Mà sự thật chứng minh, nàng cảm giác là đúng. Nàng có thể cảm giác được, hiện tại đại thiếu gia là hạnh phúc. Như vậy, cũng là đủ rồi. Nàng cuối cùng là không có cô phụ phu nhân khi đó giao phó, liền tính về sau đi ngầm gặp được phu nhân, cũng có thể có một công đạo. Nói nói, trương thẩm liền có chút thương cảm lên, nhịn không được thở dài nói, nếu là phu nhân còn ở thì tốt rồi, nếu là nàng nhìn đến tiểu tiểu thiếu ra, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Ninh Nguyễn Tịch cũng là thở dài một tiếng, lại không có nói mặt khác nói cái gì. Loại này đề tài hạ, tiếp nói cái gì đều không quá bình thường. Biện pháp tốt nhất, chính là bảo trì trầm mặc, an an tĩnh tĩnh mà đảm đương một cái người nghe. Trương thẩm kỳ thật cũng chính là phát cái tiểu cảm khái mà thôi. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, nhìn rũ mi mắt an an tĩnh tĩnh ninh nhuế tịch, nhịn không được tán thưởng nói, nhuế tịch ngươi cùng phu nhân tính tình thật giống. Mỗi lần nhìn đến ngươi, đều như là nhìn đến phu nhân giống nhau. Phu nhân cũng luôn là an an tĩnh tĩnh, tính tình thực hảo, nhìn đến người thời điểm đều là cười. mặc kệ là đối chúng ta này đó hạ nhân vẫn là những người khác đều là khách khách khí khí nhưng nàng lại có chính mình điểm mấu chốt có chính mình xử sự phương pháp nhiều năm như vậy phu nhân là ta đã thấy người lợi hại nhất ninh huế tịch hiện tại là càng thêm tò mò chính mình bà bà rốt cuộc là một cái như thế nào nữ nhân chỉ là đáng tiếc âm dương luân hồi trời cao chú định nàng cùng nàng chi gian là là không có gặp nhau cơ hội đáng tiếc à thiên đố hồng nhan Ông trời như thế nào liền như vậy tàn nhẫn, phu nhân như vậy người tốt như thế nào liền sẽ. Trương thầm nói, ngừng dư lại nói, sâu kín mà thở dài. Trên mặt trầm trọng, chỉ có đang xem đến trong lòng ngực ngây thơ thiên chân cơm nắm khi, mới có thể hòa hoãn xuống dưới. Đang nói chuyện, Ninh Nguyễn Tịch nghe được từ cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Theo bản năng mà quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn đến hai cái ngoại hình thực tương tự nam nhân đứng ở kia. Một cái là nàng công công cao hồng, một cái tự nhiên chính là nàng lão công. kia đối phụ tử đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ tri gian quan hệ. Không chỉ có là diện mạo, hai người khí chất cùng khí thế đều rất giống, đương nhiên mặt vô biểu tình bộ dáng cũng thực tương tự. Cao hồng nhìn đến ninh nhuế tịch thời điểm cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu coi như chào hỏi. Nhưng mà đương hắn nhìn đến bị trương thầm ôm vào trong ngực tiểu bao tử khi. biểu tình lập tức trở nên nhu hòa lên. Loại này thay đổi, lá mắt thường có thể thấy được rõ ràng. Linh nhuế tịch cúi đầu, nhịn xuống sắp phát ra thanh buồn tiếng cười. Cao hàn cảm giác được tiểu thê tử tình huống, nhìn nhìn lại bên kia phụ thân chân tay vụng về mà muốn ôm nhi tử bộ dáng, lập tức liền đoán được tiểu thê tử như vậy khắc thường nguyên nhân. Cơm nắm mở to song đen nhánh trong suốt mắt to đầy mặt vô tội mà nhìn trước mặt nam nhân, bụi bấm tay nhỏ chỉ đặt ở cái miệng nhỏ. trong suốt nước miếng theo khỏe miệng đi xuống chảy Hắn cái dạng này, nếu là ngày thường, có thoi ở sạch cao hồng khẳng định sẽ phi thường ghét bỏ. Chỉ là không biết vì sao, lúc này hắn lại chỉ cảm thấy đến chịu mến. Tiểu tâm mà đem cơm nắm kia mềm mại thân thể ôm, nghĩ đến lần đầu tiên đã bị cơm nắm nước tiểu một thân bộ dáng biểu tình càng thêm nhu hòa, cơm nắm a ta là ra ra. Nhận thức ra ra sao? Ninh Nguyệt Tịch ở một bên nhìn hoàn toàn như là thay đổi cá nhân công công, càng thêm nhẫn cười đến lợi hại, cuối cùng thật sự chịu không nổi liền nắm chặt nam nhân tay tới rời đi lực chú ý. Bất quá nàng bên này động tĩnh căn bản không có hấp dẫn cao hồng nửa điểm lực chú ý, hắn sở hữu tâm tư đều ở bảo bối của hắn tôn tử trên người. Nhìn trước mặt cái này phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu bảo bảo, hắn đột nhiên liền nhớ tới chính mình lần đầu tiên đương ba bà khi cảnh tượng. Khi đó hắn. Là như vậy mừng rỡ như điên, hận không thể cùng khắp thiên hạ người tuyên bố tin tức tốt này giống nhau. Ở lần đầu tiên ôm chính mình nhi tử thời điểm, còn kém điểm đỏ hốc mắt. Đặc biệt là nhìn đến mới sinh ra không bao lâu nhi tử cùng mệt đến trên mặt đều là hãn biểu tình mệt mỏi thê tử nằm ở bên nhau khi. Cái kia hình ảnh, vô luận qua đi bao lâu, mỗi khi nhớ tới đều vẫn là mang cho hắn vô số xúc động. Chỉ là mấy năm nay. Hắn thói quen đem những cái đó ký ức đều chôn giấu ở chỗ sâu nhất. Hiện tại dưới loại tình huống này, thế nhưng làm hắn nhớ tới những cái đó sự. Lúc này, Ninh Nguyễn Tịch thực may mắn nhà mình bảo bảo là thực ngoan tiểu bao tử, mặc kệ người nào ôm đều sẽ không khóc. Nhìn công công ôm cơm nắm căn bản không cùng chính mình nói chuyện tính toán khi, Ninh Nguyễn Tịch chiều nam nhân nhà mình xử cái ánh mắt, Cao Hàn thực mau liền tiếp thu tới rồi tiểu thê tử ý tứ, hai người nhìn nhau. rất có an ý mà hướng bên ngoài đi đến. Chờ đến hai người tiếng bước chân xa dần, vẫn luôn không nói gì cao hồng mới quay đầu lại hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn nhìn nhìn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh trương thẩm, gian nan mà nói, ta có phải hay không vẫn luôn đều làm sai. Trương thẩm hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói cái này lời nói, ngoài ý liệu chính là theo bản năng mà an ủi, lão ra, ngươi mấy năm nay vẫn luôn đều thực vất vả, thiếu gia sẽ thông cảm ngươi. Cao Hồng cười khổ, vất vả sao? A Hàn hắn không phải so với ta càng vất vả. Cảnh Lam không phải so với ta càng vất vả. Nếu là thời gian có thể chạy ngược, lại đến một lần nên thật tốt. Trương thẩm trầm mặc. Cao Hồng nhìn trong lòng ngực tiểu tôn tử, nhớ tới Cao Hàn cùng chính mình lời nói, thở dài hỏi. A Phương, ngươi đều đã ở chỗ này màu 40 năm đi. Trương thẩm không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên nói điểm cái này, gật gật đầu, ân. Ta là năm đó phu nhân mang ta tới nơi này. Nếu không phải phu nhân nói, ta còn không có cơ hội này. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ, khi đó vừa mới từ nông thôn ra tới lang bạc chính mình cùng trợ phu, ở bị người quen lừa đến không xu dính túi sau, là người kia đem bọn họ đưa tới nơi này, cho bọn họ công tác cơ hội. Cảnh Lam cùng A Hoan Chi dàn quan hệ, ngươi thấy thế nào? Cao Hồng không biết suy nghĩ cái gì. Trương thẩm đều cho rằng hắn đã sẽ không hỏi lại cái gì. Ai biết ở ngay lúc này, hắn lại đột nhiên toát ra tới một câu cùng phía trước đề tài hoàn toàn không có quan hệ nói. Lao ra ngươi nói chính là nhậm phu nhân sao. Trương thẩm phản ứng hạ cái này A Hoan đại biểu chính là ai, có chút không xác định hỏi. Ân, chính là nàng. Ngươi cảm thấy nàng người kia thế nào? Cao Hồng có chút không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ mắt vụng về nhìn lầm người nhìn lầm đến bực này nông nỗi, hiện tại do hỏi trương thẩm. Đều có chút giống là đang tìm kiếm cứu binh giống nhau Phòng trong phát sinh sự tình Ninh Nhuế Tịch Cùng Cao Hàn tự nhiên là không rõ ràng lắm Bọn họ hai cái đi tới đi tới liền tới Tới rồi phía trước kéo qua nhà ấm trồng hoa Cùng ba nói qua Ninh Nhuế Tịch nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân Cao Hàn đem nhìn trước mặt mặc kệ Khi nào đều nộ phóng hoa nhi ánh mắt thu hồi Đình chú tại bên người tiểu thê tử trên người Gật đầu nói Ân Ninh Nhuế Tịch ngồi ở ghế trên Giống cái thiên chân hải tử giống nhau đáng hai chân, một bên như vậy bướng bỉnh mà thả lỏng, một bên không chút để ý mà cùng nam nhân trò chuyện thiên. Kêu ba hẳn là thực khiếp sợ đi. Nàng trực giác, nam nhân nhà mình cung cấp cấp công công xem tư liệu, tuyệt đối sẽ đánh vỡ công công trên mặt nhất quán nghiêm túc đến lanh khốc bộ mặt. Có chút đáng tiếc, khi đó nàng không ở chẳng đâu. Bất quá cái này ý niệm nàng chỉ là yên lặng điệu tạng ở trong lòng, nếu là nói ra nói. liên bởi vì cái này vui sướng khi người gặp họa ý niệm, phòng trừng nam nhân nhà mình đều phải đem nàng hảo hảo thu thập một đốn. ân Nhớ tới khi đó phụ thân đứng ở phía trước cửa sổ chầm mặc mà chịu yên bộ dáng, cao hàn cúi đầu, không biết vì sao trong lòng có chút dễ ẩm. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại cùng phụ thân ở chung khi tình huống. Chỉ là, so với phía trước quá khứ rất nhiều năm, đều tiến bộ không ít. Ít nhất. Hắn sẽ dùng cái loại này ôn hòa ngự khí cùng chính mình nói chuyện, không hề là mở miệng ngậm miệng giáo huấn trọn đâm. Tình thương của cha là hắn sinh mệnh tạm thiếu một bộ phận, thậm chí so tình thương của mẹ đều còn muốn thiếu đến lợi hại. Hắn mụ mụ, tuy rằng qua đời đến sớm, nhưng là nàng trên đời thời điểm, đối hắn quan tâm cùng yêu quý, đều vẫn luôn thật sâu mà ghi tạc hắn trong đầu. Hắn thậm chí cảm thấy, so những người khác mụ mụ, chính mình mụ mụ muốn ôn nhu một trăm lần. Đó là hoàn mị không có bất luận cái gì khuyết điểm hảo mụ mụ. Chỉ là, phụ thân nhân vật này, ở hắn quá khứ hơn 30 năm trong sinh hoạt, chỗ trống rất nhiều năm. Hắn đều đã làm tốt từ bỏ này đoạn quan hệ giác ngộ, ai biết hiện tại sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Nếu thật là nàng, lao công ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? tiểu thê tử hỏi chuyện, ở bên thai quanh quẩn. Suy nghĩ của hắn, cũng theo vấn đề này phi xa. Đối với vị kia luôn là lánh đến cùng băng giống nhau hoa gì, hắn kỳ thật tiếp cận đến cũng không nhiều. Trong ấn tượng, vị này mụ mụ bạn tốt luôn là như vậy lạnh như băng, mặc kệ nhìn đến ai thời điểm ánh mắt đều mang theo băng. Nhưng mà, ở hắn nhận chi, người khác đều nói với hắn đó là mụ mụ hảo bằng hữu, là phụ thân láo bằng hữu. Hắn cũng vẫn luôn là như vậy cho rằng. Nhưng mà hiện tại... Lại phát hiện như vậy nhiều năm vẫn luôn cho rằng sự tình khả năng chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Cái kia cái gọi là mụ mụ hảo bằng hữu cái kia cái gọi là trường bối, rất có khả năng liền làm cho hắn ra phá thành mảnh nhỏ đầu sỏ gây tội. Nay trong đó chuyển biến to lớn, đều có chút giống là phim truyền hình cốt truyện. ta không biết. Hắn quay đầu nhìn tiểu thê tử, thản nhiên nói ra chính mình trong lòng bằng hoàng. Cũng chỉ có ở cái này người trước mặt. Hắn mới có thể như vậy thản nhiên địa biểu hiện ra chính mình nhược điểm cùng khiết đảm. Ninh Nguyệt Tịch không có bởi vì nam nhân cái này trả lời mà chỉ trích nàng gì đó, nàng chỉ là tiếp tục nhìn kia phiến nộ phóng hoa nhi, ngữ khí nhàn nhạt nhẹ nhàng, ở thanh phong hạ đều mau bị thổi tan giống nhau. Này không trách người, nếu là ta nói, ta cũng sẽ không nghĩ đến vẫn luôn thiệt tình đối với người, thế nhưng là có như vậy tâm tư. Nếu những cái đó sự tình thật là nàng làm nói. Như vậy chỉ có thể nói ba mẹ bọn họ thực bất hạnh, nhìn lầm rồi người, sai đem xài lang đường bằng hữu Mà chúng ta muốn từ chuyện như vậy trung hấp thụ giáo hấn, về sau xem người thời điểm muốn đánh bóng đôi mắt, tuyệt đối không thể lại ở như vậy sự tình thượng bị té nhào. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn nam nhân giống như chính như suy tư gì bộ dáng, thành thật đem trong lòng nói nói ra, lão công, mặc kệ như thế nào. Ta đều hy vọng ngươi không cần bởi vì chuyện này mà cho chính mình tăng thêm bất luận cái gì gánh nặng. Năm đó mụ mụ không cho ngươi cha những việc này, hơn nữa nàng chính mình cũng không có đi cha khả năng chính là không nghĩ ngươi bởi vì bọn họ sự tình mà không cao hứng gì đó. Thiểu thê tử nói những việc này cao hàn kỳ thật đều hiểu. Mà cái này, cũng là như vậy nhiều năm hắn cũng chưa nghĩ tới đi cha những cái đó sự tình nguyên nhân nơi. Ninh Nguyễn Tịch thấy nam nhân không có gì không cao hứng bộ dáng, lại đem chính mình trong lòng một cái khác suy đoán nói ra, ta cảm thấy, năm đó mụ mụ rất có khả năng đã sớm biết lư hoan làm những cái đó sự tình. Nói cách khác, nàng sẽ không ở lâm chung trước cùng ngươi nói mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không thể cưới nhầm nhược đồng loại này lời nói. Cao Hàn rũ mắt, lại hát lại nồng đậm lông mi giống cây quạt giống nhau chặn cặp kia thâm thúy đôi mắt. Hai người ở nhà ấm trồng hoa đãi phân biệt không nhiều lắm nửa giờ thời điểm, cuối cùng vẫn là bởi vì lo lắng cơm nắm sẽ nháo mới nắm tay ra tới. Từ nhà ấm trồng hoa ra tới, cao hàn cảm xúc hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn là cùng ngẩng cao xả không thượng cái gì quan hệ, nhưng ít nhất chính là không như vậy hạ xuống. Chờ trở lại đại sảnh, quả nhiên xa xa mà liền nghe được cái kia quen thuộc nộn nộn tiếng khóc. Vừa nghe đến cái kia tiếng khóc, gặp được sự tình đều thực bình tĩnh hai vợ chồng lập tức liền luôn cuống vội vang mà vọt tới đại sảnh nhìn đến đang bị trương thẩm ôm vào trong ngực ôn nhu hống cầm nắm mà cao hồng còn lại là nôn nóng mà đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem chỉ là gặp được loại chuyện này cũng là chân tay luôn cuống nếu là ngày thường nói ninh nhuế tịch còn sẽ bởi vì nhìn đến công công kia thất thố biểu hiện mà kinh ngạc chỉ là hiện tại lúc này là hoàn toàn không dành lo nàng xông lên trước Đối với cơm năm nói, bảo bảo, bảo bảo không khóc ca, mụ mụ tới. Nói, liền giang hai tay từ trương thẩm trong lòng ngực tiếp nhận khóc đến thảm hề hề tiểu bảo tử. Trương thẩm nhìn đến ninh nhuế tịch cũng là đại thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh nói, cũng không biết là chuyện như thế nào, tiểu tiểu thiếu ra đột nhiên liền khóc đi lên. May mắn thiếu phu nhân người đã trở lại. Ninh nhuế tịch nhìn khóc đến mặt đỏ bừng, mặt trên tràn đầy nước mắt nhi tử. đau lòng đến cùng bị người cả trái tim nắm lấy dùng sức vuốt ve giống nhau. Nàng đều có chút tự trách chính mình cùng nam nhân đem nhi tử bỏ xuống rời đi lâu lắm. Nàng một bên trấn an nhi tử, còn không quên an ủi nôn nóng trương thẩm cùng công công. Đại khái là nhìn đến ta không ở cho nên liền có điểm sợ hãi. Cương nắm vẫn luôn đều thực ngoan, rất ít khóc. Cũng không biết là thật sự cảm nhận được ngụ ngụ kia quen thuộc hơi thở như thế nào. phía trước khóc đến tê tâm liệt phế tiểu giọng nói đều có chút phát ách tiểu bao tử tiếng khóc thế nhưng đi theo chậm rãi nhẹ xuống dưới chỉ là vẫn là thường thường mà nức nở vài tiếng kia mềm mại nộn nộn thanh âm nghe được ở đây vài người đều đau lòng học rồi ninh nhuế tịch cũng không rảnh lo còn có cái kia luôn luôn nghiêm túc cuối cùng quy củ công công ở đây ôm cơm nắm một bên thân một bên ôn nhu nói cơm nắm ngon à, đừng khóc mụ mụ tới mụ mụ ở chỗ này đâu cơm nắm ngoan a cao hẳn cũng đi theo thò lại gần lạnh lùng trên mặt mang theo che giấu không được nôn nóng cùng đau lòng ninh nhuế tịch ngẩng đầu nhìn nam nhân nhà mình lại túi đầu đối cơm nắm nói ba ba cũng ở chỗ này nha bảo bảo ngoan chậm rãi cơm nắm rốt cuộc đình chỉ khóc ninh nhuế tịch tính tính thời gian cảm thấy hắn bụng cũng không sai biệt lắm mau đói bụng ba cơm nắm phỏng trừng là đói bụng ta trước đi lên cơm năm từ sinh ra đến bây giờ Vẫn luôn là ăn sữa mẹ. hắn lượng cơm ăn rất lớn, mỗi cách một hồi liền phải ăn thượng một lần. Trừ phi là trướng mãi đến phi thường lợi hại thời điểm, mặt khác thời gian ninh nhuế tịch đều là tự mình ý mãi. Cứ như vậy, nàng liền vất vả nhiều. Cũng may nàng trong khoảng thời gian này bị chiếu cố rất khá, sữa mẹ cũng đủ ăn. Đây cũng là hai tháng thời gian, cơm nắm có thể lớn lên càng thêm trắng nón nguyên nhân chủ yếu nơi. Chỉ cần cơm nắm. Trên cơ bản đều sẽ càng khái, cái này bảo bảo bị dưỡng đến thật tốt linh tinh. Cao Hàn một nhà ba người ở Cao Gia ăn cơm, chờ đến cơm nước xong sau mới lái xe trở về nhà. Như vậy toàn gia ăn cơm cảnh tượng, ở Cao Gia đã thật lâu không đã xảy ra. Nhưng mà lúc này đây, trên bàn cơm thiếu hai người. Một cái là phía trước vẫn luôn lấy chủ mẫu thân phận ngồi ở Cao Hồng bên người Lỗ Dung Thu, một cái khác, còn lại là nàng cùng Cao Hồng nhi tử. Cao Hàng đệ đệ Cao Chiết. Cao Chiết ở mấy ngày trước đã bị Cao Hồng đưa đến nước ngoài, đồng hành còn có một cái từ nhỏ chiếu cố hắn bảo mẫu. Đối với tiểu nhi tử xử lý, Cao Hồng thái độ vẫn luôn đều thực kiên quyết. Hắn biết rõ xà đánh bảy tức đạo lý, cũng thực hiểu biết đối chính mình cái kia còn ở ngục giam thê tử tới nói, cái gì mới là đáng sợ nhất. Bất quá đối với tiểu nhi tử, tuy rằng đối hắn mụ mụ còn có hắn bà ngoại gia bên kia thân thích rất bất mãn. Nhưng Cao Hồng cũng không có thật sự đại nghĩa diệt thân. Lúc này đây, Cao Hàn một nhà ba người rời đi thời điểm, Cao Hồng thậm chí còn tự mình đưa đến cổng lớn. Chờ kia chiếc thực bình thường đại chúng xe rời đi, hắn mặt liền trầm xuống dưới, lập tức đi gọi điện thoại gọi tới người. làm Nhi tử tới nhắc nhở hắn nhìn lầm rồi người, chuyện như vậy với hắn mà nói tuyệt đối là một cái sỉ nhục Mà hiện tại, nếu hắn đã biết nơi này nội tình, tự nhiên liền không khả năng lại giả bộ hồ đồ đi xuống. ở thư phòng trầm tư kia đoạn thời gian hắn đã nghĩ kỹ rồi sở hữu lợi và hại chỉ là hắn thật sự không rõ ràng lắm Lữ Hoan làm như vậy nguyên nhân không nói đến nàng cùng cảnh làm cái loại này thân mật bạn bè quan hệ nàng cùng chính mình cũng là nhận thức vài thập niên láo bằng hưu. ở trong lòng hắn Lữ Hoan là muội muội giống nhau tồn tại mà hiện tại hắn lại bị báo cho cái này muội muội mới là cái tia sau lưng thọc hắn một đao hung phạm. cái này muội muội Không chỉ có ly gián hắn cùng thê tử chi gian cảm tình, phá hủy hắn gia cảnh. Lúc sau càng là một tay kế hoạch hắn tân thê tử sự tình, như vậy, nàng mục đích là cái gì? Hắn thậm chí nhớ tới, năm đó ở cảnh Lam rời đi chính mình thời điểm, hắn còn phóng thấp tư thái hướng nàng xin giúp đỡ quá. Từ đầu tới đuôi, hắn đều chưa từng có hoài nghi quá cái này thực tín nhiệm người. Thậm chí còn, liền khi đó nàng ngẫu nhiên lơ đãng nói lên thê tử mối tình đầu sự tình khi. Hắn đều để ở trong lòng, thậm chí lúc sau lấy cái này manh mối đi điều tra. Lúc sau được đến kết quả, cư nhiên như mong muốn bên trong giống nhau tàn nhẫn. Nếu này hết thảy, thật là nàng làm nói. Như vậy, từ bắt đầu mưu hoa đến lúc sau động thủ, thời gian chi trường, bố trí chi, chi tinh vi, kế hoạch chi hoàn chỉnh, đều ở một mức độ nào đó nhắc nhở nàng tâm cơ, đã sâu đến làm người không rét mà run nông nỗi. Đối lữ hoan... Hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn có loại cùng loại với cảm kích cảm xúc ở bởi vì, là bởi vì nàng, hắn mới nhận thức cái kia làm chính mình tim đập thình thịch nữ hài. Chẳng lẽ, đột nhiên, hắn nghĩ đến một nguyên nhân. Chỉ là hiện tại, nhi tử cung cấp tư liệu lại nói cho hắn, cái kia hắn vẫn luôn cảm kích giống như hồng nương giống nhau người, lại là phá hư hắn cùng thê tử cảm tình đầu sỏ gây tội. Nay chi gian tương phản, thật sự là có chút lớn đến thái quá. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, cao hồng người đều trở nên nhanh nhẹn lên. Hắn thật sự nghĩ không ra chính mình cùng cảnh Lam có làm cái gì thực xin lỗi lự hoan sự tình. Nhưng mà nếu những cái đó sự tình thật là nàng làm nói, như vậy, chỉ có một khả năng, chính là vì nàng chính mình tư tâm. Nghĩ đến khi đó nàng không màng bọn họ này đó bằng hưu khuyên can. kiên trì gả cho trừ bỏ ra thế mặt khác mọi thứ không chấp mắt bạn tốt nhậm sương, lại liên hệ đến bây giờ lô ra tình huống, một đạo sắc bén quang mang từ hắn trong mắt hiện lên. Cao Hồng làm việc tốc độ thực mau, mấy năm nay phát triển, hắn phía sau đã sớm thành lập dùng tiền cũng mua không tới phía sau màn đoàn đội, chuyên môn dùng để xử lý hắn bên người sở hữu sự tình, lớn đến công ty vận chuyển, nhỏ đến hắn việc tư, đều là phụ trách xử lý đối tượng. Mọc Mi, người muốn đi ra ngoài sao? Nhậm nhược đồng khí hống hống mà chạy về ra, vừa mới vào cửa liền nhìn đến trang điểm đến dị thường quý khí mụ mụ khoác một kiện màu trắng da thảo chính hướng tới ngoại đi bộ dáng. Lữ hoan nhìn đến nữ nhi, biểu tình có chút khác thường. Chỉ là nàng luôn luôn am hiểu như thế nào che giấu chính mình cảm xúc, cho nên ở cái này thời điểm cũng chỉ là thực đạm mạc gật gật đầu. Như thế nào đã trở lại? Ngươi hiện tại thân thể còn không có khôi phục hảo, không cần suốt ngày nơi nơi chạy loạn. Thân thể là chính mình, đến lúc đó ngươi thân thể đều làm hỏng rồi thống khổ vẫn là chính ngươi. Lữ hoan xem nữ nhi bộ dáng có chút kỳ quái, do dự một chút, vẫn là đem cầm lấy tiểu bao ra đặt ở trên sofa, đi theo ngồi xuống. Mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào kiêu ngạo hương ngạnh nhậm nhược đồng mỗi lần vừa đến chính mình mụ mụ trước mặt liền sẽ biến thân ấu trí tiểu hài tử, thích tùy hứng làm lũng Chỉ là nàng biết nhà mình mò mì tính tình lãnh, tùy hứng làm lũng đều phải có cái độ. nói cách khác khả năng chính là vác đá nện vào chân mình không đặt thành mục đích của chính mình ngược lại là làm nhà mình mọ mì sinh khí nàng nhíu môi gục xuống đầu thoạt nhìn thực vẻ vải bộ dáng trong miệng lẩm bẩm cái kia lão nam nhân lại đi ra ngoài bên kia cũng không ai đợi phiền còn không bằng về nhà tự tại đâu mọt mi, ta thật sự không nghĩ cùng hắn kết hôn hơn nữa hắn cũng để qua chuyện này kia không phải vừa vặn sao Đây cũng là nhậm nhược đồng nhất không hiểu sự tình. Mấy ngày nay, nàng cùng phùng đào ở chung được hoàn toàn cùng vui sướng không có nửa mao tiền quan hệ. Đặc biệt là nàng ở cữ xong trong khoảng thời gian này, trên cơ bản là nói thượng hai câu lời nói đều phải ẩm ý một lần. Sinh hài Tử phía trước, bọn họ cũng là xảo, chỉ là khi đó phùng đào trên cơ bản đều là nhường nàng, phần lớn thời điểm đều là thực hảo tính tình mà lấy lòng nàng. Nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn không giống nhau. Cái kia luôn là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng nam nhân cư nhiên hướng nàng lược sắc mặt phát giận. Không chỉ có như thế, hắn bắt đầu càng ngày càng ít mà đãi ở chính mình trong nhà. liền tính là đãi ở trong phòng, cũng trên cơ bản là ôm cái kia ở nàng xem ra là vị con xấu xí nữ nhi nịu ai. Nàng mỗi lần nhìn đến tuổi một đống phùng đào đà thanh nhâm cùng chính mình gầy gầy ba ba nữ nhi nói chuyện khi, liền cảm thấy thực ghê tởm. Sau đó thức mau, nàng liền phát hiện phùng đào trở nên dị thường nguyên nhân. Nàng cư nhiên ở tin tức thượng nhìn đến phùng đảo cùng một cái tuổi rất nhỏ nữ nhân cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm tin tức, lại còn có tự mình lái xe đưa nữ nhân kia về nhà. Chuyện này, hoàn toàn ở nhậm nhược đồng ngoài ý liệu. Nàng trước nay không nghĩ tới phùng đảo cư nhiên còn sẽ có ngoại tình sự. Ở nàng xem ra, chính mình gả cho phùng đảo, đó là hắn tổ tiên tích lũy, là hắn nhặt đại tiện nghi. Nhưng mà hiện tại... Cái kia lại xấu lại lao nam nhân cư nhiên ở còn có chính mình dưới tình huống cùng nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo, thật sự là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bởi vì cái này tin tức, nàng cùng Phùng Đào đại xảo một trận. Lần này khắc khẩu chung, Phùng Đào cư nhiên nói ra muốn cùng nàng giải trừ hôn ước loại này lời nói, còn nói cái gì nàng là hắn tiêu tiền mua, đừng cho mặt lại không cần linh tinh. Nghe xong những lời này, nhậm nhược đồng nào còn nhẫn được. trực tiếp đối với phùng đào hung hăng một cái tắt quăng qua đi. Sau đó, từ kia một khắc bắt đầu, bọn họ dùng mình đến bây giờ. Phùng đào đã rất nhiều thiên không hồi cái kia phòng ở. Liền nữ nhi, đều mặc kệ. Nàng vẫn luôn đều thực ghét bỏ cái kia lớn lên xấu xấu hoàn toàn như là di chuyển phùng đào nữ nhi. Ngày thường liền rất ít đi xem, trên cơ bản đều là phùng đào chiêu cố. Hiện tại càng là trực tiếp ném cho quản gia bảo mẫu, hoàn toàn đương chi không tồn tại. Lữ hoan chính tinh tế miêu tả trên tay Mỹ giáp động tác dừng lại, nàng biểu tình luôn là thực căn nhàn, cho dù là ở tức giận dưới tình huống cũng là như thế. Như vậy nàng, tổng cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cùng thế vô tranh cảm giác. Mà trên thực tế, nàng sở hữu tâm tư đều giấu ở cái này biểu tượng dưới. Nàng dùng cái này biểu tượng, lừa gạt không biết bao nhiêu người. Có thể nói, ở trên đời này, còn không có người nhìn thấu quá nàng ngụy trang. Từ tuổi trẻ thời điểm đến bây giờ, đều là như thế. Nàng muốn làm sự tình, tưởng được đến đồ vật, còn chưa từng có thất bại quá, chỉ trừ bỏ một kiện. kia một kiện, là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, cũng triệt triệt để để mà thay đổi nàng đời này vận mệnh. đông đồng, mọi Mỹ cùng ngươi nói sự tình ngươi đều quên mất sao. Ngươi xem hiện tại trong nhà tình huống, đặt đỉ của ngươi mỗi ngày ở bên ngoài xã giao, trong khoảng thời gian này đều già rồi vài tuổi. Nếu không có phùng đào tài chính rót vào nói, chúng ta đã sớm uống gió Tây Bắc đi. Đặt đi cùng ngọ mỉ đã lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem chúng ta đi uống gió Tây Bắc sao? Lữ hoan khó được lộ ra nhu hòa biểu tình, dùng thực mềm nhẹ hơi mang đau thương ngự khí cùng nữ nhi nói. Nghe được mỏ mỉ cái này lời nói, vốn dĩ lập trường còn thực kiên định nhậm nhược đồng lập tức trở nên này náy. Nàng có chút bất an mà nhìn xem mỏ mỉ, ngẫm lại trong nhà tình huống. Nhìn nhìn lại trong nhà cũng không có đạt đi thân ảnh, lập tức liền áy náy. Chính là nghĩ đến phùng đào sự tình, nàng liền khi đánh không đồng nhất chỗ tới, chính là, phùng đào thật quá đáng. Mộ mì ngươi không biết, hắn hiện tại đều không trở về nhà, hơn nữa. Nhớ tới kia kiện làm bất luận cái gì nữ nhân đều cảm thấy mất mặt sự tình, nàng lẩm bẩm nói, hơn nữa hắn còn ở bên ngoài dưỡng cái tiểu nhân. Mộ Mi loại chuyện này ta như thế nào có thể nhịn xuống đi sao? Ngươi nói phùng đào hắn trừ bỏ có điểm tiền nơi nào xứng đôi ta, hiện tại cư nhiên còn làm ra thực xin lỗi chuyện của ta, mọ mì, ta. Nhậm nhược đồng càng nói càng ủy khuất, nước mắt đều bắt đầu phụt phụt mà đi xuống rớt. Lữ hoan nhìn nữ nhi, câu kia trừ bỏ có tiền nơi nào xứng đôi nàng, ở trong lòng nàng khơi dậy làm người không tưởng được cuộn sóng. Nàng nhớ tới khi đó chính mình quyết định gả cho nhậm xương khi, chung quanh người phản ứng. Nàng nhớ rõ. bọn họ lúc ấy đều là như vậy nói hắn trừ bỏ có tiền còn có nào điểm hảo chính là nàng coi trọng chính là điểm này ủy khuất chính mình gả cho như vậy một người nam nhân đến cuối cùng lại phát hiện muốn làm thành sự tình một kiện không thành nhậm nhược đồng biết chính mình trong nhà tình huống chính là hiện tại nói lên những cái đó sự nàng vẫn là thực quỷ khuất vốn dĩ nàng chính là nghĩ chờ đến hài tử sinh hạ tới liền cùng phùng đào chặt đức này đoạn quan hệ hiện tại xem ra Nàng vẫn là đem sự tình nghĩ đến thật tốt quá. Hiện tại, nàng hài tử cũng sinh. Chính là trong nhà tình huống, vẫn là không có hoàn toàn giải quyết. Chẳng lẽ, nàng muốn vẫn luôn háo chờ trong nhà cái này động không đấy lấp đầy mới được sao? Vốn dĩ nàng liền đủ vì khuất, hiện tại phùng đảo còn ngoại tình. Mụn mụn, kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nha? Chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục cùng phùng đảo còn lấy? Như vậy đi xuống khi nào mới là cái đầu a? Nhậm nhược đồng không có nhận thấy được vừa rồi mò mì thất thần, vẫn là xin giúp đỡ. Lữ hoan thu hồi đã phi xa suy nghĩ, nhìn trước mặt nữ nhi. Đây là nàng nữ nhi duy nhất, lớn lên càng thêm giống chính mình, lại không rất giống hắn. Hơn nữa, nhậm nhược đồng nữ môi, lấy hết can đảm nói, trước kia mỏ mì ngươi không phải nói, chỉ cần chờ đem hải tử sinh hạ tới liền tùy ta sao. Chỉ cần đem hải tử ném cho Phương đào. Lúc sau cho dù có chuyện gì cũng có thể dùng hài tử sự tình đi tìm hắn A. Nàng thực đương nhiên mà nói. Không được. Đây là lữ hoan hồi phục Kiên định quả quyết, không mang theo nửa điểm do dự cùng thương lượng. Nhậm nhược đồng mặt lại lập tức suy sụp xuống dưới. Kỳ thật mấy ngày nay nàng đã nhịn rất nhiều, vì chính là chính mình đặt đi mò mì, chính là nàng đều nhịn lâu như vậy, hiện tại cũng mau nhịn không nổi nữa, chẳng lẽ liền không thể hơi chút châm trước một chút sao. Mộ Mi, ta thật sự chịu không nổi. Nhậm nhược đồng đau khổ cầu xin. Lữ hoan vẫn là bất cận nhân tình lanh khốc, đạm mạc mà lắc đầu, không được. Ít nhất bây giờ còn chưa được. Chính là hiện tại phùng đào hắn đều ở bên ngoài dưỡng tiểu nhân, còn nói muốn cùng ta giải trừ hôn ước, chẳng lẽ như vậy ta còn muốn nhịn xuống đi sao? Nhậm nhược đồng rốt cuộc táo bạo. Lữ hoan lạnh lạnh mà nhìn nàng không nói lời nào. Nhậm nhược đồng bị xem đến có chút chột dạ. Chính là nghĩ đến phùng đào sự lại ngoan cố lên, chẳng lẽ trừ bỏ dựa phùng đào liền không mặt khác biện pháp sao? Hơn nữa phùng đào không phải cấp trong nhà đầu như vậy nhiều tài chính, còn chưa đủ vận chuyển sao? Nếu thật sự không được nói, tắt đi mấy nhà tiểu công ty có cái gì quan hệ? Lữ hoan nghe cái này lời nói, biểu tình càng thêm lạnh. Chờ đến nhận chức nếu đồng nói xong, nàng liền trực tiếp lạnh lùng mà nói, ý của ngươi là, làm ngươi ba mẹ đều đi uống gió Tây Bắc sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta cùng đặt đi của ngươi đem tiền đều giấu đi tư dùng. Cái này nói, liền có chút nghiêm trọng. Nhậm nhược đồng cũng hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình mò mỉ mì phản ứng lớn như vậy, như thế nào người có điểm lốc đốc. Hồi lâu lúc sau, mới không biết làm sao mà vì chính mình biện giải, ta không phải ý tứ này. Mỏ mỉ, ta. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình làm không sai nói cũng không sai, chính là mỏ Mỹ lại đem nói thành như vậy. này hoàn toàn không phải nàng muốn biểu đạt ý tứ nàng ở ngọ mì trước mặt nàng vĩnh viễn đều chiếm không đến nửa điểm phần thắng từ nhỏ đến lớn đều là cái dạng này vẫn là ngươi cảm thấy ta cùng đạt đi của ngươi là bán nữ đổi tiền tới cung chính mình hưởng thụ lữ hoan hoàn toàn không thoái nhượng lại hùng hổ dọa người mà bỏ thêm câu nhậm nhược đồng sắc mặt đều có chút trắng bệnh nàng run run không biết nên nói cái gì lời nói hảo Lữ hoan lại là căn bản không hiểu nàng tìm được lời nói tới bịa giải, trực tiếp hư lạnh một tiếng, cầm lấy bên cạnh bao bao đứng dậy, lôi kéo chạy xuống ra thảo áo choàng, liếc xéo ngơ ngác ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích nữ nhi. Nếu ngươi cảm thấy ta cùng đạt đỉ của ngươi là bán nữ cầu vinh nói, vậy ngươi liền đi theo phùng đảo nói đi. Về sau chuyện gì ta đều mặc kệ, khiến cho đạt đỉ của ngươi bị truy nợ bước đến nhảy lầu đi. Lữ hoan cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nhậm nhược đồng lại vẫn là ngơ ngác mà ngồi ở kia, trong đầu trống rỗng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này đây mò mì phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Chính là, rõ ràng trước kia nói chính là như vậy không phải sao. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên biến dạng từ đâu. Nhậm nhược đồng vẫn luôn ngồi ở trên sofa, vẫn luôn chờ đến nhận trước xương trở về, liền thấy được ngồi ở trên sofa phát ngốc nữ nhi. Bên kia, Lữ hoan lệnh một trương Mỹ diễm mặt ra cửa. kia khi thế bức người bộ dáng, sợ tới mức vốn dĩ liền sợ nàng tài xế càng là dọc theo đường đi một câu cũng chưa nói, thành thành thật thật mà lái xe đi nàng nói địa chỉ. Lưu hoan đến, là một nhà thực gần nấp tư nhân hội sở. Nhà này hội sở ở tương đối hẻo lánh vùng ngoại thành, trung quanh đều thực can tĩnh, thực hành chính là hội viên chế, lui tới cũng đều là phi phu tức quý nhân vật nổi tiếng, bảo mật công tắc càng là nhất lưu. Phu nhân, tới rồi. Tài xế thật cẩn thận mà nói. Lữ hoan nhàn nhạt mà ứng thanh, ân. Nói xong, liền lấy ra hóa trang hộp cho chính mình bổ trang. Nàng trang dung vốn dĩ liền tinh xảo thực, hơn nữa ngồi trên xe lại không có làm cái gì, càng là cùng mới vừa họa thượng hoàn toàn giống nhau. Nàng lại là không yên tâm, thực thận trọng mà cầm đông dặm phấn son môi bổ trang. Cái này bổ trang tiến hành, so nàng ngày thường hóa trang tiêu phí thời gian còn muốn trưởng. Năm tháng giống như là ở trên người nàng đình chỉ bước chân giống nhau, rõ ràng đều mau 50 tuổi người, nhưng nàng làn da như cũ trắng non khẩn thật, nàng dáng người như cũ thước tha ấu trĩ, ánh mắt của nàng, như cũ như bông tuyền giống nhau, ở trong đêm tối đều lấp lánh tỏa sáng. Tài xế từ kính chiếu hậu tiểu tâm mà nhìn lén mặt sau nữ nhân. Mỗi xem một lần, đều phải kinh diễm một lần. Nhìn đến nữ nhân này, liền sẽ làm người nhớ tới khuynh quốc khuynh thành này bốn chữ. Chờ đến Lữ Hoan rốt cuộc bổ xong rồi trang, đối với trên gương trên dưới hạ tiểu tâm mà đánh giá vài biến, nàng mới thu hồi sở hữu đồ vật. Đối tài xế nói, ngươi trước tùy tiện đi đi dạo, chờ đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Tài xế nhìn đến nàng chuẩn bị xuống xe bộ dáng chạy nhanh từ ghế điều khiển ra tới, chạy đến mặt sau đem sau cửa xe mở ra, phu nhân, thỉnh. Lữ Hoan xuống xe, cầm trên tay hạn lượng yến hội bọc nhỏ. Trên người ăn mặc chính là lộ vai màu trắng sơn xám mặt trên khoác một kiện sang quý màu trắng da thảo, cả người, từ trên xuống dưới đều toát ra một loại quý khí bức người khí chất tới. Xem nhẹ rất nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc đứa bé giữa cửa, lữ hoan thẳng hướng bên trong đi đến. Chờ đi theo phục vụ sinh đi tới đoán định ghế lô, môn vừa mở ra, nàng liền thấy được bên trong kia đứng ở phía trước cửa sổ con chính mình thân ảnh. Trong nháy mắt kia... Nàng luôn luôn thong dong trên mặt thế nhưng xuất hiện một loại gọi là khẩn trương cảm xúc tới. Không chỉ có như thế, nàng còn nhỏ tâm điệu đánh giá hạ chính mình ăn mặc, luôn mãi xác định có phải hay không thật sự không có bất luận cái gì bại lộ. Nghe được mở cửa thành, đưa lưng về phía nàng nam nhân cũng xoay người lại, đạm mặc ánh mắt đảo qua tới, người đã đến, đến rồi. Lữ hoan thậm chí đều có chút mặt đỏ, nàng nửa túi đầu che giấu trụ chính mình thất thố, nhẹ nhàng gót sen hướng trong phòng đi đến. Phía sau phục vụ sinh, thực chi kỷ mà lập tức đóng cửa lại. Cao đại ca. Lữ hoan đi qua đi, đem bao bao đặt ở trên bàn, nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Nàng thanh âm thực mềm nhẹ, cùng ngày thường cùng người ta nói lời nói khi ngự khí hoàn toàn không giống. Người ngoài trước mặt, thậm chí là trượng phu cùng nữ nhi trong mắt nàng, đều là lệnh như băng, cao quý không dung xâm phạm, mà lúc này nàng lại là thẹn thùng ôn nhu, hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng tính cách. vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ nam nhân lúc này mới chậm rãi chiều nàng bên này đi tới đến gần vừa thấy thình lình chính là một thân lạnh lùng cao hồng cao hồng nhìn trước mặt 10 năm như một ngày lữ hoan hồi tưởng chính mình sở điều tra đến những cái đó tư liệu mày nhăn thật sự khẩn liền phóng tờ giấy đi lên đều có thể gắt gao mà kẹp lấy không bung ra hắn liền như vậy nghiêm túc mà nhìn không làm chuyện khác ở hắn dưới ánh mắt lữ hoan như nhị bát thiếu niên kiểu nộn mặt đều có chút đỏ lên nàng thẹn thung mà cúi đầu lại thấp thấp mà kêu một tiếng cao đại ca ngươi hắn ánh mắt như vậy chuyên chú chuyên chú đến nàng tâm đều có chút không chịu khống chế trong trí nhớ như vậy ánh mắt trước nay chỉ vì người kia mà đình trống mà hiện tại lại dừng ở chính mình trên người chẳng lẽ nhiều năm như vậy chờ đợi thật sự muốn trở thành hiện thực sao một loại chờ mong đột nhiên sinh ra Nàng có chút khẩn trương mà siết chặt tay, liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Cao Hồng vẫn là gắt gao mà nhìn chăm chăm xem, mãi cho đến lữ hoan mặt thật sự đỏ mới ý thức được thất thố dịch khai ánh mắt, cảm giác được kêu ánh mắt rời đi, lữ hoan có chút thất vọng mà mí môi. A hoan, chúng ta nhận thức đã bao lâu? Cao Hồng rốt cuộc đã mở miệng. Vấn đề này vừa ra tới, lữ hoan tâm lại không chịu không chế mà cuồng loạn nhảy lên lên. Hơn 30 năm. Nàng giả vờ bình tĩnh mà nói, kỳ thật nội tâm đã đem thời gian chính xác đến ngày. Chỉ là cái này, nàng tạm thời còn không thể biểu hiện ra ngoài. Ít nhất, không phải từ nàng chủ động. Tưởng tượng đến kỳ đãi như vậy nhiều năm sự tình liền phải trở thành hiện thực, nàng liền có loại tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra cảm giác. Nàng thậm chí bắt đầu lo lắng, đợi lát nữa sự tình thật sự đã xảy ra nói, nàng có thể hay không đương trường khóc ra tới. Trong ngấy mắt, Đều nhiều năm như vậy đi qua. Ta nhớ rõ, khi đó ngươi còn ở vào đại học. Cao Hồng hồi ước vài thập niên trước thời gian, trên nét mặt mang lên một loại thời gian trôi mau buồn bã. Lữ hoan gật gật đầu, đúng vậy, khi đó ta còn ở Thượng Đại Tam, là bởi vì tham gia một cái thi đấu nhận thức cao đại ca ngươi. Cao Hồng gật gật đầu, đối vấn đề này lại không nhiều lắm hứng thú. Hắn thực tự nhiên mà rời đi đề tài, vậy ngươi cùng cảnh làm đâu, lại nhận thức đã bao lâu. Tên này vừa ra tới, Lữ hoan tràn đầy vui sướng sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Cái loại này biểu tình, giống như là nghe được cái gì nàng thực căm ghét đồ vật giống nhau. Cao Hồng vẫn luôn ở nghiêm túc mà quan sát đến nàng biểu tình biến hóa. Hiện tại cái này, tự nhiên cũng tất cả đều rơi vào rồi trong mắt hắn. Kia trong nháy mắt, hắn tâm là thất vọng. Bởi vì hắn mới đột nhiên phát hiện, mấy năm nay, hắn xem nhẹ nhiều ít sự tình. lại bỏ qua nhìn lầm rồi nhiều ít sự tình. Mất công hắn ở trên thương trường như vậy Xuân Phong đắc ý, ở việc tư thượng lại liền cái non nớt trẻ em đi học đều không bằng. Lữ hoan diễn kịch bản lĩnh luôn luôn là rất cao, thậm chí so với kia chút cầm giải thưởng lớn ảnh hậu còn muốn lợi hại. Nàng chỉ là hơi chút thất thố như vậy một hồi, liền nhớ tới tình huống hiện tại, lại nhanh chóng giấu nổi lên lộ ra ngoài cảm xúc, chuyển biến thành nhất quán đạm mạc Đáng tiếc chính là, nàng không biết, Này diễn nhiều năm diễn, tại đây một khắc lộ ra sơ hở. Nàng rũ xuống mắt, không cho trước mặt người nhìn đến chính mình trong mắt hận ý. ân ta cùng cảnh Lam là cao trung đồng học, đại học cũng là đồng học, so nhận thức cao đại ca muốn sớm mấy năm. Phải không? Chỉ trước mắt đều như vậy nhiều năm đi qua. Cao Hồng biểu tình nhàn nhạt mà nói. Lữ hoan thấy hắn thế nhưng không có ở cảnh Lam sự tình thượng từng có nhiều thảo luận. Có chút hạ xuống tâm tình lập tức lại khôi phục lại đây, lại trở nên vui mừng vài phần, đúng vậy, đều nhiều năm như vậy đi qua. Hiện tại chúng ta đều già rồi, bất quá cao đại ca ngươi vẫn là cùng tuổi trẻ khi giống nhau, cùng lần đầu tiên ta nhìn đến ngươi thời điểm giống nhau có khí thế. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ, khi đó nàng nhận thức cái này còn chỉ là cao gia thái tử gia nam nhân khi cảnh tượng. Trong nháy mắt kia, xuân về hoa nở. Ở nàng ở cảnh trong mơ lặp lại trình diễn vài thập niên Cao Hồng nghe lời này tổng cảm thấy nơi nào có điểm quái quái Chỉ là suy nghĩ nửa ngày cũng tìm không thấy suy nghĩ Đành phải cao mày đem chuyện này đặt ở một bên không đi suy xét Chỉ trước mắt đều nhiều năm như vậy đi qua Ngươi cảm thấy mấy năm nay ta đối với ngươi thế nào Cao Hồng cảm thán hạ thời gian trôi đi Dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ngồi ở đối diện lữ hoan Lữ hoan không biết cao hồng như thế nào sẽ đột nhiên nói lên chuyện này, hơn nữa lời hắn nói cũng là người phán đoán liên tục. Trong lòng có loại mai con ở không ngừng chạy vội, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Cao đại ca đối ta luôn luôn đều là thứ tốt. Năm đó nếu không có cao đại ca nói, ta còn không biết chính mình hiện tại biến thành bộ dáng gì. Lữ hoan có chút thẹn thùng mà nói, nàng biểu hiện, cùng bình thường nàng khác thường thật sự là quá lớn. Chỉ cần có cái quen thuộc nàng hơi chút có điểm e người ở đây, trên cơ bản đều sẽ nhận thấy được nàng không thích hợp chỗ. Nếu cẩn thận quan sát nói, thậm chí còn có khả năng tìm ra vấn đề nguyên nhân. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại nơi này chỉ có nàng cùng Cao Hồng ở đây. Mà Cao Hồng, là có tiếng cao chỉ số thông minh thấp e cờ, nói cách khác cũng không đến mức làm chính mình sinh hoạt cá nhân biến thành hiện tại loại tình trạng này. Cao Hồng gật gật đầu. Hiển nhiên đối Lữ Hoan trả lời vẫn là thực vừa lòng. Nói, hắn lại hỏi một cái khác vấn đề, như vậy, Cảnh Lam đối với ngươi thì thế nào đâu? Ngươi hẳn là Cảnh Lam tốt nhất bằng hữu đem, năm đó ta cùng Cảnh Lam nhận thức, cũng là ít nhiều ngươi. Cao Hồng tâm tình, theo một đám vấn đề xuất hiện mà trở nên phức tạp lên. Lữ Hoan tâm càng là một hồi thăng một hồi hàng, phập phập phồng phồng đến lợi hại. Vốn di thật vất vả hảo chút, lại nghe được cái kia chán ghét tên. Chỉ là có chút sự tình cũng không phải nàng muốn thế nào liền thế nào. Nàng không thể đem những cái đó chân thật tâm tình biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, nhiều năm như vậy nỗ lực, liền nhiều bổn phí. Nghĩ như thế, nàng lại miệng không đúng lòng mà nói, cảnh lam cũng đối ta thực hảo. Chúng ta xác thật là tốt nhất bằng hữu. Nàng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, nhưng mà cao hồng lại vẫn là không chịu vông tha nàng. Hắn gắt gao mà nhìn chăm chăm nàng mặt. Không chịu vương tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình, đến cuối cùng, càng là nói thẳng, ngươi thật sự như vậy cảm thấy sao? Ở ngươi trong lòng, Cảnh Lam thật là ngươi tốt nhất bằng hữu. Lữ hoan trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, chủ yếu là Cao Hồng nói những lời này đó, đều quá kỳ quái. Nàng cố nén trụ từ trong lòng vụt ra về điểm này bất an, dùng sức địa điểm đầu, đúng vậy, Cảnh Lam là ta tốt nhất bằng hữu. Ha ha, tốt nhất bằng hữu. vẫn luôn cường lực áp lực lửa giận tại đây một khắc thiêu đốt tới rồi đỉnh điểm. Cao Hồng cười lạnh một tiếng, không biết từ địa phương nào lấy ra tới một đống đồ vật dùng sức ném đến Lư hoan trước mặt. Nếu ngươi cũng biết ta đối với ngươi không tồi, cảnh Lam cũng là ngươi tốt nhất bằng hữu, như vậy ngươi vì cái gì phải làm những việc này đâu? Chúng ta hai vợ chồng, rốt cuộc có nào điểm thực xin lỗi ngươi? Hán Thanh Âm so ngày thường nói chuyện muốn cao vài cái âm điệu, hiển nhiên là cảm xúc kích động tới rồi cực điểm. Này đột nhiên cất cao thanh âm, đem không hề phòng bị lữ hoan khiếp sợ. Để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, là cao hồng trong miệng nói những lời này đó. Những lời này đó, là có ý tứ gì? Nàng có chút hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn giận dữ dựng lên nam nhân, muốn từ trên mặt hắn tìm được một chút có thể an ủi đến chính mình đồ vật. Đáng tiếc chính là, nàng dương mắt nhìn lại, đều là nam nhân đầy trời lửa giận. Ấn tượng này chung luôn luôn nội liễm, hỷ nộ không hiện ra sắc nam nhân. lúc này lại không chút nào che giấu hắn phẫn nộ dùng cặp kia bước hỏa đôi mắt hung hăng mà trừng mắt nàng ở cặp mắt kia căm tức nhìn hạ nàng thậm chí có loại đối phương muốn đem nàng xé rách ảo giác nàng bất an mà lắc đầu cao đại ca ta không biết ngươi nói lời này là có ý tứ gì làm sao vậy phát sinh chuyện gì sao cao hồng cười lạnh chính ngươi làm sự tình chính mình còn không rõ ràng làm sao ngươi còn tính toán giấu ta bao lâu ta đến bây giờ mới biết được Nguyên lai ta vẫn luôn đem sải lang dưỡng tại bên người đương thọ trắng. Lữ hoang càng thêm bất an, nàng có chút bàng hoàng mà đi xem trên bàn lộn xộn tư liệu. Chân chờ hạ, vẫn là duỗi tay cầm lấy một chương nhìn lên. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng bình tĩnh liền rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Nhanh chóng cầm lấy mặt khác mấy chương nhìn lại, không đến một phút thời gian, trên mặt nàng huyết sắc liền hoàn toàn tối lui, như là lao mấy cân bạch phấn giống nhau, khó coi đến lợi hại. Cao Hồng thấy nàng cái này trột dạ bộ dáng, trong lòng lửa giận càng sâu. Ngươi nói, ta cùng Cảnh Lam rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Cảnh Lam đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu, ta cũng vẫn luôn đem ngươi đương muội muội xem. Chẳng lẽ chúng ta làm như vậy chính là vì làm ngươi ở sau lưng thọc chúng ta một đao sao? Lữ Hoan, ngươi tâm, rốt cuộc có phải hay không thịt lớn lên? Cao Hồng là thật sự thực phẫn nộ, cái loại này bị tín nhiệm người phản bội tư vị. thật sự không phải người nào đều có thể thừa nhận được. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình còn bị người này giấu giếm vài thập niên, nếu không phải nhi tử cùng con dâu nhạy bén tra được những cái đó tư liệu nói, rất có khả năng chính mình muốn ở cái này âm mưu chung vẫn luôn bị chờ đợi đi xuống. Cái này tình huống, làm lòng tự trọng cực cao cao hồng sao có thể chịu được. Hơn nữa nghĩ đến năm đó thê tử rời đi chính mình cũng có khả năng cùng nàng có quan hệ, Hắn cảm xúc liền càng là có chút nhịn không được xu hướng mất không chế. Hắn cường lực nhẫn mại suy nghĩ muốn tiến lên bắt lấy người nọ hảo hảo chất vấn một phen xúc động, một đôi bút hỏa đôi mắt hung hăng mà trừng mắt trước mặt mặt xám như cho tàn nữ nhân. Kia trương người ở bên ngoài xem ra tinh xảo mỹ diễm mặt, lúc này ở hắn xem ra lại so với trên thế giới nhất buồn cười vai hề đều còn muốn xấu xí. Lữ Hoan là thật sự khiếp sợ tới rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. kia kiện đều đã qua đi như vậy nhiều năm sự tình thế nhưng cũng sẽ bị đào ra. Nhìn đến mặt trên vài thứ kia khi nàng cái thứ nhất phản ứng là chột dạ, tiếp theo chính là hoảng sợ bất an. Nàng có chút cầu xin mà nhìn về phía trước mặt nam nhân, có chút không dám tưởng tượng nam nhân lúc sau những việc này sau chính mình ở trong lòng hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Cao đại ca, ta, nếu là người khác cùng nàng đối chất, Có lẽ nàng còn có thể đủ bình tĩnh bình thản lung dung dùng cái gì lấy cơ che giấu qua đi. Chính là quan tâm sẽ bị loạn loại này lời nói ở rất nhiều dưới tình huống đều là áp dụng. Chỉ cần người kia là người để ý người, người liền rất khó bảo toàn ngang hàng thường tâm, liền đầu vóc vận chuyển, đều so bình thường thời điểm chậm hơn không biết nhiều ít lần. Nàng chỉ là một mở miệng liền ý thức được chính mình phản ứng có chút thất thố. Tiểu tâm mà nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. cao đại ca, ta là cái dạng gì người ngươi còn không không biết sao. Ta không biết ngươi là từ đâu lộng đến này đó tư liệu, chính là nói thật ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến mấy thứ này. Mặt trên nói sự tình ta không có làm qua. Nàng tạm dừng hạ, nhìn cao hồng không rõ thân sắc, lại tiếp tục nói, chúng ta đều nhận thức bốn 40 năm, năm đó ngươi cùng cảnh làm sự tình vẫn là ta giật dây, nếu ngươi cảm thấy những cái đó sự là ta làm nói, Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ vì cái gì nguyên nhân mới làm loại sự tình này đâu? Ta nếu là cao đại ca ngươi bằng hữu, sao có thể sẽ làm loại này thương tổn chuyện của ngươi? Cao hồng thần sắc phức tạp mà nhìn trước mặt cái này vì chính mình biện giải nữ nhân. Lữ hoan là cái dạng gì người hắn kỳ thật cũng là rõ ràng. Nhưng mà, nay chỉ là hắn vẫn luôn tự cho là. Nếu không phải bởi vì những cái đó tư liệu đều là hắn tự mình làm người đi cha. Hơn nữa vẫn là nhi tử vì hắn cung cấp manh mối nói, có lẽ hắn hiện tại thật đúng là sẽ bị lừa gạt đi xuống. Cao Hồng luôn luôn là tự tin, hắn tự tin không phải bằng thiên xuất hiện, mà là đang không ngừng ham hở tiến lên trung chậm rãi sinh thành cũng được đến một lần nghiệm chứng bừng bừng phân chấn. Hắn vừa sinh ra chính là Cao Gia người thừa kế duy nhất, ngay lúc đó Cao Gia ở thành phố S chỉ là nhị đảng gia tộc, lúc sau ở hắn nỗ lực hạ dần dần phát triển đến bây giờ nông nỗi. có thể nói trừ bỏ tuổi trẻ thời điểm số rất ít vài lần ngã té ngã, trên cơ bản hắn ở sự nghiệp thượng đều là thuận buồm xuôi gió. Hắn ở trên thương trường có trời sinh nhạy bén sức quan sát, hắn làm việc quả quyết nhanh chóng. Nhưng mà, cùng hắn phát triển không ngừng sự nghiệp hình thành tiên minh đối lập chính là hắn Việt Tư. Tình yêu, thân tình, đến bây giờ, thậm chí là hữu nghị, tại đây tam dạng thượng hắn đều là kẻ thất bại. Đây là hắn không thể không thừa nhận sự thật. Bởi vì cuồng vọng tự đại, hắn mất đi yêu nhất nữ nhân thiếu chút nữa mất đi cùng yêu nhất nữ nhân nhi tử còn bị vẫn luôn tín nhiệm người nết ở vỗ tay gian lửa gạt như vậy nhiều năm sở hữu sự tình đều là dùng một lần buộc phát ra tới năm đó là bởi vì ngươi ta mới nhận thức cảnh lam cảnh lam cũng đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hưu ta cũng đem ngươi trở thành tiểu nội muội ta tự nhận từ nhận thức ngươi bắt đầu liền chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi chỉ là không nghĩ tới Cao Hồng rốt cuộc trầm rãi mở miệng. Hắn thanh âm chấm thấp, trầm trọng, mang theo ẩn ẩn bị tín nhiệm người phản bội đau xót. Lữ hoan mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn hắn, muốn giải thích cái gì, chính là nhìn hắn chắc chắn ánh mắt, lại là nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn! Đã biết! Đây là trong đầu duy nhất ý niệm. Ngươi nói, vì cái gì? Năm đó vì cái gì muốn cùng lỗ dung thu làm loại chuyện này? Cảnh Lam là ngươi tốt nhất bằng hữu. Ta cũng coi như là ngươi bằng hữu, ngươi rõ ràng biết ta cùng nàng chi gian quan hệ, lại muốn ở chúng ta chung gian xếp vào một nữ nhân, rốt cuộc ra sao dụ ý. Nếu không phải, ta thật đúng là không biết nguyên lai like ngươi thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Cao Hồng Ngữ khí trầm trọng mà nói. Lữ hoan có loại bị người nam biết hầu hít thở không thông cảm giác, nhìn nam nhân đau xuất mặt, nàng đột nhiên có loại muốn đem sở hữu sự tình đều nói ra xúc động. Chính là... Trên tay bị móng tay véo phá đau làm nàng thanh tỉnh. Không được, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này nhận thua. Đều qua đi nhiều năm như vậy sự, nàng tuyệt đối không thể hủy ở chuyện này thượng. Cao đại ca, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Dựa theo ngươi nói, ta sao có thể sẽ làm loại chuyện này đâu. Năm đó ta có thể gả cho ta hiện tại lão công, vẫn là ngươi cùng cảnh lam Bang đội. Chứ bỏ này ở ngoài, ngươi cũng giúp ta không biết bao nhiêu lần, ngươi là của ta ân nhân. ta như thế nào sẽ làm đối không chuyện của ngươi đâu. Lưu Hoan vẫn là thực kiên trì đem chính mình phủi sạch nguyên tắc. Cao Hồng ngẩng đầu thật sâu mà nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái, nói không nên lời là thất vọng vẫn là tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, chẳng lẽ không phải bởi vì, có một cái lô dung thu, ngươi liền có thể chậm rãi thiệp nhập cao ra, sau đó đi bước một nhúng tay cao ra sự tình sao. Nhiều nhất, lô dung thu chẳng qua là ngươi một viên quân cơ thôi. Lúc này đây, Lữ hoan cả kinh liền lời nói đều đã quên nói. Nàng có chút kinh tủng mà nhìn trước mặt nam nhân, chẳng lẽ, hắn đều đã biết sao? Hắn biết chính mình. Giờ khác này tâm tình của nàng, lại là bất an lại là chờ mong. Nàng nhịn không được tưởng, hắn biết chính mình đối hắn, có thể hay không liền. Loại này chờ mong, chống đỡ nàng, làm nàng suy nghĩ đều có chút phiêu xa, lại xem nhẹ nam nhân trong giọng nói cảnh cáo cùng uy hiếp. Mục đích của ngươi còn không phải là muốn chậm rãi giảng chính mình dung nhập Cao Gia, làm Cao Gia trở thành người sao? A Hoan, nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên biết nguyên lai ngươi thế, nhưng có lớn như vậy dạ thâm. Cao Hồng chậm rãi đem dư lại nói bổ sung hoàn chỉnh. Lữ Hoan rốt cuộc ý thức được hắn nói không thích hợp, nàng tự hỏi một chút kinh ngạc mà nhìn qua. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình làm như vậy là vì tiền, vì được đến Cao Gia tài sản sao? Nàng có một loại bị người vũ nhục cảm giác Đặc biệt là đối nàng như vậy hồn nhiên cảm tình Nàng Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt Ta Lữ Hoan là loại này tham tài ái mộ hư vinh người Lữ Hoan có chút thương tâm địa hỏi ngược lại Cao Hồng nhìn nàng không nói lời nào Thái độ thực rõ ràng Giống như ở hỏi lại nàng Chẳng lẽ không phải sao Ha ha a, Cao Đại ca Nguyên lai like ngươi thế nhưng lại như vậy xem ta Lữ Hoan đứng lên cầm bao bao liền chuẩn bị đi rồi nàng bị thương mà si mê mà nhìn trước mặt như cũ tuấn lãng khí phách nam nhân từng câu từng chữ dành mạch mà nói nếu ở ngươi trong lòng ta lữ hoan là cái dạng này người như vậy mặc kệ ta nói cái gì ngươi đều là sẽ không tin tưởng một khi đã như vậy vậy ngươi cảm thấy thế nào liền thế nào đi ngươi cho rằng là ta làm đó chính là ta làm lô dung thu đều thừa nhận ngươi còn có cái gì muốn nói cao hồng lúc này đều có chút buồn cười nếu không phải sớm đã có vô cùng xác thực chứng cứ đã biết tình hình thực tế là chuyện như thế nào chỉ sợ hiện tại hắn đều phải bị mê hoặc ở trách không được nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cũng chưa nhìn thấu người này hiện tại mới phát hiện nàng kỹ thuật diễn thật sự không phải giống nhau hảo vài thập niên còn không có nhìn thấu một người này đối ai đều tới nói đều là thất bại đi hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện năm đó cảnh Lam cùng nàng là như vậy tốt bằng hữu Liên tính bọn họ ở bên nhau lúc sau cũng là không ngừng một lần mà nói qua A hoàn có bao nhiêu thật nhiều hảo linh tinh. Đó có phải hay không tỏ vẻ nàng kỳ thật cũng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Trước nay không thấy rõ quá chính mình vị này bạn tốt gương mặt thật. Có phải hay không tỏ vẻ, cảnh lam cũng vẫn luôn bị nàng lừa gạt. Nghĩ vậy, một loại khí lạnh từ tâm hoa chạy trốn ra tới. Hiện tại mới cảm giác được nghĩ mà sợ, bên người có một cái giáp tâm hại người người không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi không thấy rõ hắn gương mặt thật còn vẫn luôn đem nàng trở thành bạn tốt đảo tim đảo phí tín nhiệm. Nghĩ như thế, đối với trước mặt người cuối cùng một chút hảo cảm, cũng thành công mà hóa thành cặn bã toái lạc đầy đất. Lỗ Dung Thu cùng ta công đạo, từ lúc bắt đầu đến mấy năm nay, ngươi công đạo nàng làm sự tình. Như vậy, ngươi vẫn là không thừa nhận sao. Lữ Hoan, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai ta cùng cảnh Lam nhận thức một vị thiên phú như thế siêu quần ảnh hầu. Cao Hồng chào Phúng mà nói, Lữ Hoan cầm bao bao tay đều đang run rẩy. Giờ khắc này nàng đều không có can đảm quay đầu lại. Nàng nan tính bản tính, lại như thế nào cũng không dự đoán được, chính mình tốt nhất minh Hữu thế nhưng sẽ làm phản. Nghĩ vậy, đối với Lỗ Dung Thu, nàng là hận đến ngứa răng. Vì thành toàn Lỗ Dung Thu, nàng từ bỏ như vậy nhiều đồ vật, thậm chí còn mạnh hơn chịu đựng trong lòng xúc động đem nàng đưa vào cao gia, đưa đến người này bên người. trở thành người này thê tử, nhưng mà, nàng được đến chính là cái gì? Là phản bội. Nàng thậm chí tưởng không màng tất cả mà xoay đầu tới, đem mấy năm nay giấu ở trong lòng nói tất cả đều một năm một mười mà cùng nam nhân nói. Chính là, nàng vẫn là không dám. Ở không có mười phần năm chắc phía trước, nàng còn không dám làm được quá phận. Nàng trong lòng kỳ thật cũng không lo lắng cao hồng sẽ đối chính mình làm cái gì, nàng có một trường cuối cùng át chủ bài. Cái này át chủ bài, cũng đủ ở bất luận cái gì thời điểm bảo đảm nàng bình yên vô sự. Nàng có chút chờ mong, chờ đến một ngày nào đó nàng đem này chương át chủ bài lượng ra tới khi, người này sẽ là cái gì biểu tình. Chỉ là ngẫm lại, đều sẽ cảm thấy chờ mong không thôi. Nàng chân chờ một lát, vẫn là không tính toán quay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến cao hồng kia trầm thấp thanh âm. Năm đó, có phải hay không ngươi làm cái gì? mới có thể làm cảnh Lam đột nhiên rời đi ta. Cao Hồng rốt cuộc hỏi ra cái kia hắn nhất quan tâm vấn đề. Đối với Lô Dung Thu sự tình, tuy rằng hắn thực phẫn nộ bị hai nữ nhân đùa bỡn, nhưng là so với chuyện này, vẫn là thực không đáng giá nhắc tới. Cái này suy đoán, ở biết Lô Dung Thu là như thế nào xuất hiện ở chính mình sinh hoạt lúc sau liền trở nên càng thêm rõ ràng. Kia sự kiện, so Lô Dung Thu sự tình còn muốn sớm mười mấy năm, muốn điều tra rõ khó khăn tuyệt phi một ngày chi công hắn chỉ là muốn được đến một đáp án đó chính là năm đó cảnh lam rời đi chính mình cũng không phải nàng tự nguyện ít nhất ở trong lòng nàng vẫn là có chính mình tồn tại hắn cũng biết ở qua đi nhiều năm như vậy sau còn tới mạnh mẽ theo đuổi chuyện này chân tướng có chút vớ vẩn thậm chí là ở làm vô dụng công chính là hắn chính là khống chê không được chính mình tuy là đi qua thời gian lâu như vậy hắn vẫn là không có biện pháp tiếp thu năm đó cùng thê tử tách ra sự tình có phải hay không ngươi làm cái gì hoặc là cùng cảnh lam nói gì đó nàng mới có thể rời đi ta còn có cái kia cái gì mối tình đầu sự tình cũng là ngươi bịa đặt đúng hay không cao hồng từng câu từng chữ rành mạch mà nói lữ hoan cả người đều cứng lại rồi nàng có chút run rẩy mà đã mở miệng ngươi tìm ta chính là hỏi cái này sự kiện đúng hay không hắn vĩnh viễn sẽ không biết Chính mình ở nhận được hắn điện thoại nói muốn gặp mặt khi có bao nhiêu chờ mong. Hắn càng sẽ không biết, ở hắn nói lên lô dung thu sự tình khi chính mình có bao nhiêu hoảng loạn, chính là những cái đó, đều so ra kém hiện tại vấn đề này mang cho nàng đả kích to lớn. Cao Hồng không có trực tiếp trả lời, mà là kiên trì tiếp tục truy vấn, có phải hay không ngươi làm. Hắn vấn đề này, kỳ thật đã là trả lời Lữ Hoan cái kia lời nói, cũng đánh vỡ Lữ Hoan trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Nàng vẫn là không có quay đầu lại, trên mặt biểu tình thực lãnh, nhìn có chút giống là ngày thường cái kia lạnh nhạt bất cận nhân tình nàng. Nếu ngươi như vậy cảm thấy, vậy ngươi liền đi tra a ngươi không phải thần thông quảng đại chuyện gì đều có thể tra được sao? Nếu như vậy vậy ngươi liền đi điều tra sao? đều điều tra rõ, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Huấn Hồ năm đó, không phải chính ngươi nói cảnh la ngoại tình sao? Lữ Hoa nói, giống dao nhỏ giống nhau chọc cao hồng trái tim. Đó là hắn trong lòng sâu nhất đau. Mặc kệ thế nào, mặc kệ năm đó sự tình là chuyện như thế nào, có chuyện lại là hắn không thể không thừa nhận. Đó chính là, hắn đã từng đối cảnh Lam sinh ra quá hoài nghi. Chỉ có điểm này, liền cũng đủ áp quá sở hữu. Thấy nam nhân trột dạ mà không có lại tiếp tục truy vấn, Lữ Hoan cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà mở cửa đi ra ngoài. Nếu cẩn thận quan sát nói, Sẽ phát hiện nàng cường trang chấn định bước chân kỳ thật là có chút lảo đảo, như nhau nàng lúc này cực lực gáp lực như cũ dập dờn đồng bền cảm xúc. Chờ đến ra ghế lô môn, Lữ Hoan trực tiếp hướng toilet đi đến. Từ toilet ra tới, nàng như cũ là cái kia ngăn nắp lượng lệ quý khí bức người phu nhân, như cũ là cái kia ở vô số người trong lòng vĩnh viện nữ thần, cũng như cũ là cái kia lánh diễm cao ngạo Lữ Hoan. Chỉ là trừ bỏ, đôi mắt kia địa phương có điểm hơi hơi hồng. Nhưng là điểm này, nếu không nhìn kỹ nói, cũng là phát hiện không được. Lữ hoan đã nghĩ kỹ, hiện tại sự tình đã tới rồi này một bước, như vậy, nàng nhất định phải kiên trì đi xuống. Tuy rằng là tại dự kiến ở ngoài sự tình, nhưng những cái đó sự tình, chỉ có nàng một người biết. Chỉ cần nàng kiên trì ở, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ biết khi đó đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc, cái kia duy nhị biết chân tướng một người khác, đã sớm đã rời đi thế giới này. Nghĩ như vậy, Lữ Hoan đi ra nhà này tư nhân hội sở thời điểm, nện bước như cũ thực kiên định. Cao Hồng ngồi ở ghế lô nội, hồi tưởng vừa rồi gặp mặt tình huống, thủ hạ ý thức mà lấy yên ra tới chịu. Trong khoảng thời gian này hắn nghiện thuốc lá so với trước đều phải nghiêm trọng đến rất nhiều, chỉ có ở khi đó cảnh làm rời đi chính mình khi hắn mới có thể như vậy tự ngược quá. Trên cơ bản có hắn ở địa phương đều là xương khói lượn lờ, liền trên người đều mang theo thật mạnh yên vị. này đối luôn luôn chú ý hình tượng hắn là thực kiên kỵ một sự kiện đáng tiếc chính là hiện tại dưới loại tình huống này hắn căn bản là không rảnh lo những cái đó hắn hôm nay tìm lữ hoan tới kỳ thật cũng không phải chứng thực nàng cùng lỗ dung thu làm những cái đó sự tình sở hữu chứng cứ hắn đều tìm được thậm chí còn chuyên môn đi một chuyến mục giam gặp được cái kia đương sự cũng từ nàng trong miệng biết được nhất thật sự chân tướng duy nhất làm hắn bồi rối chính là lữ hoan làm như vậy mục đích Hắn hôm nay tới, gần nhất là chứng thực, thứ hai, quan trọng nhất vẫn là muốn từ nàng nào biết đâu rằng một ít về năm đó những cái đó sự ẩn tình. Hắn muốn là không tính toán nhanh như vậy liền cùng nàng sẽ rách ra mặt, chỉ là niệm cũ tình nhịn không được. Loại này cách làm, cùng hắn ngày thường sấm rền gió cuốn phong cách thực không đáp. Đáng tiếc chính là, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Duy nhất được đến một chút tin tức, đại khái chính là, năm đó cảnh làm sự tình. rất có khả năng thật sự cùng nàng có quan hệ. Nghĩ vậy, hắn trong lòng đều có chút phiếm hàn khí. Nhậm nhược đồng phát hiện, hiện tại mặc kệ đến nơi nào không khí đều là áp lực. Cùng mỏ mì tố khổ kết quả chính là đem ngọ mì trọc sinh khí, chính mình còn bị răn dậy một đốn. Chờ đến đạt đỉ trở về, nhìn đạt đỉ đầy mặt mệnh mỏi cùng tăng thương, những lời này đó lại có chút nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn, đau nhất nàng người chính là người nam nhân này. Tuy rằng ở người khác trong mắt, nhà mình đặt đi chỉ là cái trừ bỏ tiền cái gì đều không có dung mạo bình thường nam nhân, nhưng ở trong lòng nàng, nhà mình đặt đi vĩnh viễn đều là tốt nhất. Đây là từ nhỏ đem nàng trở thành tiểu công chúa sủng nam nhân, là vì nàng nguyện ý quỳ dạp trên mặt đất bị nàng đương mã kỵ người, cũng là vô luận nàng làm chuyện gì đều sẽ theo nàng người. Nghĩ đến đặt đi đối chính mình như vậy hảo, mà hiện tại hắn gặp được khó khăn, chính mình lại cái gì đều làm không được. Nhậm nhược đồng liền có chút tự trách Cũng đúng là bởi vì loại này ý tưởng sinh ra trột dạ cảm Làm nàng từ bỏ sắp bên miệng nói Chỉ là cùng đặt đi nói chuyện phiếm vài câu An ủi hắn cho hắn đánh khí Mới một người buồn bực không vui mà ra cửa Lái xe tử ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà đi dạo Nhìn trên đường tới tới lui lui top 5 top 3 đám người Nàng mới phát hiện Ở có việc thời điểm Chính mình thế nhưng là liền một cái nói chuyện bằng hữu đều tìm không thấy Nghĩ đến khi còn nhỏ, mặc kệ làm chuyện gì bên người đều là vây quanh một đám người. Có bị nàng ngưỡng mộ cao hàn, có mặt khác đem nàng đương muội mội xem người, còn có vẫn luôn truy ở bên người nàng chịu thương chịu khó quan ngạn hạo. Nhưng mà hiện tại, những người đó đều ly nàng sinh hoạt càng ngày càng xa xôi. Khi nào, những người đó đều biến mất đâu? A Hàn, Lương Vũ Đại Ca, Tô Triệt ca Ca, còn có ngạn hạo, đều biến mất ở chính mình trong sinh hoạt. Chờ đợi đèn xanh đèn đỏ lỗ hồng, nàng có chút âm thầm thần thương mà lấy ra di động, chỉ là ở thông tin lục phiên mấy lần, đều vẫn là tìm không thấy một cái có thể cùng nhau ăn cơm cùng nhau tâm sự thiên nói nói tâm sự người. Cuối cùng, nàng động tác ở quan ngạn hạo ba chữ thượng dừng lại. Chân chờ hạ, nàng vẫn là đưa điện thoại di động thai nghe lấy ra tới mang lên, bắt thông cái kia điện thoại. Ở dài dòng âm nhạc chờ đợi thanh sau, rốt cuộc truyền đến điện thoại chuyển được thanh âm. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến một cái trong trẻo giọng nữ. Cái này giọng nữ xuất hiện, trực tiếp chặt đứt nàng dư lại sở hữu chưa kịp nói ra nói. Nàng cầm lấy di động lại nhìn một chút dãy số, xác định là quan ngạn hạo không đánh sai lúc sau mới cau mày nói, ngươi là ai? Ta tìm ngạn hạo. Điện thoại bên kia giọng nữ nghe thấy cái này lời nói sau đầu tiên là trầm mặc hạ, sau đó mới ngượng ngùng mà nói. Quan đại ca hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại, nếu là có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, đợi lát nữa ta chuyển cáo hắn là được. Nghe thấy cái này lời nói, cũng không biết từ trong thân thể địa phương nào vụt ra tới một đoàn hỏa, nhanh chóng đem nàng tiêu đốt, nhậm nhược đồng liền lý trí đều không dành lo, mở miệng lại hỏi, ngươi là ngạn hạo người nào? Ta có việc tìm ngạn hạo, quan ngươi chuyện gì? Nữ hải giống như có chút ủy khuất. vừa mới chuẩn bị giải thích cái gì liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến một cái loáng thoáng giọng nam quan ngạn hạo mới từ buồng vệ sinh ra tới liền nhìn đến nữ hải ấn chính mình di động có điểm ủy khuất bộ dáng đi qua đi từ phía sau ôm nàng eo bả vai đáp ở nàng trên vai làm nũng nói làm sao vậy ai điện thoại nữ hải bị hắn động tác cấp làm cho mặt bạo hồng lại vẫn là đưa điện thoại di động đưa cho hắn nhìn không biết ta ta xem điện thoại vang lên đã lâu mới tiếp là cái nữ nhân quan đại ca ngươi tiếp đi nàng giống như tìm người có việc nghĩ đến vừa rồi trong điện thoại người nọ hùng hổ dọa người ngữ khí nữ hải có chút ủy khuất mà bổ câu nàng hào hùng quan ngạn hạo an ủi nữ hải cũng thuận tay tiếp nhận di động có chút không chút để ý mà đã mở miệng uy vị nào ta là quan ngạn hạo điện thoại bên kia nói chuyện thanh tất cả đều bị nhậm nhược đồng nghe vào trong thai tuy rằng khoảng cách có điểm xa Nhưng nàng vẫn là nghe ra cái kia quen thuộc giọng nam đang nói chuyện khi trong giọng nói ôn nhu cùng sùng địch. Nghĩ đến quan ngạn hạo đối mặt khác nữ nhân như vậy ôn nhu, nàng tức khắc liền cảm thấy không thoải mái lên. Đặc biệt là nghe được quan ngạn hạo không chút để ý mà nói chuyện thanh khi, càng là phát hỏa, ta là nếu đồng. Chẳng lẽ thời gian dài như vậy không thấy, ngươi liền ta dạy số đều xóa. Quan ngạn hạo nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm khi cũng có chút ngoài ý muốn. nhưng mà đang nghe ra tới sau hắn phản ứng đầu tiên không phải đi trả lời trong điện thoại chất vấn mà là quay đầu nhìn bị chính mình ôm eo nữ hải tổng tài chiều sâu ái nữ hài diện mạo cũng không có cỡ nào xuất chúng chỉ có thể xem như bình thường thắng ở lớn lên tương đối bạch cả người nhìn liền sạch sẽ trừ cái này ra nhất hấp dẫn người chính là nàng đôi mắt hắc hắc thực trong suốt giống như là đầy sao điểm suýt bầu trời đêm hơn nữa vẫn là ngập nước nay đôi mắt Đối trải qua đến nhiều người tới nói, có loại nói không nên lời dụng hoặc lực. Mà ban đầu thời điểm, quan ngạn hạo chính là bị này song sạch xe đôi mắt cấp hấp dẫn. Ngoan, không có việc gì, là cái lao bằng hữu. Quan ngạn hạo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cứ như vậy đem điện thoại nói xong. Nếu là trước đây nói, ở nhận được nhậm nhược đồng điện thoại, hắn đã sớm vui mừng đến không biết như thế nào cho phải chiếm đoạt lao bà, đừng kiêu ngạo mới nhất trương. Mà hiện tại, Hắn lại chỉ cảm thấy đến kinh ngạc Thậm chí, đều không nghĩ tránh đi Người đi tiếp cái này điện thoại Loại này tùy ý thái độ Cũng liền tỏ vẻ hắn từ nào đó Cảm tình chung ra tới Nữ hải có chút thẹn thùng mà cúi đầu Thấy hắn có việc muốn nội Nghị nghị tránh ra hắn ôm lấy chính mình cánh tay Đi đến một bên cầm lấy đặt Ở trên bàn trà đồ vật liền đi thu thập Quan ngạn hạo nhìn nữ hải như vậy nhịn không được cười cười Chờ đến nghe được trong điện thoại chất vấn thanh mới hồi phục tinh thần lại. Nếu đồng, có thể nào? Thìm ta có việc sao? Quan ngạn hạo đem ánh mắt từ bên kia bận rộn nữ hài trên người thu hồi, bắt đầu cùng trong điện thoại người nói chuyện thiếm, chỉ là nói chuyện ngữ khí lại cùng bằng hữu bình thường giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau. Nhậm nhược đồng hiện tại là thực mẫn cảm, nghe thanh âm kia liền cảm giác được không thích hợp, nàng có chút tố chất thần kinh chất vấn, vừa rồi người kia là ai? Quan ngạn hạo lại cảm thấy nhậm nhược đồng vấn đề này có điểm kỳ quái, người kia là ai quan nàng chuyện gì. Huống hồ, lúc này gọi điện thoại cho chính mình, không phải phải nói chính sự sao. Như thế nào sẽ đem trọng điểm đặt ở mặt khác sự tình tượng đâu. Hắn có chút không vui mà nhíu nhíu mày đi, lại vẫn là thực kiên nhẫn mà trả lời, một cái bằng hữu, nếu đồng, ngươi tìm ta có việc sao. Đã thật lâu chưa từng liên hệ quá người đột nhiên liên hệ thượng chính mình. Quan ngạn hạo trong đầu cái thứ nhất ý tưởng tự nhiên là nàng có chuyện gì tìm chính mình. Lại nói tiếp hắn kỳ thật chờ cái này điện thoại đã chờ thật lâu, ở hắn tự mình trục xuất phía trước hắn đều ngày ngày chờ đợi có thể nhận được cái này điện thoại. Chỉ là hiện tại, lại đều bình thường trở lại. Nghĩ đến vừa rồi nàng chất vấn, quan ngạn hạo lại có chút thở dài nói câu sự thật. Nếu đồng, đây là ngươi tân dạy số đi, ngươi đổi hào thời điểm không cùng ta nói, cho nên ta này cũng không ghi chú. tổng tài chiều sâu ái. hắn câu này nhàn nhạt hỏi lại, lại làm nhậm nhược đồng lập tức có loại bị nghẹn đến cảm giác. Nàng đột nhiên nhớ tới, từ cùng phùng đảo đoạt sau, nàng liền đem phía trước dãy số đổi đi, hơn nữa cũng không có thông chi những người khác, trong đó, liền bao gồm trước mặt người này. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại vấn đề này lại đem chính mình khó ở, có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Chẳng lẽ ta không cho ngươi, ngươi liền không biết tìm ta muốn sao? ngạn hạo ngươi trước kia không phải như thế nhậm nhược đồng có chút cho dạng lại nghĩ nghị thực mau liền đúng lý hợp tình mà đem trách nhiệm đẩy đến đối phương trên người quan ngạn hạo nghe này đổi trắng thay đen chôn tranh trách nhiệm nói có chút buồn cười hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện nếu đồng cái này đặc điểm đâu gặp được bất luận cái gì sự tình mặc kệ là ai trách nhiệm đều là cùng nàng không có quan hệ liên tính thật là nàng làm sai nàng cũng có thể tìm được lấy cớ thoái thác Trước kia là cục người trong cho nên nhìn không ra này đó, hiện tại lại là bình thường trở lại. Hắn hối hận nhất, chính là khi đó vì nàng làm thương tổn cao hàn cùng ninh nhuế tịch sự tình. Phải không? Nhẹ nhàng bâng cơ nghi vấn, mang theo một loại nhàn nhạt trào phúng. Nhậm nhược đồng lại lần nữa thành công mà bị nẹ lại. Người tìm ta có việc sao? Quan ngạn hạo thấy đối phương không nói lời nào, nhìn nhìn lại bên kia đã đem đồ vật thu thập hảo bỏ vào tủ lạnh. Chính cầm hắc bạch phân minh mắt to trộm nhìn chính mình nữ hải có chút vội vàng hỏi. Nhậm nhược đồng lại không biết nên như thế nào trả lời hảo. Nàng có thể nói nàng là bởi vì trong lòng phiền mới có thể muốn tìm hắn sao. Nàng có thể nói nàng muốn tìm nàng ra tới tâm sự thiên bồi nàng giải sầu sao. Nếu là trước đây, nàng còn có thể thực tự nhiên mà nói ra những lời này hồng hoang chi ngô vì hạo thiên mới nhất trương. Nhưng mà hiện tại, lại là trột dạng. Ngạn hạo. ta. nhậm nhược đồng ấp úng, nửa ngày đều nói không đến chính để thượng. Trước kia quan ngạn hạo còn có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện thiếm, hiện tại lại là đã không có, hắn hiện tại làm rõ ràng cái gì mới là đáng giá cái gì mới là quan trọng nhất. Đối với trước kia hành vi, sớm đã có khắc sâu nghĩ lại. Rốt cuộc làm sao vậy? Tổng tài chiều sâu ái. Quan ngạn hạo cũng có chút không kiên nhẫn. Bởi vì hắn nhìn đến, nữ hải kia đã có chút không cao hứng. Ta hiện tại ở Ha Lị quốc tế cao Úc, ngươi có thể ra tới một chút sao? Ta có điểm phiền, muốn tìm cái nhân tâm sự thiên. Nhậm nhược đồng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, buông kia cao ngạo lòng tự trọng nói ra mục đích. Kỳ thật, ở một mức độ nào đó nói, nàng có thể nói ra những lời này, vẫn là bị quan ngạn hạo thái độ cấp kích thích. Nàng liền không nghĩ ra, người như thế nào sẽ trở nên nhanh như vậy đâu. Rõ ràng trước tiên là đối chính mình cầm đầu là chiêm. Hiện tại liền nói điểm lời nói đều không kiên nhẫn. Nàng rõ ràng mà cảm giác được, cái kia luôn là đứng ở phía sau yên lặng mà thủ chính mình người, đã bất chi bất giác chung dần dần đi xa. Quan ngạn hạo hiển nhiên không dự đoán được nàng tìm mục đích của chính mình là cái này. Cái thứ nhất phản ứng chính là tưởng cự tuyệt, chỉ là nghĩ nghĩ lại chần chờ cuối cùng vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi, hảo, ngươi chờ ta hạ, ta lập tức qua đi. Nhậm nhược đầu ngữ khí rõ ràng trở nên nhẹ nhàng. Hảo. Quả nhiên, ở ngạn Hạo trong lòng, nàng mới là quan trọng nhất. Bên này, quan ngạn Hạo cắt đứt điện thoại, đứng ở tại chỗ đã phát xé ngốc. Tiếp theo mới đi đến nữ hải kia trước người, nhìn biểu tình có điểm tiểu ủy khuất nữ hải, trong lòng ấm áp, ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài thấy cái bằng hữu. Nga, ta chính mình hồi trường học. Nữ hải nắm quần áo của mình dầu dĩ mà nói. Quan Ngạn Hạo nhìn đến nữ Hải bởi vì chính mình như vậy dầu dĩ không vui bộ dáng, trong lòng có chút cao hứng, nhẫn cười nói, ngươi một hồi có việc sao? Không có việc gì nói, cùng ta cùng đi đi. Sau đó chúng ta ở bên ngoài ăn một bữa cơm, cơm nước xong ta đưa ngươi hồi trường học. Nữ Hải kinh ngạc mà ngẩng đầu, chờ nhìn đến hắn trong mắt kia doanh doanh cười khi, mặt lại đỏ. Hảo, thu thập một chút, chúng ta đi thôi. Quan Ngạn Hạo đôi tay đáp ở nữ Hải trên vai. Đẩy nàng đi thu thập đồ vật, thanh âm kéo thật sự trường, như là ở làm lũng giống nhau. Nữ hài đưa lưng về phía hắn, yên lặng mà cười. Nhậm nhược đồng ở nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền lập tức quay đầu tìm được kia ra cao ốc tìm cái địa phương đem xe ngừng. Chờ tới rồi một nhà nước Pháp nhà ăn, ngồi xuống lúc sau cấp quan ngạn hạ phát tin nhắn nói hạ chính mình địa chỉ. Nửa giờ sau, nàng rốt cuộc nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Chỉ là chờ nhìn đến hắn phía sau cư nhiên còn có một người khác khi, mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Nếu đồng, quan ngạn hạo nhưng thật ra không phát hiện điểm này, hắn nắm nữ hài đi qua đi, cười cùng nhậm nhược đồng chào hỏi, một mặt lôi kéo nữ hài ở chính mình bên người ngồi xuống phía phương pháp sản xuất thô sơ tắc mới nhất trương. Đã lâu không thấy, nhậm nhược đồng mặt, cứng lại rồi, cái gì biểu tình nhìn đều có chút văn mẹo. Chờ đến quan ngạn hạo nói nửa ngày lúc sau. Nàng mới hơi chút hòa hoan xuống dưới, không nóng không lạnh mà trở về câu, đã lâu không thấy. Cảm giác được bên người người cứng đờ cùng bất an, quan ngạn hạ ôn nhu mà vô vô tay nàng, sau đó quay đầu cùng nhậm nhược đồng giới thiệu nói, nếu đồng, trước cho ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta bạn gái Hứa yên. Tiểu yên, cái này là ta vừa rồi cùng ngươi nói nhậm nhược đồng, ngươi kêu nàng tỷ là được. Quan ngạn hạo giới thiệu, làm nhậm nhược đồng gương mặt kia vặn vẹo đến lợi hại hơn. đặc biệt là câu kia tỉ, càng là trực tiếp chọc chúng nàng châu đau. Nàng nhìn mắt quan ngạn hạo bên người cái kia diện mạo thực bình thường nhưng là nhìn liền hai mươi trên dưới nữ hải âm dương quái khí mà nói, ngạn hạo không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền đổi tân bạn gái. Bất quá ngươi khẩu vị trở nên thật đúng là kỳ quái. Nàng này âm dương quái khí trào phúng, không chỉ có là làm quan ngạn hạo trên mặt tươi cười biến mất, cũng thành công mà làm nữ hải thay đổi sắc mặt. Mặc cho ai, ở bị lần đầu tiên gặp mặt khác phái nói như vậy khi, đều sẽ có chút chịu không nổi. Bất quá không đợi nữ hài mở miệng, quan ngạn hạo liền đầu tiên phản bác, nếu đồng, ngươi như thế nào nói như vậy đâu. Tiểu yên thực hảo, cái gì khẩu vị kỳ quái, khác mặc kệ, chỉ cần ta cảm thấy nàng hảo cảm thấy nàng là cái kia thích hợp ta người là được. Hắn nói, thành công mà làm nữ hài đỏ mặt, đến nỗi về điểm này không cao hứng. Cũng bởi vì cái này lời nói bị thành công mảnh đất đi qua. Rốt cuộc, mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần bạn trai cảm thấy chính mình hảo kia không phải vậy là đủ rồi sao. Nhậm nhược đồng vẫn là lần đầu tiên bị quan ngạn hạo như vậy đổ ập xuống răng dậy, cả người đều không tốt lắm, tức giận đến tay đều ở run run, liền môi đều là run cái không ngừng. Hứa yên ở bên cạnh nhìn, đều cho rằng cái này nữ chính là muốn phát dương điên điên rồi. Quan ngạn hạo, Ngươi liền vì như vậy một nữ nhân, như vậy đối ta nói chuyện. Nhậm nhược đồng có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Quan ngạn hạo sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhậm nhược đồng luôn luôn tùy hứng, cái này hắn là nhất rõ ràng. Trước kia hắn cảm thấy nàng cái này tính cách là thẳng thắn ngay thẳng, hiện tại nhìn, lại có loại lúc trước chính mình chán bị lừa đá cảm giác. Này nơi nào là cái gì thẳng thắn ngay thẳng A, này hoàn toàn chính là tiêu chuẩn công chỗ bệnh, lại còn có nghiêm trọng thật sự. Nếu đồng, ngươi hôm nay tìm ta tới, là có chuyện gì? Nếu ngươi chỉ là đơn thuần mà đối bạn gái của ta chọn thứ, vậy thù ta không phục bồi. Hắn nghĩ nghĩ, bởi vì trong lòng khí thật sự là có chút tiêu không đi xuống, lại nhịn không được bổ sung một câu nhất trí mạng, tiểu yên liền tính lại không tốt, ít nhất cũng là so phùng đào hào đi. Lời này vừa ra, nhậm nhược đồng cả người đều mau bốc khói Nàng trực tiếp từ ghế trên đứng lên. liên chuẩn bị dơ lên bàn tay chiều quan ngạn hạo trên mặt Huy đi qua. Quan ngạn hạo, ngươi thật sự là thật quá đáng. Chỉ là đáng tiếc chính là, hiện tại quan ngạn hạo, ở bị nàng thương thấu tâm lúc sau, đã sớm dục hỏa chúng sinh, không bao giờ là cái kia đối nàng ngoan ngoan phục tùng người. Hắn trực tiếp bắt lấy kia chỉ chiều chính mình ném tới tay, lạnh giọng nói, là ta quá mức. Ngươi như thế nào không nghĩ chính ngươi đều làm cái gì? Ta quan ngạn hạo, không phải ngươi nhậm nhược đồng dưỡng cầu. Từ ngươi quyết định gả cho phùng đào kia một khắc bắt đầu, cái kia cho ngươi làm nô tải quan ngạn hạo đã chết loại thần. Hôm nay ta tới, là bởi vì xem ở mọi người đều là lao bằng hữu phân thượng. Nếu ngươi vẫn là nói như vậy, kia xin lỗi, ta không phục bồi. Hán thực nhanh chóng mà nói xong chính mình tưởng lời nói, sau đó quay đầu đối bên người người lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, chúng ta đi thôi. Ta biết ngươi thích hán lẩu. Vừa rồi nhìn đến bên cạnh có một nhà, ta mang ngươi đi ăn. Hứa yên ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý hắn nắm đi. Chỉ là trước khi đi còn không quên trộm mà quay đầu lại nhìn cái kia ngồi ở ghế trên nữ nhân liếc mắt một cái. Nàng, chính là quan đại ca trước kia thích người sao. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp, chỉ là tính tình tính cách, quá kém. Quả nhiên nam nhân đều là thực sắc sinh vật. Hai người cầm tay rời đi. đến nỗi phía sau chuyển đến pha lê rách nát thanh âm cùng với phục vụ sinh kinh hô đều không ở bọn họ quan tâm trong phạm vi tuy rằng đang nghe đến phục vụ sinh kinh hô khi quan ngạn hạo nện bước hơi chút tạm dừng hạ chỉ là thực mau liền lại trở nên kiên định lên hắn túi đầu nhìn bên người vẫn luôn thực an tịnh nữ hải chịu mến mà vô vô nàng đầu đừng nghĩ quá nhiều đó là trước kia sự hứa yên bĩu môi muốn nói cái gì chỉ là nhìn đến nam nhân kia ôn nu mặt Cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Ai không có quá khứ, nàng không thể quá keo kiệt. Chính là, nội tâm có cái tiểu nhân ở đánh nhau, nàng liền không có qua đi a không đúng, hẳn là nói nàng còn không có tới kịp bưu qua đi đã bị người này cấp bắt được. Ở ăn lẩu thời gian, quan ngạn hạo nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, lại chạy nhanh cấp cao hàng gọi điện thoại. Lão đại, ta vừa rồi nhìn đến nếu đồng. Tình huống của nàng có điểm kỳ quái. quan ngạn hạo sẽ gọi điện thoại cấp cao hàn kỳ thật cũng là bị phía trước sự tình cấp dọa hiện tại vừa thấy đến nàng có dị trạng liền lo lắng nàng sẽ đối lao đại cùng tẩu tử làm cái gì kết quả là cũng liền theo bản năng mà hay đi trước nhắc nhở bọn họ cao hàn nhận được quan ngạn hạo điện thoại khi ngẩn ra hạn chờ nghe được hắn ở trong điện thoại díu rít lời nói khi trầm mặc một lát mới gật đầu nói ân ta đã biết nghe thấy cái này lời nói quan ngạn hạo liền an tâm Tùy tiện mà nói vài câu liền cắt đứt điện thoại. Hứa yên rõ ràng mà cảm giác được chính mình bạn trai cấp một cái cái gì lao đại người gọi điện thoại cả người đều thả lỏng xuống dưới. Có chút tò mò mà nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng rất muốn hiểu biết về hắn hết thảy, chỉ là hiện tại thời gian còn quá ngắn, không quan hệ, nàng có thể từ từ tới. Phùng Dao đã rất nhiều thiên không về nhà. Không phải hắn không nghĩ hồi. Hắn kỳ thật cũng là rất muốn xem hắn mới sinh ra không bao lâu nữ nhi. Mặc kệ nữ nhi ở người khác trong mắt thế nào, ở trong lòng hắn đều là đáng yêu nhất tiểu công chúa. Nhưng vấn đề là, mỗi lần một hồi ra, liền phải cùng hắn cái kia tuổi rất nhỏ vị hôn thê cãi nhau. Rất nhiều thời điểm người thật sự rất kỳ quái. Trước kia vị hôn thê những cái đó nuông chiều tùy hứng hành động, hắn chỉ biết cảm thấy đáng yêu, cảm thấy đây là người trẻ tuổi tâm thái. chính là hiện tại nhìn lại cảm thấy bực bội cảm thấy không thể nhẫn mại hắn chịu đủ rồi nàng công chúa tính tình chịu đủ rồi khi nào đều giống như chính mình thiếu nàng mấy trăm vạn bộ dáng càng là chịu đủ rồi ở nàng trước mặt cúi đầu không lưng toàn năng kỳ tài toàn văn độc. hắn phùng đào, muốn tiền có tiền yếu địa vị có địa vị tưởng chơi cái dạng gì nữ nhân không được vì cái gì muốn cho chính mình treo cổ ở một cái vĩnh viên đem chính mình đương nữ vương nữ nhân trên người thường khai điểm này đối với nhậm nhược đồng bất mãn liền càng mãnh liệt chỉ là ngại với nào đó sự tình mới không có bộc phát ra tới cùng nhậm nhược đồng ở bên nhau thời điểm tình cảm mãnh liệt là có rốt cuộc tuổi kém một mảng lớn cùng nàng ở bên nhau hắn có thể cảm nhận được người trẻ tuổi thanh xuân sinh cơ bừng bừng tâm thái chỉ là thời gian dài liền phiên chán ngày nay hắn rốt cuộc hạ quyết tâm về nhà nhìn xem bảo bối nữ nhi ai biết vừa mới vào cửa đã bị một phần báo chí nên diện tạp thượng. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lại là một cái ôm gối hung hăng màn đện ở trên người hắn. Mà hầu gái nhóm đứng ở một bên, động cũng không dám động, liên thanh cũng không dám cổ họng một chút. Ngươi làm cái quỷ gì? Phùng đào hảo nhẫn mại rốt cuộc dùng hết, hắn dùng sức đem ôm gối ném đến trên mặt đất, đối với cái kia la lối khóc lóc nữ nhân hét lớn. Ngươi còn có mặt mũi về nhà. Ngươi cư nhiên dám đi bên ngoài cùng nữ nhân khác lêu lỏng. Ngươi như thế nào không trực tiếp chết ở bên ngoài tính. Nhậm nhược đồng phản kích, không lưu tình chút nào, lại còn có thực sắc bén, sắc bén đến vùng đảo mặt đều đỏ bừng lên. Giống hắn tuổi này cái này thân phận người, sợ nhất chính là một cái chết tự. Mà nhậm nhược đồng vừa rồi những lời này đó, chính là chạm được hắn cấm kỵ. Còn có một chút, mặc kệ hắn có bao nhiêu thích một nữ nhân, đều là có hạ cuối. Điểm mấu chốt liền ở chỗ không thể làm nàng bỏ đến trên đầu mình. Hắn càng thêm cảm thấy, chính mình thật sự là quá nuông chiều nữ nhân này, mới có thể làm nàng như vậy tự cho là đúng không lớn không nhỏ. Trung quanh hầu gái ánh mắt càng là làm hắn táo bạo thực. Kết quả là, ở mọi người giật mình mà nhìn chăm chú hạ, luôn luôn đối nhậm nhược đồng ngoan ngoãn phục tùng phùng đảo trực tiếp khí hống hống mà đi qua đi, không cho người phản ứng thời gian, liền hung hăng mà một cái tắt quăng qua đi, làm cản. Trong trẻo bàn tay tiếng vang triệt toàn bộ đại sảnh, Tất cả mọi người ngây dại. Trong đó liền bao gồm nhậm nhược đồng chính mình. Nàng bụng mặt, không dám tin tưởng mà trừng mắt trước mặt nam nhân. Ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Phung đào kỳ thật đánh xong lúc sau cũng có chút hối hận. Chỉ là không đợi hắn đem chính mình hối không ngờ hiện ra tới. Nhậm nhược đồng liền làm một kiện lại lần nữa khiêu chiến hắn nhẫn mại cực hạn sự tình. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta mỏ mị đặt đi cũng chưa động quá ta một đầu ngón tay. Ta, ta, ta liều mạng với ngươi. Nhậm nhược đồng là thật sự bị khí điên rồi. Đang nói xong câu nói kia sau tựa như cái bà điên giống nhau vọt lại đây, dương nanh múa vướt mà liền liền đi cào phùng đào. Phùng đào vóc dáng so mang giày cao góp nàng còn muốn lùn một ít, hiển nhiên hắn cũng không dự đoán được nữ nhân này cư nhiên to gan như vậy như vậy cuồng vọng, kết quả là, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Vốn dĩ liền không vài phần mao đầu đã bị cái thứ nhất tập kích. Nhậm nhược đồng bén nhọn móng tay trực tiếp ở phùng đảo ánh sáng chán thượng để lại vài đạo hướng ấn. Không chỉ có như thế, tay nàng còn bắt đầu hướng tới phùng đảo trên mặt đảo đi. Cái kia tư thế, dùng câu thời thượng nói tới nói, đó chính là, lao nương liều mạng. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn doạ ngây người. Tính cả phùng đảo cùng nhau. Mãi cho đến trên người đau nhức làm hắn phục hồi tinh thần lại hắn mới liều mạng mà phản kháng. Ngươi cái này kẻ điên, mau cho ta bông ra. Nhậm nhược đồng tự nhiên là không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nam nhân cùng nữ nhân ở sức lực thượng vẫn là có rất lớn kinh ngạc. Cái này kinh ngạc, cùng thân cao hình thể không quan hệ. Cuối cùng, nhậm nhược đồng trực tiếp bị phùng đào dùng sức một phen đẩy ra, cả người lảo đảo vài bước trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Người điên rồi sao? Phùng đào chỉ vào nhậm nhược đồng tay đều đang run rẩy, hiển nhiên là bị nàng vừa rồi cái kia hành động cấp tức giận đến không nhẹ. Hắn lúc này bộ dáng cũng thực chật vật. Vốn dĩ liền không mấy cây tóc chân bóng trên đầu đỏ tươi móng tay ấn dị thường thấy được, hơn nữa trên mặt vệt đỏ còn có hỗn độn không chỉnh quần áo, thấy thế nào như thế nào chật vật, cũng ngay thường cái kia mặc kệ như thế nào thời điểm đều siêu cấp chú trọng hình tượng hắn rất là tương bội. Nhậm nhược đồng tự nhiên là sẽ không bởi vì điểm này thanh thế mà khiếp đảm, trên thực tế, nếu nàng thật sự như vậy nói, vậy không phải nàng nhậm nhược đồng. Nàng nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, không chút nào thoái nhượng để căm tức nhìn Phùng đào, khi thế chút nào không kém gì hắn, ta điên rồi. Ta xem ngươi mới là thật sự điên rồi đi. Ngươi còn nhớ rõ trở về. Ta cho rằng ngươi là bị bên ngoài hồ ly tinh hôn mê đầu đầu. Phùng đào. Ngươi làm chuyện gì chính mình nhất rõ ràng. Có bản lĩnh cũng đừng làm này đó nhận không ra người tin tức đăng báo. Phùng Đào lúc này mới chú ý tới trên mặt đất những cái đó báo chí đầu đề tin tức là cái gì. Đối với chuyện này, hãng kỳ thật cũng là có chút trọt dạng. Nhưng cái này là có tiền đề. tiền đề liền ở chỗ, nhậm nhược đồng không có la lối khóc lóc làm vừa rồi những cái đó sự. Hiện tại dưới loại tình huống này, Liên tính lại trột dạ cũng khiêng không được cái loại này quyền uy bị khiêu khích tức giận. Ngươi thật là không thể nói lý. Ta làm chuyện gì? Ta làm việc còn muốn cùng ngươi báo bị không thành. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhâm nhược đồng, xem ra là ngày thường ta quá sủng ngươi làm ngươi thấy không rõ lắm chính mình thân phận. Làm rõ ràng, ngươi chẳng qua là ta phùng đào dùng tiền mua tới một nữ nhân mà thôi. Nữ nhân này ngoạn ý, ta phùng đào muốn nhiều ít là nhiều ít. Ngươi đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Tuy rằng phía trước cũng từng có khắc khẩu, nhưng là lúc này đây, lại vẫn là Phùng Đào lần đầu tiên đem nói đến như vậy khó nghe, khó nghe đến lập tức nhậm nhược đồng sắc mặt giống như là bắt nước tương giống nhau, xú đến không được. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phùng Đào cư nhiên sẽ lần này trực tiếp sẽ rách ra mặt nói ra loại này lời nói tới. Nghĩ đến hắn nói được kia tà, tức khắc có loại hỏa khí dâng lên cảm giác. Thẹn quá thành giận đệ trực tiếp cầm lấy bên cạnh trên bàn trà chén trà liền đối với kia chân bóng đầu ném qua đi, ngươi câm miệng cho ta phùng đào, ngươi không biết xấu hổ. Phùng đào hiện tại đã có loại bất chấp tất cả ý tưởng, nghe được tức giận mắng sau khó thở nói, ta không biết xấu hổ. Ta như thế nào không biết xấu hổ. Ta chính mình kiếm tiền chính mình hoa, liền tính ta chơi nữ nhân kia cũng là lao tử chính mình kiếm tiền. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt. Đừng ngày thường lao tử phùng ngươi ngươi liền còn liền thật đem chính mình đương một chuyện. Nhậm nhược đồng một đoạn này đổ ập xuống trào phung cấp châm chọc đến nửa ngày đều tìm không lời nói tới phản bác. Lại hoặc là nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phùng đảo cư nhiên dám dùng loại này ngựa khí cùng chính mình nói chuyện. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, chính mình chính là một cái vì tiền bán đứng hết thể nữ nhân, là có thể dùng tiền tới cân nhắc. Phùng đào ngươi đủ tàn nhẫn. Ngươi cư nhiên dám đem ta cùng những cái đó không đứng đắn nữ nhân so. Ngươi cho rằng chính ngươi có bao nhiêu ghê gớm A. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi tác, lớn lên lại lao lại xấu. Ta đi theo ngươi đó là ngươi tổ tông tám đời tích đức, ngươi hiện tại cư nhiên liền như vậy đối ta. Phùng đào, ngươi sẽ tao bao ứng. Nhậm nhược đồng tức giận đến nước mắt đều đi theo rất xuống dưới. Đại khái là cảm thấy bộ dáng này chính mình quá mất mặt quá thật mất mặt. Nàng không hề hình tượng mà trực tiếp một tay đem nước mắt mặt làm, thanh âm đều có chút ếch. Phùng đào có chút tức muốn hộc máu. Hắn căm tức nhìn nhậm nhược đồng thật lâu, nàng câu kia lại lao lại xấu lại là hung hăng mà chọc chúng hắn mạnh thương. Chẳng sợ hắn phía trước nói ra lời nói có chút hối hận, chính là hiện tại bị những lời này một đánh cuộc, kia điểm điểm hối ý thực mau liền tan thành mây khói. Hắn càng thêm cảm thấy trước mắt người này thực không thể nói lý. Lúc trước vì sắc đẹp sở hoặc chính mình thật sự là quá ngốc so. Chính là những cái đó sự tình hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Các loại suy nghĩ ở trong đầu hiện lên, cuối cùng hắn trực tiếp phẩy tay háo một cái, quay đầu chạy lên lầu, căn bản là lười đến lại tiếp tục cùng nàng dây dưa. Phung đào lên lầu, nhìn nhìn mấy ngày không gặp nữ nhi. Hắn có ba cái nhi tử, lại chỉ có như vậy một cái bảo bối tiểu công chúa, hơn nữa vẫn là lao tới nữ. Cái này nữ nhi đối hắn ý nghĩa cũng thực không giống nhau, hắn rất đau cái này nữ nhi. Nếu không phải bởi vì trong nhà thật sự là quá an phận nói, hắn cũng không có khả năng thời gian dài như vậy bổ trở về. Tới rồi trẻ con phòng, ôm hiếp mắt đoàn ở kia ngủ nữ nhi, phùng đào ánh mắt ôn nhu thật sự. Giống bảo mẫu dò hỏi hạ bảo bối nữ nhi gần nhất tình huống, phùng đào trần chờ hạ, vẫn là đem nữ nhi thả xuống dưới, gần nhất nhậm tiểu thư có tới xem qua bảo bảo sao. Tuy rằng vùng Đào hiện tại đối cái này vị hôn thê tính tình rất bất mãn, nhưng nghĩ đến rốt cuộc chính mình cùng nàng có một cái nữ nhi, hơn nữa cái này nữ nhi hắn cũng thực thích, cho nên cũng không tưởng quá nhiều. Hỏi cái này vấn đề, cũng là theo bản năng. Ai biết, vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi như vậy câu, liền không có ở trước tiên được đến khẳng định trả lời. Đợi một hồi, vẫn là không được đến muốn đáp án, nhận thấy được không thích hợp chạy nhanh ngẩng đầu. Ai biết vừa nhắc đầu liền nhìn đến ngoài ý muốn ở ngoài sự tình. Cái này ở hắn xem ra thực thành thật bảo mẫu lại là vẻ mặt dối rắm giống như hắn vấn đề này có bao nhiêu khó xử người giống nhau. Linh quang chỉ là chợt lóe sẽ biết nguyên nhân, hắn có chút sinh khí, mặt lập tức căm u, nhậm tiểu thư trước nay không thấy quá bảo bảo. Bảo mẫu khẩn trương mà nhìn phùng đào nắm chặt nắm tay. Dường như nàng nếu là không có cấp ra một cái làm nàng vừa lòng đáp án liền sẽ một quyền huy đến trên người hắn giống nhau. Bảo mẫu cũng nghe đến hắn trong giọng nói không vui, không rảnh lo khác, chạy nhanh dùng sức lắc đầu, không phải, không phải. Đó là sao lại thế này? Ngươi lập tức cùng ta nói. Chẳng lẽ có chuyện gì ngươi còn muốn gạt ta không thành? Phùng đào vốn dĩ liền bởi vì cùng nhậm nhược đồng tranh chấp nghẹn một bụng khí, hiện tại thấy bảo mẫu cái dạng này. liền không kiên nhẫn mà giống ra tới. Bảo mẫu thiếu chút nữa đều bị dọa khóc, chính là nàng lại thật sự không biết nên nói như thế nào đến hảo. Nàng tuy rằng ở nhậm ra làm không lâu sau, nhưng cũng nhìn ra được tới vị này, nam chủ nhân rất thương yêu vị kia tương lai nữ chủ nhân, đối bọn họ hai cái hải tử cũng là sùng ái đến cực điểm. Tuy rằng mấy ngày nay bọn họ chi gian giống như xuất hiện một ít mâu thuẫn khiến cho một ít khắc khẩu, nhưng kia cũng không đại biểu về sau còn sẽ vẫn luôn như vậy. Nếu là nàng hiện tại nói gì đó không nên lời nói, đến lúc đó bọn họ hai cái lại hòa hảo nói, cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng cái này làm hạ nhân. Như vậy tưởng tượng, vốn dĩ nhanh miệng biên nói lại có chút do dự mà cũng không nói ra được. Nàng bên này rồi rắm, bên kia phùng đào nhẫn mại lại là không đủ. Hắn lại phẫn nộ hỏi câu, có phải hay không? Cho ta nói chuyện. Đừng đương người câm. Nếu là ở cổ đại... lúc này chỉ sợ bảo mẫu cũng đã sợ tới mức quỳ dạp xuống đất liên tục thỉnh tội liên tính hiện tại là ở hiện đại bảo mẫu cũng vẫn là bị dọa đến không nhẹ run run rẩy rẩy mà trả lời không không phải Nhậm tiểu thư nàng nàng tới xem qua tiểu tiểu thư nàng không dám đem nói đến quá chết chỉ có thể như vậy run run trả lời nói nhưng mà cái này đáp án lại căn bản không thể làm phùng đào vừa lòng Ngày thường còn thực hiện hòa hắn lúc này lại có chút hùng hổ do người, tới xem qua. Khi nào đã tới? Đã tới vài lần. Hắn trong lòng có đoàn hỏa ở thiêu đốt, trực giác nói cho hắn, chuyện này xa không có bảo mẫu nói lạc quan. Hai. Không. Tam. Bốn lần. Bảo mẫu lắp bắp mà trả lời. Bang. Phùng đào trực tiếp một cái tắt chụp ở bên cạnh ghế trên, thanh âm kia vang vọng lọt vào thai. Như nhau hắn lúc này mênh mông sắp bùng nổ tính tình. Đừng cho ta lan lộn thành thành thật thật mà nói, rốt cuộc là vài lần. Nói cách khác đừng trách ta không khách khí. Hắn là thật sự khí đến không được, khí chính là nhậm nhược đồng đối nữ nhi coi thường. Nhưng mà hiện tại lại đem loại này lửa giận chuyển rời đến bảo mâu trên người. Ta mới là cái kia cho ngươi phát tiền lương người. Nếu là ngươi trong miệng mới có nửa câu lời nói dối nói, ngươi lập tức liền cút cho ta. Về sau cũng đừng nghĩ nhà ai còn dám thỉnh ngươi đi đương bảo mẫu. Cái này uy hiếp vừa ra tới, có thể so cái gì đều hữu dụng Nàng trước kia làm bảo mẫu, một tháng công ty căng đã chết 5.000 đồng tiền. Nhưng là ở chỗ này, một tháng trên cơ bản đều có thể lấy hai vạn, cùng trước kia so sánh với, đó là trên trời dưới đất cách biệt một trời. Nếu là vứt bỏ này phân kết xù công tác nói, nàng tuyệt đối sẽ hối hận chết. Càng đừng nói cái gì về sau không bao giờ có thể đương bảo mẫu, nàng còn muốn dưỡng ra sống tạm, cả gia đình phí tổn hại tử đi học phí dụng, đều là dựa vào công tác này. Nếu là ném, kia nàng về sau nhật tử nào còn quá đến đi xuống. Như thế tưởng tượng, bảo mẫu cũng bị dọa tới rồi, rốt cuộc không rảnh lo che giấu gì đó, thành thành thật thật mà công đạo, từ tiên sinh không sau khi trở về, nhậm tiểu thư cũng rất ít về nhà. Hơn nữa, nàng không có tới xem qua tiếu tiểu thư cái này đáp án xa xo so phùng đào trong lòng nhất không tốt suy đoán còn muốn ác liệt vài phần hắn đôi mắt đều trợn tròn ngươi là nói thời gian dài như vậy nàng đều tới xem qua một lần nàng nữ nhi hắn thanh âm đều có chút run rẩy hiển nhiên là khí đến không được cái loại này run rẩy chung mang theo không dám tin tưởng như là nghe được cái gì thực không thể tưởng tượng sự tình giống nhau Hắn biết nhậm nhược đồng tính tình ngông chiều lại tùy hứng, cũng không phải thiệt tình cùng chính mình ở bên nhau, cũng mặc kệ thế nào, hắn đối nàng cũng coi như là tận tâm tận lực, hơn nữa cái này vẫn là nàng nữ nhi, là từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nàng sao lại có thể như vậy nhẫn tâm. Hắn lại nghĩ tới ở ở cứ trung tâm những cái đó lời ra tiếng vào, nghĩ đến bọn họ chi gian khắc khẩu, trong lúc nhất thời, một loại xưa nay chưa từng có mệt mỏi cùng hối ý thổi quét hắn. làm vốn là tuổi tắc không nhẹ hắn càng là già nua vài tuổi cũng không biết là cảm ứng được hắn kia thê lương cảm xúc vẫn là như thế nào dương em bé thượng nữ nhi lúc này cũng nộn thanh nộn khí ủy ủy khuất khuất mà nhỏ giọng khóc lên cái này tinh tế mềm mại thanh âm vừa ra nhưng đem phùng đào đau lòng hỏng rồi hơn nữa biết nhậm nhược đồng trước nay không thấy quá đứa nhỏ này cái loại này thường tiếp chi tình càng là gấp bội hắn chạy nhanh tiểu tâm mà đem nữ nhi bế lên tới ôn nhu mà loạn trọng. Tiểu công chúa đừng khóc ga ba ba ở chỗ này đâu. Là ba ba không đúng, làm nhà chúng ta tiểu công chúa chịu ủy khuất ta ngoan ngoan đừng khóc. Bảo mẫu ở một bên nhìn, vốn dĩ muốn đem hải tử tiếp nhận đi, chính là nhìn phùng đào dáng vẽ kia, hoàn toàn không dám, đành phải tiểu tâm mà ở bên cạnh hầu hạ. Nhậm nhược đồng ở phòng khách quá độ một đốn tính tình, đem sở hữu người hầu đều đuổi đi lúc sau, lại đem phòng khách vài thứ kia tạp đến nát nhừ. Tuy là như vậy nàng còn chưa hết giận, cầm ôm gối liều mạng mà đấm sofa, một bên đấm còn một bên ác ngự mắng làm nàng như vậy tức giận phùng đảo. Liên ở nàng đều mắng đến phùng đảo tổ tông 18 đại, tính cả hắn ba cái nhi tử đều cùng nhau mắng thượng khi, từ cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân hấp dẫn nàng chú ý. Nàng chỉ là tạm dừng một lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là phùng đảo lúc sau lại không chút để ý mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục ở kia liều mạng mà đấm sofa. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, liền tính đợi lát nữa phùng đào ở nàng trước mặt đương tôn tử lấy lòng nàng đậu nàng vui vẻ nàng đều sẽ không tha thứ hắn. Nàng đều đã như vậy ủy khuất, hắn cư nhiên dám như vậy nói chính mình, hơn nữa lớn như vậy còn trước nay không ai dám đánh nàng. Nghĩ vậy, nàng lại có chút ủy khuất mà sờ sờ mặt. Cái loại này nóng rắc chướng đau làm tâm tình của nàng trở nên càng thêm hầm hực lên. Chờ đến phùng đào đi vào bên người nàng. Càng là trực tiếp hử lệnh một tiếng xoay đầu Đúng là bởi vì nàng không ngẩng đầu Cho nên nàng không thấy được phùng đào lúc này kia hận không thể ăn thịt người sắc mặt Nhiều ngày như vậy, ngươi cũng chưa đi xem qua ngoan ngoãn Phùng đào lạnh lùng hỏi chật vang lên thanh âm đem nàng hoảng sợ Bất quá nhậm nhược đồng vẫn là thực bình tĩnh Vâng chịu phía trước quyết định Coi như cái gì cũng chưa nghe thấy kêu cũng chưa kêu một tiếng Thái độ này, nhưng đem phùng đào cấp tức điên Ngươi tâm cũng thật đủ tàn nhẫn, liền xúc sinh đều không bằng. Đây là ngươi nữ nhi, không phải người khác, ngươi cư nhiên đều có thể như vậy nhận tâm. Ta phùng đào thật là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi như vậy ác độc nữ nhân. Nàng như vậy hờ hưng thái độ, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp bậc lửa phùng đào trong lòng lửa giận. Hắn hung hăng mà mắng một đốn, chiều phía sau nơm nớp lo sợ bảo mâu ném cái ánh mắt, thẳng ôm nữ nhi đi ra ngoài. Dần dần đi xa tiếng bước chân hoàn toàn ở nhậm nhược đồng ngoài ý liệu, không rảnh lo sinh khí mặt mũi gì đó, nàng chạy nhanh ngừng đầu, chiều phùng đào kia nhìn lại, ngươi lại muốn đi đâu lêu lỏng. Phùng đào bước chân ngừng lại, chỉ là đầu cũng không hồi, liền như vậy đạm mạc mà trở về câu, ta đi đâu, quan ngươi chuyện gì. Nói xong, cứ như vậy thẳng tắp mà đi rồi. Đây là hắn lần đầu tiên đối nhậm nhược đồng như vậy lạnh nhạt Nhậm nhược đồng thực kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở đã xảy ra phía trước sự tình sau Phùng Đào không những không có tới an ủi chính mình xin lỗi gì đó, ngược lại là trực tiếp ôm nữ nhi đi rồi. Chuyện này, hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu. Nàng nhịn không được hô lớn, Phùng Đào, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta, ngươi, ngươi, ngươi không chết tử tế được. Phùng Đào ôm hài tử tay đều ở run, nhưng hắn cực lực che giấu ở, hắn rốt cuộc quay đầu lại. Sa xa, xa mà nhìn cái kia làm năm gần 60 hắn tim đập thỉnh thịch cảm giác được tình yêu tư vị nữ nhân, cười lạnh nói, ngươi loại này liền nữ nhi đều không quan tâm ác độc nữ nhân, mới là thật sự không chết tử tế được, liền xuất sinh đều không bằng. Ngươi cùng ngươi cái kia mẹ, đều là giống nhau mặt hàng, đều thiện. Lúc này đây, hắn không có lại dừng lại bước chân, mà nhậm nhược đồng tắc bởi vì hắn cuối cùng câu kêu ý có điều chỉ nói, ngốc tại tại chỗ, trong lòng hoảng sợ nhiên. cũng không biết là chuyện như thế nào, trong đầu trống rỗng cái gì đều nhớ không nổi. Mấy ngày nay, tuy rằng có chút không bình tĩnh, nhưng đối ninh ra một nhà, đặc biệt là ninh nhuế tịch cùng cao hàn tới nói, là phi thường tốt đẹp. Bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể ngày đêm bên nhau ở bên nhau. Như vậy nhật tử, khoảng cách thượng một lần, đã gần một năm. nay một năm thời gian tới, bọn họ gặp mặt số lần, một bàn tay đều có thể số thanh. Hai người hạnh phúc nhất sự tình, chính là nhìn bảo bối nhi tử cơm nắm một ngày ngày lớn lên, một ngày ngày trở nên càng thêm đáng yêu. Trắng non nắm, liệt đô đô cái miệng nhỏ, lộ ra vô nha phấn hưởng lợi, người xem tâm đều mềm đến mau hóa rất giống nhau. Hai người thích nhất làm sự tình, chính là trạng vạng thời điểm, đẩy xe nôi, một nhà ở tiểu khu bên cạnh hoa viên tàn bộ. Ở an tĩnh thanh thản hoàn cảnh chung, nhỏ giọng mà nói chuyện. Cái loại này ở người bình thường xem ra đều thực bình thường sự tình, đối với bọn họ phu thê tới nói, lại là dị thường khó được. Lao công, ngươi đối với tương lai có cái gì kế hoạch không có. Ninh Nguyễn Tịch nghiêng đầu nhìn bên người đẩy xe nôi lạnh lùng nam nhân. Cao Hàn sững xuất hạ, không nghĩ tới tiểu thê tử sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, nghị nghị gật gật đầu nói, Ơn, có, bất quá vẫn là sẽ làm quân sự ngành sản xuất công tác. Bất quá hẳn là sẽ đi phía sau màn. Đến lúc đó, hắn trần chờ hạ, nhìn nhìn trong xe ngây thơ mở mịt không biết thế sự nhi tử, nhìn nhìn lại bên người tiểu thế tử, vẫn là đem khoảng thời gian trước lạc tư lệnh cùng chính mình nói sự tình trước tiên công đạo ra tới, nếu là đi phía sau màn nói, đại khái liền phải điều khỏi hiện tại cái này quân khu. Cái này lời nói, cũng làm ninh nhuế tịch sử xuất hạ. Cao hàn hiện tại nơi quân khu, đối bọn họ toàn ra tới nói, Lớn nhất chỗ tốt chính là là ở bọn họ thị, rời nhà xa, lái xe nói 4 năm cái giờ liền đến. Nhưng thật ra nếu điều khỏi mặt khác quân khu nói, về sau muốn gặp mặt nói chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nàng không nghĩ tới chính mình như vậy thuận miệng vừa hỏi liền hỏi ra như vậy một chuyện lớn. Bất quá hiện tại nàng, cùng nam nhân cảm tình đã phi thường kiên cố, đảo sẽ không bởi vì những việc này mà ảnh hưởng cảm tình gì đó. Tương phản. đang nghe nam nhân nói nói sau nàng nhưng thật ra thực tán đồng gật gật đầu ta cũng cảm thấy đi phía sau màn tương đối hảo rốt cuộc không nguy hiểm như vậy hơn nữa nàng tiểu tâm mà nhìn nhìn nam nhân nhà mình có chút nói dỡn mà nói người mặc kệ như thế nào cường đại chờ tới rồi nhất định tuổi tác thể lực cùng trải qua đều sẽ giảm xuống nói như vậy lại chấp hành những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm nguy hiểm liền sẽ gia tăng rồi không chỉ có như thế Nguy hiểm gia tăng cũng liền đại biểu cho nhiệm vụ thất bại khả năng tính đề cao, nói như vậy, mặc kệ thế nào đều là lưỡng bại cầu thương sự tình. Nghe được tiểu thê tử nói chính mình tuổi lớn, cao hẳn cũng không có sinh khí, ngược lại là đem mấy ngày nay trở nên càng thêm đầy đặn tiểu thê tử từ trên xuống dưới đánh giá một phen, lúc này mới híp mắt nói, phải không? liền này vô cùng đơn giản hai chữ, thiếu chút nữa không đem ninh nhuế tịch sợ tới mức chân mềm. Nàng tự nhiên từ nam nhân kia có chút ái mội trong giọng nói nghe ra trong đó ẩn hàm chi ý, nghĩ vậy lại có chút thẹn thùng, thừa dịp hiện tại ở bên ngoài người nhiều, trắng lá gan hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Bất quá cái này để tài một khi bị nhắc tới tới, muốn liêu sự tình cũng liền nhiều. Ninh Nguyễn Tịch đối trong quân sự tình không rõ lắm, đối với nam nhân trong miệng theo như lời phía sau màn cũng không có đại khái khái niệm, nghĩ đây là quan hệ đến bọn họ toàn gia đại sự tình. liền nhịn không được bái nam nhân không ngừng hỏi cao hàn nhưng thật ra kiên nhẫn thực cẩn thận mà cùng nàng giải thích này đó khái niệm Ninh nhuế tịch là càng nói càng tò mò nghĩ nghĩ nhịn không được cười nói đó có phải hay không tỏ vẻ nói về sau ta có thể thực ý thế hiếp người mà cùng người khác nói ta lão công là cái gì cái gì quan các ngươi không cần chọc ta linh tinh cao hàn bị lời này cho cười hắn nghĩ nghĩ rất phối hợp mà nói hoàn toàn có thể về sau Ngươi muốn bắt ai ta liền đi bắt ai, ngươi tưởng tấu ai ta liền đi đánh người, toàn quyền phối hợp ngươi sở hữu hành động. Kia nếu là điều khỏi hiện tại quân khu nói, lao công, ngươi sẽ đi nơi nào đâu? Linh Nguyễn Tịch nghiêm túc hỏi, trong lòng còn đang âm thầm suy nghĩ kế tiếp tính toán. Hiện tại nam nhân quân khu rời nhà gần, về nhà đi tới đi lui đều thực phương tiện. Nhưng nếu là điều đi mặt khác quân khu nói, rời nhà như vậy xa, về sau muốn gặp lại nói liền khó khăn. Trước kia còn cảm thấy ở riêng hai xứ là thực bình thường sự, hai vợ chồng cũng là yêu cầu lẫn nhau. Nhưng là hiện tại tình huống này lại không giống nhau, nếu bọn họ toàn ra ở chỗ này sinh hoạt, lại đem nam nhân một người lưu tại nơi khác nói, nàng sẽ đau lòng chết. Còn không xác định. Ta chỉ là trước cùng thủ trưởng nói chuyện này, cụ thể thấy thế nào ai đều không làm chủ được, vẫn là muốn xem mặt trên an bài. nhìn tiểu thê tử kia ngây thơ mờ mịt cùng nhi tử cơm nắm không có sai biệt biểu tình cao hàn nhịn không được vươn bàn tay to ở nàng trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa Ninh nhuế tịch cũng biết nam nhân thân phận liền chú định là không thể tùy tâm sở dục mà làm bất luận cái gì sự cho nên hiện tại loại tình huống này nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó đừng đem người lộng tới người nào yên hạn đến sơn xó xỉnh đi nói vậy nàng muốn khóc cũng không biết tìm ai nghĩ vậy Ninh Nguyệt tịch liền có chút lo lắng sốt ruột lên. Lão công, đến lúc đó có thể hay không đem người an bài đến cái gì thâm sơn cùng cốc ca? Nàng thực yêu sầu mà cao mày. Cao Hàn giật mình, bị tiểu thê tử này hiếm thấy mặt ủ mày hễ biểu tình làm cho tức cười. Hắn chỉ là hơi chút tạm dừng hạ liền rất khẳng định mà lắc đầu phủ định, sẽ không. Trên người hắn tích lũy quân công, quang nhất đẳng công liền có mấy cái. mười mấy năm qua hắn vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua nếu hắn phải đi phía sau mà nói cũng chỉ sẽ hướng lên trên đi mà sẽ không bị điều đi cái loại này không có gì tiền đồ địa phương huống hồ mặt trên có chút đại lao thực thưởng thức chính mình cái này hắn là rõ ràng ta chỉ biết hướng càng tốt địa phương đi tuyệt đối sẽ không đi tiểu sườn núi lộ như thế nào chẳng lẽ đối với ngươi lão công điểm này tin tưởng đều không có ngày thường nam nhân là trầm mặc ít lời thậm chí có chút chất phác. Nhưng là nói lên cùng chính mình trước nghiệp tương quan sự tình, hắn lại là tự tin hiên ngang. Hắn đôi chính mình trước nghiệp có một loại gần như si cuồng tình cảm chân thành. Cái loại này ái, thậm chí có thể cùng người nhà tranh phong. Chỉ là này hai loại ái lại không giống nhau, người trước là chỉ cần hắn tồn tại liền sẽ vẫn luôn thủ vững đi xuống, mà hoặc là, lại là hắn chẳng sợ đến chết cũng sẽ vẫn luôn thật sâu mà khắc ở linh hồn. Ninh Nguyễn Tịch vốn đang có chút không yên tâm, chính là nhìn nam nhân bộ dáng này lại yên lòng. Nàng ngọt ngào mà bật cười, kéo nam nhân cánh tay cả người y qua đi, làm lũng dường như lắc đầu. Sẽ không, ta láo công lợi hại như vậy, nhất định là tiền đồ rộng lớn. Ta thật là hảo ánh mắt, vàng thượng kim chủ. Nhìn như thế nghịch ngợm tiểu thế tử, cao hàn bật cười, liền tư thế này tiếp tục đẩy xe nôi chậm gì gì mà đi tới. Cái này tình huống, làm hắn có loại ảo giác, Hắn không phải ở đẩy xe nôi, mà là đẩy hắn ra, hắn lao bà cùng con hắn. Là một người nam nhân, còn có cái gì so này càng đáng giá coi trọng đâu. Cao hàn nói đi phía sau màn chuyện này cũng không phải nhất thời hứng khởi, trên thực tế sớm tại lần trước bị thương lúc sau hắn liền có quyết định này. Bộ đội đặc trùng ở nào đó ý nghĩa thượng nói, an chính là thanh xuân cơm. 18 tuổi đến 35 tuổi là hoàng kim tuổi. Khoảng thời gian này người... Thể lực cùng tinh lực đều ở thượng phòng, còn có lực chú ý. Hắn 20 tuổi nhập ngũ, đến bây giờ đã mười mấy năm. Hắn kết hôn thời điểm là 32 tuổi, hiện tại liền hài tử đều có, trong nháy mắt, đều mau ba năm đi qua. Mà hắn, cũng sắp nên đón chính mình 35 tuổi sinh nhật. Chờ đến sinh nhật một quá, hắn đã vượt qua tốt nhất tuổi. Mấy năm nay, hắn chịu quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số thương. Sở hữu thương tích lũy ở bên nhau. trên người trên cơ bản đều tìm không thấy một khối hoàn hảo địa phương nhưng mà nhất trí mạng một lần lại là một năm trước lần đó thiếu chút nữa hủy dung thời điểm tuy rằng trải qua 3 tháng tỉ mỉ tĩnh dưỡng thân thể hắn nhìn như khôi phục nhưng trở lại bộ đội lại bắt đầu cái loại này cao cường độ huấn luyện khi hắn liền phát hiện chính mình thể lực xuất hiện đại biên độ đất lở hơn nữa những cái đó vết thương cũ khẩu ở mưa dầm thiên sẽ xuất hiện đau nhức nay viết tựa đều là việc nhỏ Nhưng đối bộ đội đặc chủng tới nói lại là chí mạng. Bọn họ một cái nhiệm vụ, thời gian lớn lên muốn ẩn nút một hai tháng, đoạn cũng là bốn năm ngày. Bộ dáng này hắn, tuy rằng có kinh nghiệm thượng ưu như thế, nhưng nếu cậy mạnh nói, không chừng liền khi nào công đạo ở nhiệm vụ. Trước kia hắn không sao cả, chẳng sợ làm hắn đương cả đợi bộ đội đặc chủng hắn đều nguyện ý. Nhưng là hiện tại không được, hắn không phải một người. Hắn có thê tử lão bà. Thậm chí còn có yêu hắn như tử nhạc phụ nhạc mẫu Có như vậy cả gia đình ở sau người Hắn không có khả năng tái giống như trước kia Như vậy chỉ nghĩ chính mình Chuyển phía sau màn cái này Ý tưởng ở trong lòng hắn tồn tại thật lâu Mai cho đến lần này cơm nắm xảy ra chuyện Hắn mới rốt cuộc hạ quyết tâm cùng thủ trưởng nói Hắn tin tưởng Liên tính không hề làm thân ở tiền tuyến bộ đội đặc trùng Hắn như cũ có thể dùng chính mình năng lực Mà quốc gia vì nhân dân phục vụ Đến nỗi bỏ đi quân nhân cái này thân phận, chuyện này còn cũng không từng xuất hiện ở hắn thế giới quá. từ mặc vào quân trang, nghiêm túi chào kia một khắc bắt đầu, liền tỏ vẻ hắn hiện tại là quân nhân, hắn thời thời khắc khắc đều là quân nhân, vĩnh sinh vĩnh thế đều là quân nhân. Hai người cứ như vậy dọc theo hoa viên xoay vài vòng, đợi cho mau đến ăn cơm điểm mới trở về đi. Phùng đào là thật sự sinh khí. Phía trước hắn rời nhà, kia nhiều nhất mấy ngày sự tình. Mà lúc này đây, đều một tuần đi qua, còn không thấy người của hắn ảnh. Không chỉ có như thế, quan trọng nhất chính là, hắn không chỉ có chính mình không thấy, còn mang đi nữ nhi bảo bối của hắn phùng tử huyên. Liên quan bảo mẫu cùng nhau mang đi. Nhậm nhược đồng cùng ngày liền chạy về nhậm ra, vốn dĩ nàng cho rằng quá mấy ngày phùng đào liền sẽ tung ta tung tăng mà tới tìm chính mình. Ai biết, đợi thật lâu cũng chưa thấy được người kia. Đợi thật lâu cũng chưa gặp người tới cửa. Nhậm nhược đồng có chút không chịu nổi tính tình. Không chỉ có là cái dạng này, chính yếu vẫn là nhà mình mụ mụ mấy ngày nay tính tình không tốt lắm, trước kia liền rất lạnh, hiện tại càng là một ngày nói không nên lời một câu, tính cả cùng nhà mình đạt đi đều là như thế này. Trong nhà không khí không xong thật sự. Cuối cùng đánh vỡ loại này phố, là nhậm nhược đồng từ nhà mình đạt đi trong miệng biết được một tin tức. Đạt đi, vừa rồi ngươi nói, Phùng Đào Đình chỉ đối nhà chúng ta đầu tư. Lại còn có đem phía trước đúng chỗ tài chính đều rút về đi hơn phân nửa. Nhìn đặt đi ngay phát tiểu tụy bộ dáng, nhậm nhược đồng thực đau lòng, hiếu thuận mà qua đi cho hắn xoa vai, một mặt ôn nhu nói an ủi nói. Nhưng mà, nhậm xương mở miệng lời nói, lại làm nhậm nhược đồng thiếu chút nữa không khí bối quá khí đi. Nhậm xương nhìn nữ nhi cũng trở nên tiểu tụy mặt, nghĩ đến từ trong nhà xảy ra chuyện sau nữ nhi chịu khổ cùng làm ra trả giá, cũng có chút đau lòng, không có việc gì. Dù sao trong nhà đều đã như vậy, cho tới nay cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Đồng đồng, lại nói tiếp vẫn là đạt đi quá vô dụng. Nếu không phải ta lặp đi lặp lại nhiều lần mà đầu tư sai lầm nói, trong nhà tình huống cũng không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Đạt đi làm nhất sai sự tình, chính là bởi vì sự tình trong nhà hủy hoại ngươi nhân sinh. Đồng đồng, thực xin lỗi, đều là đạt đi vô dụng. Phùng đào cái kia tao lão nhân, nơi nào xứng đôi ngươi. Hiện tại đạt đỉ tưởng khai, chờ thêm mấy ngày ta liền đi phùng ra đem các ngươi hôn ước giải trừ. Nhà của chúng ta công chúa, cần thiết đến thiên tri tiêu tử mới xứng đôi. Nhậm xương này ta nghẹn ở trong lòng thật lâu. Hắn đau nhất chính là cái này nữ nhi duy nhất. Từ nữ nhi sinh ra thời điểm bắt đầu, hắn liền nghĩ về sau phải cho nữ nhi tốt nhất. Muốn đem trong nhà kiến thành lâu đài, muốn cho nữ nhi đương hạnh phúc tiểu công chúa. Trước 20 năm sau. Hắn xác thật là làm như vậy. Hắn làm chính mình nữ nhi thành công chúa, thế tử thành nữ vương, mà hắn, lại là ở hai người dưới. liền tính như vậy, hắn cũng không cảm thấy nửa điểm ủy khuất gì đó. Ở làm buôn bán thượng, hắn thiên phú kỳ thật cũng không cao. Mà mấy năm nay trải qua càng là thực tốt chứng minh rồi điểm này, ở hắn tiếp nhận nhậm gia phía trước, nhậm ra vẫn là thành phố S số một số hai đại gia tộc. Nhưng mà, đến bây giờ, lại là nợ ngập đầu. thậm chí đều mau đến phá sản nông nỗi làm một người nam nhân không thể cho chính mình người nhà mang đến ổn định sinh hoạt thậm chí còn hiện tại còn liên lụy đến nữ nhi gả cho một cái tuổi một đống nam nhân đây là xỉ nhục hắn thừa nhận chính mình tâm là yếu đuối cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu thê tử đưa ra phương pháp này thời điểm lựa chọn trầm mặc nhưng là hiện tại hắn lại càng thêm cảm thấy cái này đề nghị thực vớ vẩn Vốn dĩ cho rằng được đến ngoại lai tài chính trợ giúp, trong nhà tình huống sẽ được đến giảm bớt. Nhưng mà sự thật là, công ty sự tình đã tới rồi huyền nhai biên, liền tính lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ là giảm bớt tốc độ, mà thay đổi không được rơi xuống huyền nhai cuối cùng kết quả. Nghe được nhà mình đặt đi nói, nhậm nhược đồng động tác thật là cứng lại rồi. Nàng có hung nghi buông ra đặt ở đặt đi bả vai tay, chậm rãi đi qua đi, đôi mắt nhìn chậm chậm ra nua không ít đặt đi, đạt đi, ngươi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhậm xương đắm chìm ở chính mình hối hận suy nghĩ chung, ở nữ nhi dò hỏi trong tiếng phục hồi tinh thần lại, cười khổ mà nói nói, kỳ thật ta vẫn luôn gặp ngươi, trong nhà tình huống thật sự không tốt lắm. Cho dù có phùng đào hỗ trợ, chỉ sợ cũng là cái động không đáy căng không được quá dài thời gian. Lại nhiều tiền, cũng chỉ bất quá là có thể hơi chút kéo dài điểm thời gian thôi. Mà phùng đào lần này triệt hồi tài chính. Chẳng qua là làm cái này tốc độ nhanh hơn mà thôi. Lại căng đi xuống lời nói, cũng không phải chuyện này. Đồng đồng, chỉ là muốn khổ ngươi, về sau đi theo đạt đi quá khổ nhật tử. Nhậm nhược đồng từ trong nhà ra tới thời điểm người là hoảng hốt, đôi mắt mờ mịt, cả người có loại mất hồn mất vía cảm giác. Ngay cả lên xe lúc sau, chìa khóa đều là cắm rất nhiều lần mới rốt cuộc tìm đối địa phương. Đặt đi lời nói vẫn luôn ở nàng trong đầu lặp lại truyền phát tin. Trong nhà muốn phá sản, muốn cùng vùng đào giải trừ hôn nước, tổng tài chiều sâu ái. Người sau là nàng này đã hơn một năm thời gian mỗi ngày đều ở ngày đêm tơ tưởng sự tình. Hiện tại rốt cuộc trở thành hiện thực, lại có một loại mênh mang nhiên hoàng hốt cảm, hình như là đang nằm mơ giống nhau. Mà người trước, còn lại là ẩn sâu ở trong lòng nàng thai hoàng ẩm. Nàng vẫn luôn lo lắng sẽ có một ngày biến thành hiện thực. Hai việc, một cái là nàng ngày đêm tơ tưởng. Một cái còn lại là nàng ngày đêm lo lắng. Hiện tại, hai chuyện lại đều phải đồng thời đã xảy ra. đặt đi suy sụp cùng tuyệt vọng mặt còn ở trước mắt quanh quẩn, nàng nắm chặt tay lái, cuối cùng cả người vô lực mà ghé vào mặt trên, dường như như vậy, mới có thể làm tâm tình hơi chút bình tĩnh điểm. tiểu thư, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? An mặc chế phục mang theo đánh nơ phục vụ sinh đi tới, cung cung kính kính hỏi. Nhậm nhược đồng không chút để ý mà phiên thực đơn. Hồi lâu lúc sau mới điểm vài đạo ngày thường thích ăn đồ ăn. Chỉ là nàng hiện tại tâm tình ăn uống đều không tính là hảo, chờ đến đồ ăn đi lên sau cũng là thất thần, nửa ngày chính là không nhúc nhích mấy khẩu, tùy ý kia tinh xảo mỹ vị thức ăn đặt ở trước mặt cũng là hoàn toàn thờ ơ. Mang thai trong lúc bởi vì lo lắng béo phì dáng người biến lĩnh dạo, nàng vẫn luôn đều ở vào ăn uống điều độ trạng thái, đồ ăn mặn trên cơ bản là hoàn toàn không chạm vào. Đại bộ phận thời gian đều là ăn trái cây thức ăn chay. Như vậy nhật tử đã qua gần một năm, kết quả chính là hiện tại nàng chính là so mang thai trước còn muốn gầy tốt nhất mấy cân, chỉ là tinh thần trạng thái hoàn toàn theo không kịp. Lâu lắm không ăn thịt thực, hiện tại nhìn đến này đó trước kia thực thích ăn đồ ăn, mới ăn một lát liền có một loại thực ghê tởm cảm giác. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là buông xuống dao nĩa. Bương rượu vang đỏ hơi nhấp. Một bên uống một bên không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Như vậy nhàn nhã nhật tử đối với nàng tới nói, thật sự là lâu lắm. Ai biết mới xem không bao lâu, nàng liền thay đổi sắc mặt. Ven đường dừng lại kia chiếc màu đen Audi xe bên, một người nam nhân chính lôi kéo cái tuổi trẻ nữ nhân nói cái gì đặc trùng hấp đạo. từ xa nhìn lại, hai người tuổi tắc có điểm như là cha con. Nhưng là nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện không thích hợp, nam nhân kia biểu tình quá ôn nu. Ôn nu chung mang theo sùng ái. Loại này sùng ái, là đối với ái nhân mới có, là nam nữ chi gian mới có cảm giác. Tổng tài chiều sâu ái. Không chỉ có như thế, không biết nữ nhân nói chút cái gì, nam nhân trực tiếp một tay đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Ở hai người bên người, một cái ăn mặc hắc tây trang mang theo kính dâm bảo tiêu canh giữ ở kia, phòng ngừa bên cạnh có người tới gần. Nhậm nhược đồng tức giận đến cả người đều ở run run. Liên tính cách đến lại xa, liền tính bên kia có người thủ ngăn trở người khác tầm mắt, nàng vẫn là nhận ra tới, cái kia đang ở trình diễn thâm tình tiết mục nam nhân, đúng là nàng hiện tại trên danh nghĩa lao công, Phùng Đào. Sớm tại biết nàng mang thai thời điểm, Phùng Đào liền không ngừng một lần đưa ra quá muốn cùng nàng đi trước đem chứng lãnh hiểu rõ sau chờ hài tử sinh hạ tới lại làm hôn lễ sự tình. Nhưng khi đó nàng một lòng nghĩ muốn ở sinh xong hài tử sau cùng Phùng Đào thoát ly quan hệ. Cho nên mỗi lần đều là khoảng cách. lãnh chứng chuyện này cũng liền vô tật mà chết. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phùng Đào hiện tại là nàng người chuyện này là khẳng định. Tuy rằng cũng xem qua không ít về Phùng Đào gần nhất đường viền hoa tin tức, nhưng kia đều là ở báo chí ti vi thượng nhìn đến, mà hiện tại, lại là tận mắt nhìn thấy. Chờ đến nàng ở tức giận trung phục hồi tinh thần lại khi, người đã đứng dậy rời đi bàn ăn, đi ra ngoài. mà phục vụ sinh còn lại là nôn nóng mà đi theo nàng mặt sau, không ngừng kêu, tiểu thư tiểu thư. ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Tiểu thư này hai chữ lại làm nhậm nhược đồng nhớ tới lần đó cùng phùng đào khắp khẩu khi lời hắn nói, một cổ vô danh chi hỏa cứ như vậy dũng đi lên, đối với phục vụ sinh chính là đổ ập xuống mà một đốn mắng. Phục vụ sinh trực tiếp cả người đều bị mắng choáng váng, phía trước không đều còn hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên lập tức liền biến thành như vậy? Hắn là khó hiểu, chính là ra ngoài trước nghiệp quan hệ vẫn là lộ ra có chút cứng đờ tươi cười, kiên nhẫn mà giải thích, cái kia nữ sĩ, ngài còn không có mua đơn. Nhậm nhược đồng lúc này mới nhớ tới chính mình không mua đơn liền lao tới rời đi vị trí đi ra ngoài sự tình. Nhìn nhìn lại trung quanh đều là nhìn chính mình người, trước nay không như vậy mất mặt quá nàng trực tiếp thẹn quá thành giận, cơm miệng. Ngươi cho rằng ta không có tiền sao. Ta nói rồi không mua đơn sao. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn ăn không? Ngươi đây là vũ nhục các ngươi phục vụ thái độ chính là như vậy. kêu các ngươi giám đốc lại đây. Cái này phục vụ sinh nhìn cũng liền 18 tuổi bộ dáng, lớn lên trắng non sạch sẽ, đôi mắt tròn tròn, cười rộ lên thời điểm còn có cái lún đồng tiền, nhìn chính là cái loại này thực thảo hỉ người. mà nhậm nhược đồng còn lại là quần áo đẹp đẽ quý giá, quanh thân trên dưới đều cho người ta một loại thịnh khí lăng nhân cảm giác. Hai người kia đứng chung một chỗ, như vậy đại động tĩnh đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người đều là nhà này nhà ăn khách quen, đối với vị này tiểu phục vụ sinh cũng là rất quen thuộc. Hiện tại nhìn đến cư nhiên có người ở cửa địa phương cùng hắn xảo lên, đều tò mò mà nhìn qua đi. Trên thực tế, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là, Ở như vậy xa hoa nhà ăn, mỗi người chú ý đều là thân phận hình tượng khí độ, liền nói chuyện đều là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ sợ khiến cho người khác chú ý, giống như bây giờ lớn tiếng ồn ào, thật đúng là hiếm thấy. Phục vụ sinh cũng có chút bị dọa tới rồi, hắn có chút hủy khuất mà nhìn trước mặt nữ nhân. Nghĩ nghĩ vẫn là chịu đựng bất mãn cúi đầu xin lỗi nói, xin lỗi, vị này nữ sĩ, là ta hiểu lầm. Thỉnh tha thứ ta. Đâu của hắn nửa cúi đầu, eo cung. Đem chính mình tư thái bại thật sự thấp. Nếu là người bình thường, nhìn đến loại tình huống này chỉ sợ cũng sẽ một sự nhịn chín sự lành. Tổng tài chiều sâu ái. Chỉ là nhậm nhược đồng hiện tại lửa giận là càng thiêu càng vượng, Đặc biệt là nghĩ đến chính mình vừa mới liền thiếu chút nữa đã quên mua đơn trực tiếp van bá vương cơm khi càng là bực xấu hổ đến thực. Đem các ngươi giám đốc kêu lên tới tỉnh chiều gọn sóng, cán bộ cao cấp. Ta tới nhà này nhà ăn ăn qua như vậy nhiều lần cơm. Vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này sốt ruột sự. Nhậm nhược đồng hành mắt dựng mi, hùng hổ. Đang ở tuần tra giám đốc thấy như vậy một màn, chạy nhanh đuổi lại đây, nhìn đến trước mặt tình huống. Đầu tiên làm không phải đi dò hỏi phục vụ sinh tình huống, mà là lễ phép mà cùng nhậm nhược đồng xin lỗi. Vị tiểu thư này, xin lỗi, ta là nơi này giám đốc, ta họ lý. Là chúng ta công tác làm được không đúng chỗ, cho ngài thêm phiền thoái. Như vậy. Là chúng ta công tác thượng sai lầm, cho nên lần này tiểu thư tiêu phí chúng ta cho ngài giảm giá 20% được không? Nhậm nhược đồng nhìn đến giám đốc nói như vậy, cũng coi như là tìm được một cái dưới bậc thang, vừa mới chuẩn bị cứ như vậy theo đối phương ý tứ đem sự tình châm dứt, liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái có chút châm chọc thanh âm. Ai ra, lâu như vậy không thấy, nhậm tiểu thư vẫn là như vậy khí thế bức người a. Một nữ nhân cầm tay nhỏ bao đi tới. Diện mạo thực bình thường, nhưng tư thái quyến rũ thực, nói chuyện thời điểm trong giọng nói mang theo điểm ABC hương vị. Nhậm nhược đồng vừa thấy đã đến người vốn dĩ có chút tắt lửa giận lại lần nữa bốc cháy lên. Lúc này phát sinh sự tình ở nàng trong thế giới là phi thường mất mặt. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, cư nhiên sẽ gặp được người quen, hơn nữa, vẫn là người tới không có ý tốt người quen. Ta mua đơn. Nhậm nhược đồng trong lòng có chút giống là bị nghẹn chứ. Chỉ là chuyện này vốn dĩ liền trột dạng. Cho nên hiện tại phát sinh những việc này, nghe được người tới lời nói, lý đều không để ý tới, trực tiếp từ trong bao móc ra một chương thẻ tín dụng, ném cho cái kia bị nàng răn dậy một đốn phục vụ sinh. Phục vụ sinh vừa thấy đến như vậy, biết đối phương là không tính toán so đo, trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh đem tạp tiếp nhận đi, lễ phép mà nói, tốt, tiểu thư, phiền thoái ngài chờ một lát. Liên ở phục vụ sinh rời đi sau. Lì xạ nhìn trước mắt một màn, cười như không cười, như thế nào? Nhìn đến người quen đều không tính toán chào hỏi sao? Nhậm tiểu thư thật lớn cái giá A. Nhậm nhược đồng bị trào phúng đến trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng cùng lì xạ tính lên kỳ thật vẫn là đồng môn sư tỉ muội. Theo đạo lý tới nói, quan hệ hẳn là so người bình thường còn muốn gần, chỉ là bọn hắn hai cái trời sinh khí chàng bất hòa. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu chính là lẫn nhau không để ý tới. Hậu kỳ phát sinh sự tình càng là làm hai người quan hệ trực tiếp giáng đến băng điểm. Có thể nói, các nàng hai cái chi gian, là tiêu chuẩn như nước với lửa, ước gì ngươi xui xẻo chết cả nhà cái loại này. Lì xạ ra thế gì đó đều so ra kém nhậm nhược đồng, tự thân điều kiện cũng so ra kém, vẫn luôn bị nàng đè ở phía dưới. Hiện tại nhìn đến so với chính mình tiểu vài tuổi nhậm nhược đồng hiện tại cư nhiên một bộ tiểu tụy đến không hề tinh thần bộ dáng, nào còn nhẫn được. Thú hổ, nàng vừa rồi chính là nhìn đến một cái trò hay mã. Không thêm điểm du thêm chút dấm nói, không phải quá lãng phí sao. Nhậm nhược đồng cao mày nhìn nàng, tư thái bãi cao cao, ta cùng ngươi không có gì lời muốn nói. Phải không? Lì xạ cười nói tiếp, lại không chút để ý mà bổ sung câu, như vậy cũng hảo. Kỳ thật ta cũng không cảm thấy chúng ta quan hệ có bao nhiêu hảo, chỉ là không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp nhậm tiểu thư là càng thêm lợi hại. Vừa rồi ta không nhìn lầm nói, ngươi chính là không mua đơn trực tiếp chính mình đi tới cửa địa phương A, ha ha. Thật là. Ly xạ cười vài tiếng, không đi xem nhậm nhược đồng kia Trương Thanh Bạch giao nhau mặt, ngược lại là cười Khanh khách mà cùng xấu hổ đứng ở một bên giám đốc nói. Ly giám đốc, các ngươi nhà an phục vụ thái độ quả nhiên là đứng đầu. Liên vừa rồi cái loại này tình huống cư nhiên đều còn có thể giảm giá 20%. Thật là đem khách hàng tối thượng bốn chữ quán triệt tới rồi cực điểm. Lợi hại lợi hại. Nàng nói lời này thời điểm tuy rằng ngữ khí có chút kỳ quái, chỉ là kết hợp phía trước đối nhậm nhược đồng lời nói, ý tứ nhưng thật ra biểu đạt thật sự rõ ràng. Lý giám đốc trên mặt tươi cười mới rốt cuộc hơi chút thả lỏng chút. liền tính không thấy được, cũng không cảm giác được hắn theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn vị tiểu thư này khích lệ. Vì khách hàng phục vụ là chúng ta chức trách. Đúng lúc này, bên kia mua đơn phục vụ sinh cũng lại đây. Nhậm nhược đồng nhìn đến vị này phục vụ sinh liền nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, vốn dĩ tưởng liền chuyện này tiếp tục dây dưa rốt cuộc, lì xa, xem ra ngươi gần nhất phát đạt sở lì thở gìn truyền thừa. Cư nhiên còn có thể đến loại này nhà ăn ăn cơm. Ta nhớ rõ ngươi trước kia có thể thường xuyên cơm thừa canh cặn liền giải quyết một đốn. Người đều là xe biến không phải sao. Hốn hồ, giống nhậm tiểu thư như vậy. Mấy tháng trước gặp mặt thời điểm còn nộn đến cùng thiếu nữ 16 giống nhau, hiện tại lại là ngạnh sinh sinh già nua vài tuổi. Chỉ sợ hiện tại cao trung sinh thấy được đều phải kêu A-Z đi. Thật là tuế nguyệt thôi nhân lão A. Lì xạ không chút khách khí mà liền nhậm nhược đồng nhược điểm phản kích một phen. Quả nhiên, so sánh chuyện khác, Dung mạo vĩnh viễn ở nhậm nhược đồng nhất để ý sự tình trung chiếm cứ tiền tam vị trí. Hiện tại vừa nghe đến lời này. càng là tức giận đến người đều run run lý giám đốc ở một bên nghe ưa ra mồ hôi lạnh hắn xem như rõ ràng vị kia nhìn như tới giải vây tiểu thư kỳ thật chẳng qua là nhân cơ hội báo thù thôi chờ đến nhận chức nếu đồng rốt cuộc từ nhà ăn ra tới thời điểm phía trước nhìn đến phùng đảo lêu lổng lửa giận lúc này càng là bị lửa cháy đổ thêm dầu kích phát tới rồi đỉnh điểm nàng giống cái đánh đâu tháng đó Không gì cản nổi nữ chiến sĩ giống nhau hùng hổ mà hướng phía trước chú ý tới địa phương đi. Bên cạnh người qua đường nhìn đến nàng như vậy hung hãn bộ dáng, đều theo bản năng mà tránh đi vài bước, sợ một không cẩn thận đã bị liên lụy gì đó. Tuy rằng chậm trễ thời gian lâu như vậy, nhưng là không thể không nói mặc kệ sự tình gì đều là người đang làm trời đang xem, vận mệnh chú định đều có nhân quả tuần hoàn ở chờ nhậm nhược đồng tìm được giờ địa phương, kia chiếc màu đen Audi xe còn ngừng ở kia. chẳng qua bên cạnh xe hai người đã không thấy nhưng thật ra cái kia bảo tiêu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh thường thường mà hướng bên trong xe xem một cái một màn này ở người khác xem ra không có gì nhưng nhậm nhược đồng lại là lại rõ ràng bất quá nàng thực mau minh bạch kia hai người căn bản không phải đi rồi mà là vào bên trong xe đến nỗi ở trong xe làm chút cái gì không thể gặp hoạt động vậy đến để sát vào xem mới biết được cái kia bảo tiêu đi theo phùng đào rất nhiều năm cũng là nhận thức nhậm nhược đồng hắn là kiến thức quá nhà mình lão bản đối vị này nhậm tiểu thư sùng ái hiện tại nhìn đến nàng xuất hiện khiếp sợ cái thứ nhất phản ứng chính là muốn đi gõ cùng trong xe lão bản đánh báo cáo chỉ là hiện tại cái này dưới tình huống nếu hắn thật như vậy làm nói chỉ có một kết quả đó chính là rút dây động dừng. nhậm tiểu thư bảo tiêu có chút cứng đờ mà đứng cùng trước mặt sắc mặt bất thiện người chào hỏi duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hắn mang theo kính dâm, cho nên đảo cũng không đến mức né tránh tầm mắt gì đó. Phùng đào đâu? Nhậm nhược đồng mặt tâm trầm, ánh mắt trực tiếp quét về phía bên kia xe. Màu đen xe, chắn bên ngoài tầm mắt, thấy không rõ bên trong rốt cuộc ở phát sinh chút chuyện gì. Đương nhiên, loại này hiệu quả là song hướng. Nàng nhìn không thấy bên trong đang ở làm sự, bên trong người cũng không biết nàng ở bên ngoài nói gì đó. Bảo tiêu nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến chấn định một ít. Nghe được lời này sau ngầm đầu, lão bản nói xin ý đi. Tiểu thư tìm lão bản có việc sao? Ra đây trước cấp lão bản gọi điện thoại. Hắn nhưng thật ra phản ứng thật sự mau. Đáng tiếc chính là, nhậm nhược đồng đã sớm gặp được phía trước phát sinh sự tình. Huống hồ hắn là phùng đảo cận vệ, từ trước đến nay là không rời đi phùng đảo bên người 10 mét xa. Hiện tại người khác lại ở chỗ này thủ xe, sao có thể phùng đảo đi địa phương khác? Người đem ta đương ngốc tử có phải hay không? Mắt thấy bảo tiêu lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại, nhậm nhược đồng giống như là bị chọc giận con báo giống nhau xông lên trước dùng sức mà đem hắn di động vỗ rất đạp tam giang mới nhất trương. Bảo tiêu bị nàng cái này động tác khiếp sợ. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói cái gì, đã bị nhậm nhược đồng tiếp theo cái động tác cấp dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhậm nhược đồng mới mặc kệ cái gì 3721 đâu. Ở vỗ rất di động sau trực tiếp đi mở cửa xe. Nhậm tiểu thư, Bảo tiêu cũng không rảnh lo mạo phạm gì đó. Bàn tay to ruôi ra, đem người ngăn lại. Tiếp theo chính mình che ở nàng trước mặt, ngăn trở hạ nàng động tác. Tránh ra. Nhậm nhược đồng màu khí tạc. Chỉ vào bảo tiêu chửi hầm lên nói, ngươi cư nhiên dám cản ta. Cút cho ta một bên đi. Ngươi cho rằng ta không biết phùng đào ở chỗ này. Ngươi cho rằng ta không biết bên trong còn có cái hồ ly tinh. Bảo tiêu cũng hoảng đến không được, nhưng cũng may hắn đi theo phùng đảo bên kia nhiều năm, chuyện gì không trải qua quá. Nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ đã bị dọa ngốc nói kia đã sớm bị từ rất không biết thời gian dài bao lâu. Hắn tuy rằng có chút sợ hãi với nhậm nhược đồng đưa như hãn, nhưng là hắn biết rõ rốt cuộc ai mới là chính mình lão bản, ai mới là cái kia hắn nên chân chính bảo hộ người. Cho nên liền tính nhậm nhược đồng như vậy hung hãn, hắn cũng vẫn là vẫn không núp nhích mà che ở nàng trước mặt. Nhậm tiểu thư, xin lỗi. Nơi này là lão bản tư nhân xe, là không cho phép những người khác tiếp cận. Ngài muốn tìm lão bản nói ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Hắn như là biến ma pháp giống nhau lại từ một cái khác túi tiền móc ra một chi giống nhau như đúc di động, liền dãy số đều không cần bát, trực tiếp ấn xuống phím tắt. Lần này hắn động tác thực mau, lại còn có để phòng nhậm nhự đồng, cho nên lần này hắn động tác tiến hành thật sự thuận lợi. Hắn cũng không cần làm cái gì. chỉ cần ấn xuống cái này kiện phùng đào liền biết khẳng định là đã xảy ra cái gì ngoài ý liệu sự tình quả nhiên thực mau điện thoại bên kia liền có người chuyển được chuyện gì thanh âm kia tự nhiên là phùng đào lão bản nhậm tiểu thư bảo tiêu vừa mới nói năm chữ đã bị nhậm nhược đồng đoạt qua di động phùng đào ngươi lăn ra đây cho ta ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở bên trong còn có ngươi cái kia tiểu hồ ly tinh Cũng cùng nhau cho ta mang ra tới. Bên trong xe phùng đào bị cái này cùng loại với lệ quỷ giống nhau tiếng thét trói thai cấp khiếp sợ. Chờ đến nghe ra thanh âm là ai khi, tâm trầm trầm theo bản năng mà nhìn về phía bên người người. Nữ hải cũng biết đại khái là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sự tình, có chút khiếp đảm mà nhìn phùng đào. Nàng trong ánh mắt như là đựng đầy một ông thanh triệt nước suối, xem người thời điểm có thể làm người cảm giác được cái loại này bị toàn tâm ý lại cảm giác. Nhìn đến nữ hài như vậy, phùng đào tâm lại mềm xuống dưới. Hán trầm mặc hạ, mới đối với di động nói, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Nhậm nhược đồng, đừng tưởng rằng ta sủng ngươi ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Ngươi muốn làm rõ ràng, là ngươi đến lịnh bợ ta, không phải ta cầu các ngươi nhậm ra hỗ trợ. Nếu nói phía trước nhậm nhược đồng vẫn là tức giận, như vậy này một phen lửa cháy đổ thêm dầu vừa nói sau, nàng cả người đều mau tạc, cũng không rảnh lo cái này bảo tiêu gì đó. Trực tiếp giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau vọt tới xe trước, đối với xe lại đá lại cào. Phùng đào, ngươi lăn ra đây cho ta. Có bản lĩnh ngươi coi như mặt cùng ta nói. Như vậy tránh ở trong xe giống cái rùa đen rút đầu ném không mất mặt. Bất luận cái gì một người nam nhân, ở bị người ta nói thành là rùa đen rút đầu khi, đều sẽ nổi trận lôi đỉnh. Kia đối nam nhân tới nói, là phi thường nghiêm trọng một cái vũ nhục Phùng đào bản thân là có chút chỗ dạ. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, chột dạ gì đó đều thành mây bay. hắn bang một tiếng cúp điện thoại, trầm tư một lát, mới đối bên người bảng hoàng bất an nữ hải nói, không có việc gì, có ta ở đây. Nữ hải tràn đầy tín nhiệm mà nhìn hắn. Nữ hải tín nhiệm, cùng bên ngoài nhậm nhược đồng đánh đá, hình thành tiên minh đối lập. Trong lúc nhất thời, phùng đào trong lòng thiên bình, lại lần nữa triệu một phương nghiêm trọng nghiêng lên. Nhậm nhược đồng cùng bảo tiêu bên ngoài phố hồi lâu. Kia phiến màu đen pha lê cửa sổ xe mới rốt cuộc chậm rãi rơi xuống, lộ ra bên trong xe tình huống. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là phùng đào kia trương nghiêm túc mặt già. Người khác đang ngồi ở cửa sổ xe trước, chặn bên ngoài người hướng bên trong tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Nhưng từ một ít dấu vết để lại chung có thể phán đoán ra, trong xe tuyệt đối không ngừng hắn một người. Phùng đào lộ diện lúc sau, đầu tiên đem bảo tiêu dân dậy một phen, tiếp theo mới đối nhậm nhược đồng nói. Ngươi tìm ta có việc. Kia ngữ khi muốn nhiều lãnh đạm có bao nhiêu lãnh đạm, muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Nhậm nhược đồng ngay từ đầu còn có chút thích hứng không được loại thái độ này thượng trinh lệnh, nhưng nghĩ đến chính sự liền bình tĩnh lại, căm tức nhìn phùng Đào. trong xe còn có cái hồ ly tinh, hồ ly tinh đâu, têu nàng ra tới. Ta xem ai cho nàng như vậy đại lá gan, cư nhiên dám câu dẫn nhà người khác nam nhân, có như vậy cơ khắc sao? Thật như vậy cơ khắc nói. ta đi tìm mấy cái ngưu lang hảo hảo hầu hạ hầu hạ nàng. Phùng Đào bị lời này tức giận đến đầu đều mau tạc. Cơm miệng. Hắn không lưu tình chút nào mà răn rẻ nhậm nhược đồng. Nhìn xem ngươi hiện tại đều thành bộ dáng gì. Này vẫn là ngươi sao. Ngươi hiện tại chính là cái người đàn bà đánh đá. Chẳng lẽ ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Các ngươi nhậm ra mặt đều bị ngươi mất hết. Phùng Đào môi nói một câu. Nhậm nhược đồng sắc mặt liền tối tăm vài phần. Đến cuối cùng, càng là trực tiếp đánh gậy hắn nói, ngươi trong lòng hư cái gì? Ngươi nếu là dám thể trên xe không nữ nhân nói ta nhậm nhược đồng lập tức liền đi bị xe đâm chết. Ngươi dám không dám a? nếu là ngươi nói dối nói như vậy ngươi ngày mai liền cửa nát nhà tan. Ngươi dám sao? Ngươi dám thể sao? Bảo tiêu ở một bên nín thở, sợ một không cẩn thận hai người gian chiến hỏa liền duyên sinh đến trên người mình. Nhậm nhược đồng loại này cách làm không khác đối phùng đảo quyền uy một loại khiêu khích. Hơn nữa vẫn là đem hắn nhất cấm kỵ hai việc lấy ra tới thể, cả người tức khắc liền thẹn quá thành giận lên. Ngươi có cái gì tư cách quản chuyện của ta? Ngươi nhiều lắm chính là ta tiêu tiền bao dưỡng một cái tiểu thư. Ngươi tự cho là chính mình có bao nhiêu xa hoa. Ta cùng ngươi nói, nếu không phải xem ở ngươi cho ta sinh cái nữ nhi phân thượng, ngươi cho rằng ngươi còn có quyền lợi ở trước mặt ta như vậy tiêu ngạo. Phùng Đào tức giận đến trực tiếp xuống xe, bang mà một tiếng đóng lại nặng nề, bắt đầu cùng nhậm nhược đồng đối chất lên. Nhậm nhược đồng hoàn toàn không thoái nhượng, nghe được Phùng Đào nói sau càng là tức giận, Phùng Đào, ngươi không phải người. Cư nhiên nói ra loại này lời nói, chẳng lẽ lúc ấy ngươi cùng ta cầu hôn khi lời nói đều là đánh giám sao? Kia lại như thế nào? Ngươi đừng quên, chúng ta chi gian, nhiều nhất chính là một cái vị hôn phu thê quan hệ. Nhưng không có so này càng tiến thêm một bước có thể được đến pháp luật thừa nhận quan hệ. Phùng đào chịu đựng lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là nói ra ở sâu trong nội tâm thiệt tình lời nói. Bị phùng đào nhắc nhở suy nghĩ khởi cái này bởi vì chính mình kiên trì mới không có thực hiện sự tình, nhậm nhược đồng mặt trắng bệnh, rốt cuộc có một loại gian nan khổ cực ý thức. Nàng hiện tại mới rõ ràng mà ý thức được, vì cái gì phùng đào đang nói khởi cùng chính mình quan hệ tình hình lúc ấy như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai, tại đây sự kiện chung, bọn họ chi dàn quan hệ là không chiếm được nửa điểm pháp luật bảo đảm. Mà Phùng Đào nói còn là ám chỉ nàng mặt khác một sự kiện. Nếu bọn họ quan hệ là cái dạng này, như vậy liền tỏ vẻ chính mình căn bản là không có đi quản hắn quyền lợi. Trong lúc nhất thời, người gây ốm như xài nhậm nhược đồng đứng ở đầu đường, có loại gió nhẹ thổi qua đều mau ngã xuống cảm giác. Phùng Đào nhìn nàng kia nghèo túng bộ dáng. Trong lòng có loại mạc danh sảng ý dường như phía trước đã chịu nghẹn khuất kính đều một quyền đánh ra giống nhau. Nhưng dù sao cũng là chính mình đã từng thích quá người, hơn nữa vẫn là như vậy sủng. Cho nên thời gian dài cũng liền không đành lòng. Ngươi đi về trước đi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật mà làm chính minh sự, ta đáp ứng sự tình vẫn là sẽ làm được. Phùng đào như thế nói. Ở trong lòng hắn, nhậm nhược đồng tuy rằng tính cách không tốt, hơn nữa trong nhà tình huống hiện tại tương đối nguy cơ, có điểm động không đáy cảm giác, nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. huống hồ, hắn đều ở trên người nàng đầu tư nhiều như vậy, hiện tại lại có một cái nữ nhi, nếu có thể nói, hắn vẫn là tưởng cùng nàng tiếp tục đi xuống đi. Này hết thể thiên đề, chính là nhậm nhược đồng có thể thành thành thật thật mà, không hề giống phía trước biểu hiện đến như vậy chọc người phiên lòng. Mặc kệ hắn thái độ hiện tại như thế nào, Ít nhất liền tình huống hiện tại xem, hắn vẫn là không quá tưởng từ bỏ cùng nhậm nhược đồng chi gian quan hệ. Nhậm nhược đồng nhấp môi vẻ mặt quật cường mà đứng ở kia. Vừa rồi kia ngắn ngủn vài phút thời gian, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là gần 1-2 năm phát sinh sở hữu sự, càng là từ đầu tới đôi nghiêm túc mà hồi tưởng một phen. Hồi tưởng lên, vẫn là có hành hốt cảm. Nàng kỳ thật cũng không quá xác định. Chính mình rốt cuộc là như thế nào đem sinh hoạt biến thành hiện tại cái dạng này. Trước kia nàng là cao cao tại thượng nữ vương, là mỗi người truy phủng công chúa. Theo đuổi nàng người, đủ khả năng vòng đường đi bộ một vòng. Chính là hiện tại, liền phùng đào như vậy một cái trừ bỏ tiền cái gì đều không có lao nhân đều ghét bỏ nàng. Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào sẽ làm chính mình hạ giá đến loại tình trạng này? Nhậm nhược đồng ngưng mi khổ tư. phùng đào lại cho rằng sự tình đã như vậy chung kết sâu kín mà thở dài vẫn là chuẩn bị quay đầu hướng trên xe đi nhưng mà liền ở hắn xoay người trong nháy mắt kia phía trước còn vẫn luôn dại ra nhậm nếu ngu có động tác nàng trực tiếp tiến lên bắt lấy phùng đào dùng sức đem hắn hướng phía sau lôi kéo sau đó đoạt ở hắn phía trước lên xe cứ như vậy vẫn luôn tránh ở bên trong xe người kia liền triệt triệt để để mà bại lộ ở nàng trong tầm mắt quả nhiên bên trong nữ nhân kia Đúng là phía trước tin tức đăng báo nói quá, cũng là nàng sở nhận thức, ở ở cứ trung tâm hầu hạ nàng khán hộ. Tên nói, nếu nàng nhớ không lầm nói, hình như là gọi là dì vi. Lam nàng ngoại ý muốn chính là, nữ hải kia nhìn đến nàng thời điểm cũng không có lộ ra xấu hổ buồn bực linh tinh cảm xúc, ngược lại như là nhìn thấy người quen giống nhau, thực bình tĩnh mà chào hỏi, nhậm tiểu thư, Nhậm nhược đồng lại không như vậy tốt định lực. Nàng tiến lên liền trực tiếp bắt lấy nữ hải hùng hăng tới một cái tát, hồ ly tinh. Người đang làm cái gì? Nữ hải không có phản kháng, chỉ là bộ mặt ủy khuất mà nhìn đối phương. Mà cung lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng hét to thanh. Tiếp theo dây tiếp theo, nhậm nhược đồng cả người đều bị lôi kéo sách đi ra ngoài. Nhậm nhược đồng một cái lảo đảo trực tiếp té ngã trên mặt đất. Mà phung đào lại là hoàn toàn không màng. hắn ngược lại là tiến lên đi đối với cái kia bị đánh một cái tát nữ hài hàm hư hỏi ấm tiểu vi không có việc gì đi có đau hay không ta hiện tại mang ngươi đi bệnh viện nữ hài ủy ủy khuất khuất mà nhìn hắn trong trẻo trong ánh mắt như là đường đầy thủy giống nhau lại xứng với kia trắng nón làn da thượng phá lệ thấy được sưng đỏ làm phùng đào đau lòng đến không được hắn thậm chí đều không rảnh lo đi chiếu cố nhậm nhược đồng lúc này tâm tình Ôn nu mà lấy ra khăn giấy cho nàng trà lao, thực xin lỗi, là ta không tốt. Nói xong lúc sau liền nhìn về phía bên kia nhậm nhược đồng, mau cấp tiểu vi xin lỗi. Nhậm nhược đồng ngươi cái này người đàn bà đánh đá, ngươi ba mẹ không giáo ngươi lệ phép sao. Như thế nào liền đem ngươi dẻ dưỡng thành như vậy một cái không thể nói lý bộ dáng. Nhậm nhược đồng người ngã trên mặt đất đặc biệt chật vật. Nàng ăn mặc chính là thực hiện dáng người bao ngông một chữ váy, váy thức đoản. Vừa vặn ngăn trở cái mông một chút Lại bởi vì váy hình quan hệ Căn bản không thể xuyên an toàn quần Như vậy một ngã xuống đất Quân lót đều lộ ra tới Cả người đại đi quang Nàng tùy ý dùng châm cài châm đầu tóc Rất vài sợi xuống dưới Có vẻ nhân cách ngoại trật vật Lại phối hợp cặp kia bước hỏa đôi mắt Thấy thế nào đều cho người ta Một loại thực hung ác điên cùng cảm giác Nghe được Phùng Đào nói sau Nàng bị kích thích đến trực tiếp Tốn bao bao liền ném qua đi Ngươi dưỡng tiểu tam cư nhiên còn dám như vậy đối ta. Phung đào ngươi có xấu hổ hay không? Phung đào hiện tại là cảm thấy nữ nhân này đã hoàn toàn không thể nói lý. Vừa mới chuẩn bị tức giận nói cái gì đó, trên tay liền truyền đến một cái thực nhẹ lôi kéo. Quay đầu lại vừa vặn đối thượng thẩm vi cặp kia hơi mang cầu xin đôi mắt. Làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, ở kia một khắc, hắn thế nhưng xem đã hiểu cặp mắt kia sở muốn biểu đạt ý tứ. Chuyện này mặc kệ nói như thế nào tới, đều có chút không thể tưởng tượng. Hắn còn chưa từng có loại này xuyên thấu qua một đôi mắt nhìn ra một nữ nhân ý tưởng trải qua. Loại cảm giác này cho hắn một loại gần như kích thích mới mẹ cảm. Hắn trần trờ hạ, nhìn ngã trên mặt đất nhậm lựa đồng, hư lạnh một tiếng, trực tiếp đối bên kia chạm như trung lập như Tùng Bảo Tiêu nói, còn không đi lái xe. Tại đây làm cái gì? Mắt thấy mấy người liền phải trực tiếp rời đi. Nhậm nhược đồng không biết từ địa phương nào toát ra tới kính, trực tiếp xông lên đi bắt lấy phùng đào tay, Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn mang theo tiện nhân này đi phong lưu khoái hoạt có phải hay không? Phùng đào phản ứng là trực tiếp một phen ném ra tay nàng, không chút do dự hướng trên xe đi đến, Ngươi quản không được. Lên xe, phùng đào theo bản năng mà nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, lại rất mau liền thu hồi tầm mắt, mà là quay đầu nhìn bên người nữ Hải ôn nhu nói, thế nào? Có phải hay không rất đau? Đừng lo lắng, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện, sẽ không có việc gì. Thẩm vi nhìn phùng đào kia trường đã bắt đầu xuất hiện một chút lao nhân đối mặt, trần trơ hạ, vẫn là thẹn thùng gật gật đầu, hảo. Nàng này ôn nhu tiểu nữ nhi tư thái, giống như là cầm lông chim ở phùng Đảo trong lòng gãi ngứa giống nhau, mang cho hắn cảm thụ, là cùng nhậm nhược đồng ở bên nhau khi hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ là đã trải qua đánh đá như nhậm nhược đồng quan hệ, Hiện tại hắn ngược lại là càng thích loại này tiểu tươi mát dịu dàng nghe lời nữ nhân. Nữ nhân sao? Nên thành thành thật thật mà đãi ở nam nhân bên người, lấy phu vi thiên, đây là nữ nhân thiên trước. Phùng đào nói, liền chuẩn bị tắt đi cửa sổ xe. Mà ở cửa sổ xe rơi xuống cuối cùng một giây, thẩm vi tầm mắt cùng xe ngoại nhậm nhược đồng tiếp thượng. Ở đối diện kia một giây, phía trước vẫn luôn biểu hiện thật sự nhẫn nhục chịu đựng thực ôn hòa thẩm vi lại ở phùng đào không có chú ý tới góc độ. Đối nhậm nhược đồng lộ ra một cái chảo phúng khoe ra châm biếm. Nụ cười này, xem như hoàn toàn trọc giận nhậm nhược đồng. Chỉ là đáng tiếc, xe đều đã sử động, liền tính nàng muốn làm cái gì cũng không còn kịp rồi. Quan ngạn hạo cấp Cao Hàn đánh quá điện thoại nói nhậm nhược đồng tình huống không quá thích hợp, phải cẩn thận sự tình. Khoảng cách tin tức này không bao lâu, liền thật sự đã xảy ra chuyện. Lúc này đây, Cao Hàn là từ chính mình phụ thân Cao Hồng kia được đến tin tức. Từ được đến tin tức lúc sau hắn liền vẫn luôn cao mày, thoạt nhìn thực rối rắm bộ dáng. Chỉ là đến nỗi cụ thể suy nghĩ cái gì, lại là không ai biết. Ninh Nhụy Tịch thực mau liền chú ý tới nam nhân không thích hợp, nàng quan tâm mà nhìn nam nhân, "Lão công, làm sao vậy? Chẳng lẽ là ba bên kia lại xảy ra chuyện gì sao?" Trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì năm đó rất nhiều chuyện vạch trần câu đấu quan hệ, cao hàn cùng chính mình phụ thân quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Tuy rằng hai cha con Tri gian nói vẫn là rất ít, nhưng trên cơ bản Cao Hồng có chuyện gì nói vẫn là sẽ chủ động cùng nhi tử Cao Hàn gọi điện thoại. Giống lúc này đây Cao Hàn đi Cao thị tập đoàn, chính là phụ thân Cao Hồng kê Nếu đồng muốn cùng phùng đào giải trừ hôn nước Cao Hàn có mê hoặc mà nói. Hắn kỳ thật là thật sự mê mang, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu được, cái kia từ nhỏ vẫn luôn bị chính mình trở thành muội mọi người rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Khi còn nhỏ tuy rằng nàng cũng vẫn là thực tùy hứng, nhưng trên cơ bản đều là ở chuyện nhỏ thượng, đại sự vẫn là thực hiểu lý lẽ. Nhưng mà hiện tại, lại là vô luận ở đại sự vẫn là việc nhỏ thượng đều là tự cho là đúng. Lúc trước biết nàng muốn cùng phùng đào đọa thời điểm hắn kỳ thật liền có ghi đối. Nhưng mà hiện tại, đều qua đi thời gian lâu như vậy, đặc biệt là bọn họ liền hài tử đều có, lại bắt đầu nói cái gì giải trừ hô nước. Chẳng lẽ nàng đem những việc này đều là coi như trò đùa sao? Kia nàng đứa bé kia làm sao bây giờ? Liền chính mình thân sinh cốt nhục đều từ bỏ sao? Cao Hàn ở Ninh Nguyễn Tịch trước mặt luôn luôn là thực thẳng thắn, hắn trong lòng ở dối dám chuyện gì, cũng rất hào phóng mà nói cho tiểu thê tử nghe. Ninh Nguyễn Tịch nghe thấy cái này tin tức kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn. Trên thực tế nàng liền trước nay không thấy hảo quá này đoạn hôn nước Duy nhất làm nàng ngoài ý muốn. Đại khái chính là nhậm nhược đồng mang thai sinh hải tử chuyện này. Nàng vốn tưởng rằng, nay chỉ là nhậm ra lựa chọn một cái thỏa hiệp chi sách, lại không nghĩ rằng nhậm nhược đồng cư nhiên có thể làm được cái loại tình trạng này. Kỳ quái chính là, chuyện này rõ ràng là nhậm nhược đồng làm, nhưng là nhớ tới chuyện này khi xuất hiện ở nàng trong đầu, lại là Lữ hoan kia trương lánh diễm cao quý mặt. Lại nói tiếp, nhậm nhược đồng tính tình nàng kỳ thật sở đến không sai biệt lắm. Tiểu tâm tư có. Cũng tùy hứng, chỉ là so với nàng mụ mụ lữ hoan vẫn là không đủ xem, có loại múa dịu qua mắt thợ cảm giác. Hơn nữa, lấy ninh nhuế tịch cùng lữ hoan tiếp xúc quá vài lần tình hôn xem. Nữ nhân kia, tâm là thật sự thực lãnh. Loại tính cách này người, nếu thật sự làm ra chuyện gì nói, cũng không tính kỳ quái. Liên vai thập niên lão bằng hữu đều có thể an toán, kia còn có cái gì là nàng để ý đâu. Đâu chọc đâu sợ bị nắm tóc. đại khái chính là nói loại tình huống này đáng sợ nhất chính là cái loại này chân chính tâm tàn nhẫn trừ bỏ chính mình cái gì đều không để bộ người linh nhuế tịch thậm chí cảm thấy liên nhiệm nếu đồng cái này nữ nhi đều chỉ là nữ nhân kia trong tay một viên quân cờ bởi vì một cái thông minh nữ nhân một cái thông minh mụ mụ là sẽ không vì tiền loại đồ vật này mà hủy hoại chính mình nữ nhi sinh hoạt nghĩ vậy đối với nhậm nhược đồng hiện tại trạng huống Ninh Nguyễn Tịch cũng có một loại nói không nên lợi buồn bã cảm. Vì cái gì muốn giải trừ hôn nước, Không phải hôn kỷ đều định rồi sao? Hơn nữa bọn họ nữ nhi đều một tháng. Ninh Nguyễn Tịch mại trụ trong lòng suy nghĩ, tò mò hỏi. Cao hàn xoa xoa mày, ngữ khí cũng có chút mờ mịn, hình như là nghe nói phùng đảo ngoại tình. Nếu đồng cùng hắn ở trên phố đại náo một hồi, chuyện này còn thượng báo chí. Lão bà, ta thật không hiểu được. Nếu đồng nàng rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Ninh nhuế Tịch đi qua đi vòng lấy nam nhân eo, làm chính mình mặt lãnh tâm nhiệt nam nhân hơi chút bình tĩnh một chút, ta cảm thấy trọng điểm không phải nàng nghĩ muôn cái gì, mà là nàng mụ mụ nghĩ muôn cái gì. Ninh nhuế Tịch lời này nói được cũng không phải cỡ nào trắng ra, cao hẳn lại là nghe hiểu. Hắn như suy tư gì mà tự hỏi một hồi, mới chứng thực dường như nhìn về phía tiểu thế tử, ý của ngươi là, chuyện này là người kia kế hoạch. Ninh Nhuế Tịch gật gật đầu, ân, càng là điều tra nữ nhân kia, càng cảm thấy kinh hãi. Ta thiệt tình cảm thấy, nhậm nhược đồng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, đều là bởi vì nàng có cái quá mức ưu tú mụ mụ. Hơn nữa vẫn là một cái có dã tâm không từ thủ đoạn mụ mụ. Ở đã biết hoan gì lữ hoan gương mặt thật lúc sau, Ninh Nhuế Tịch ở cao hàn trước mặt nói lên nữ nhân kia khi đã không cần kiên kỵ gì đó. thật không biết mẹ năm đó vì cái gì sẽ cùng nàng trở thành bạn tốt. Hơn nữa người này, tự nhiên liền phụ thân đều đã lừa gạt, nghĩ chính mình bên người có như vậy một người, đều cảm thấy khủng bố. Cao Hàn giàu dĩ mà nói, Ninh Nguyệt tịch nhẹ nhàng vỗ nam nhân sống lương an ủi hắn, một mặt nói lên một kiện thiếu chút nữa quên sự tình, ba bên kia cha thế nào? Năm đó mụ mụ sự tình có phải hay không cũng cùng nữ nhân này có quan hệ? Không rời mười. Cao Hàn ngữ khí trầm trọng mà nói, chỉ là sự tình thật sự là lâu lắm, hiện tại cha lên thực khó khăn, năm đó rất nhiều người đều đã rời đi thành thị này thậm chí là xuất ngoại. Bất quá xem phụ thân bộ dáng, hắn còn vẫn luôn ở kiên trì. Ta tin tưởng thực mau liền sẽ chân tướng đại bạch. Ninh Nguyễn Tịch cũng gật gật đầu. Chỉ cần là đã làm sự tình, liền không khả năng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Kế hoạch lại chu toàn, chỉ cần ngươi nghiêm túc đi tìm nói. cũng vẫn là có thể phát hiện những cái đó dấu vết để lại. Nhâm tiểu thư muốn cùng Phùng Đào giải trừ hôn nước, nàng ba mẹ đều đáp ứng. Phía trước đề tài quá trầm trọng, Ninh Nguyễn Tịch đành phải lại đem lực chú ý đặt ở phía trước đàm luận sự tình thượng. Ta chính là nghe nói Phùng Đào bởi vì việc hôn nhân này đầu tư không ít. Nhâm gia hiện tại có thể duy trì đến nước này, cũng đều là ít nhiều những cái đó tài chính. Nếu là hai nhà giải trừ hôn nước nói, Phùng Đào là tuyệt đối sẽ chết tư. như vậy, nhậm ra chẳng phải là kỳ thật lấy ninh nhuế tịch góc độ xem, nhậm ra tuy rằng có chút xuống dốc, cho người ta cảm giác là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa bởi vì phùng đảo quan hệ còn vẫn luôn duy trì phía trước huy hoàng. Nhưng kỳ thật này đó đều là biểu hiện tình huống, nhậm ra từ một đại gia tộc đi đến hiện tại loại tình trạng này, hơn nữa là dùng vài thập niên thời gian, vẫn luôn ở thong thả đi xuống sườn núi lộ trạng thái, kia chỉ có thể thuyết minh. Đương gia nhân đã hết bản lĩnh. Nói cách khác, nhậm gia sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đi, là bởi vì một nhà chi chủ nhậm xương không có kinh thương thiên phú. Ít nhất là không có đem trên tay tài sản một thăng mười thiên phú, như thế gần nhất, cho dù có lại nhiều tài chính đầu nhậm, liền tính lại nỗ lực, kia cũng chỉ là ở làm vô dụng công. Hắn người như vậy, liền thích hợp thủ một hai nhà tiểu công ty, nói như vậy, tuy rằng làm không được đại phú đại quý, nhưng một đời an ổn lại là có thể bảo đảm duy nhất tiếc nuối chính là nàng thế nữ đều không phải cái loại này thực hảo nuôi sống người vô hình bên trong liền cho hắn gia tăng rồi không ít áp lực hồi tưởng chỉ có như vậy vài lần cùng nhậm xương gặp mặt giao tiếp cơ hội nghị cái kia luôn là cười tủm tỉm mà giống cái cười phật cho người ta rất hòa thuận cảm giác nam nhân yên lặng mà thở dài nói không nên lợi là đáng tiếc vẫn là đồng tình